A đạt lập tức từ nàng cái chán toát ra tới, nó trầm ngâm một lát nói, hôm trước buổi tối gặp được đệ nhất sóng tiểu sâu quần công sau không bao lâu, ta liền cảm ứng được tinh thạch quạng. Tần nghị vừa nghe liền rõ ràng đại khái vị trí, điều khiển huyền phù xe nhanh chóng bay về phía mục đích địa. Hơn 4 giờ sau, Tần nghị tốc độ xe bắt đầu chậm lại, bắt đầu ở trung quanh vòng vòng. Ngày đó buổi tối ước chừng chính là ở gần đây gặp phi trùng quần công. Đinh một chút. A đạt đột nhiên kêu lên, hướng hưu khai một chút, đối, lại qua đi điểm. Tân Nghị lái xe, ở A Đạt chỉ huy hạ không ngừng dịch chuyển. Hảo, Đình, A Đạt hưng phấn đến kêu to lên, chính là nơi này. Qua Vi xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài, bên ngoài là một mảnh liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn vùng quê, các màu cỏ dại hoa dại cùng thấp bé lùm cây tùy ý có thể thấy được. Tân Nghị đem Huyền Phù xe ngừng ở vùng quê thượng, cùng Qua Vi tỷ đệ hai cùng nhau xuống xe. A Đạt ở vùng quê thượng vui vẻ mà xoay quanh. A, ta có thể cảm giác đến. Tại đây phiến thổ địa dưới nền đất tinh thạch quảng đang ở kêu gọi ta. Nón xanh cũng ở vùng quê thượng vui vẻ mà phi, thỉnh thoảng phát ra hương phấn quay kêu, nó thậm chí ở không trung bãi nổi lên tột, mỹ nhân nhi, mau xem chấm hiện tại có phải hay không đặt xoái. Qua vi liếc mắt động kinh trung điểu, có lời nói, xoái, xoái ra phía chân trời. Nón xanh ngay xong, bột bại đến càng thêm đa dạng chống chất, đương nó nghĩ đến cái bay ngược tận trời một khi, một cái sai lầm, tới cái ngã lộn nào. Này chỉ số mỹ xuân điểu Qua vi cùng qua đường nhìn nó kiêng ngốc dạng, bụng đều phải cười đau, ngay cả tần nghị khỏe miệng cũng nhìn không được kiều lên. Đi, chúng ta trở về. Tần nghị yên lặng ghi nhớ nơi này địa tiêu, ba người xoay người trở lại huyền phụ xe thượng, hướng căn cứ chạy trở về. Hiện giờ, bọn họ chỉ cần trở về cùng Di thủ trưởng nói tinh thạch quạng vị trí, mặt khác sự đều có gì thủ trưởng tới quyết định. Khi bọn hắn trở lại căn cứ khi, sớm đã qua cơm điểm. Tuy rằng bọn họ ba người đều ở trên xe ăn điểm tâm. Vẫn là có chút bụng đói kêu vang. Tần nghị đem qua vi tỉ đệ đưa về trong nhà, lại mã bất đình để mà chạy đến dì thủ trưởng văn phòng, thủ trưởng, địa phương tìm được rồi. Ngồi ở bàn làm việc sau dì thủ trưởng nghe xong, rộng mở từ cái bàn sau đứng lên, kích động mà chụp hạ cái bàn, hảo. Tiểu tần ngươi làm không tội. Hắn bước vững vàng bước chân đi đến tần nghị bên cạnh người, đi, cùng ta cùng đi thấy vài người. Dì thủ trưởng động tác thực mau, ngay hôm sau. Hắn liền làm Tần Nghị mang theo một nhóm người đi tinh thạch quặng nơi chỗ, khí thế ngất trời mà khởi công. Nay hết thảy, vẫn là Tần Nghị thông qua quang não nói cho nàng, Qua Vi cũng không có tham dự đi vào. Qua Vi ăn qua cơm trưa liền lại ra cửa, nàng mang theo đệ đệ cùng đi chăm Tú Nhi ba người trụ căn cứ khách sạn. Tú Nhi, Qua Vi đi vào căn cứ khách sạn, tìm được Tần Nghị cùng nàng giảng 200 linh năm hào, chuông cửa một vang, chăm Tú Nhi liền dò ra đầu tới. Tiểu Vi, chăm Tú Nhi ngoài ý muốn cực kỳ Nàng vui vẻ phải gọi nói, ngươi nhưng tới tìm ta, nơi này ta không thân, vẫn luôn đãi ở trong phòng này nhưng đem ta buồn đã chết. Ngươi cùng viên lão bọn họ không đi ra ngoài đi một chút. Qua vi hỏi. Trăm túi nhi lắc lắc đầu, trời xa đất lạ, bọn họ ba đều không có đi ra ngoài, sợ đi ra ngoài nhận không ra trở về lộ. Đi, ta mang các ngươi đi ra ngoài đi dạo. Qua vi vội vàng nói. Di, tiểu gia hỏa này là... Trăm Tú Nhi rốt cuộc chú ý tới Qua Vi bên cạnh người còn có cái củ cải nhỏ. Đây là ta đệ đệ A Đường, A Đường, Tiêu Tú Nhi tỷ. Qua Vi giới thiệu nói. Tú Nhi tỷ, Qua Đường rất là ngoan ngoãn đến mở miệng kêu lên. Tiểu Vi, ngươi đệ đệ cũng thật đáng yêu. Trăm Tú Nhi hâm mộ nói, nàng cũng có đệ đệ, bất quá nàng đệ đệ có điểm sợ nàng, từ nhỏ liền không thế nào cùng nàng thân cận, nàng cũng không biết như thế nào cùng hắn câu thông. Viên láo đâu? Qua Vi nói, chúng ta đi tìm bọn họ. Không cần tối lại, chính chúng ta tới. Đối diện môn theo tiếng mà khai, nhưng còn không phải là viên lão cùng Lưu Đại Xuân hai người. Nguyên lai các ngươi chủ đối diện. Qua vi vừa mừng vừa sợ, cái này hảo, chúng ta có thể xuất phát. Xuất phát. Viên lão trung khí mười phần mà kêu lên. Nay phụ cận có một cái công viên, còn có một nhà đại hình siêu thị, chúng ta đều đi đi dạo. Qua vi đề nghị nói. Dạo. Hôm nay chúng ta muốn dạo cái đủ. Viên lão ý chí chiến đấu sục sôi đến nói. Năm người song song đi ở rộng mở trên đường, không trung thường thường có huyền phù xe bay qua. Đi bộ năm người hồn nhiên không biết, bọn họ thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Tám mươi mới lạ. Qua vi năm người ở hoa viên đi dạo một vòng, trong hoa viên tùy ý có thể thấy được các loại tập thể hình thiết bị. Viên lão tam người mới lạ mà thực, đặc biệt là Lưu Đại Xuân, hứng thú bừng bừng mà đem tập thể hình thiết bị từng cái toàn thử một lần. Viên lão hùng hục thở phi phò, đem trong tay tạ tay bông này bên ngoài thế giới xác thật cùng đào nguyên có rất nhiều không giống nhau địa phương a viên lão tú nhi các ngươi về sau không có việc gì đều có thể lại đây chơi chơi chạy cái bước vận động một vòng qua vi chỉ vào công viên nói đi chúng ta đi dạo siêu thị đi qua vi nói lại chuyển đi siêu thị lúc này viên lão chăm tú nhi bọn họ ba cảm giác đôi mắt đều không đủ dùng rực rỡ muôn màu đồ ăn đồ dùng sinh hoạt sản phẩm điện tử viên lão run rẩy thò tay Thật cẩn thận ở các loại vật phẩm thượng sờ sờ, tấm tác tán thưởng lên, nơi này đồ vật cũng thật nhiều. Các người muốn ăn cái gì cứ việc nói, hôm nay ta mời khách. Qua vi hảo sảng mà nói. Lần này đào nguyên cùng tinh thạch quạng sự căn cứ khen thưởng một tuyệt bút tiền, qua ba ba lâm mụ mụ đều nói này số tiền về nàng chính mình dùng, hiện tại nàng chính là một cái tiểu phú bà. Trăm túi nhi kéo một phen qua vi, thấp giọng hỏi nói, tiểu vi, ngươi không phải nói các người nơi này nữ hài tới nguyệt sự đều có cái gì bánh mì. Đúng vậy ta dẫn ngươi đi xem xem. qua vi chớp chớp mắt đối viên lão hai người nói viên lão các ngươi trước tiên ở này dạo có cái gì tưởng mua cứ việc lấy chính là ta mang tú nhi qua bên kia đi dạo. năm người ở siêu thị này nhìn xem kia nhìn một cái đi dạo ước chừng một tiếng dưới viên lão chăm tú nhi ba người mới chưa đã thèm mà đi trở về khi bọn hắn trở lại khách sạn khi trước cửa phòng có người đã xin đợi lâu ngày tề đại ca qua vi nhìn đến người nọ vẻ mặt kinh hỉ tiểu vi. Nguyên lai là ngươi đem bọn họ quải chạy, hại ta tại đây ngốc chờ. Tiểu Tề vừa thấy qua Vi phía sau đứng chăm tú nhi ba người, giờ khóc giờ cười nói: Tề đại ca, a đường đã lâu cũng chưa nhìn đến ngươi. Qua đường cái này Tiểu Quỷ đầu vừa thấy đến Tiểu Tề, liền thân mật mà lại qua đi. Tiểu Tề sờ sờ hắn đầu nhỏ, Tề đại ca này không phải có việc không rảnh sao? Tề đại ca, ngươi tới này có chuyện gì a? Qua Vi hỏi. Tiểu Tề nghiêng như người, lộ ra phía sau hộp vương nhỏ, ta là tới đưa quan não căn cứ vị viên lão tăng người một người xứng một đại quang não. Quang não? Viên lão tò mò đến thăm dò nhìn về phía hộp gỗ nhỏ, trong mắt tràn ngập lòng hiếu học. Chúng ta vào nhà dứt lời. Qua vi nói, Lưu Đại Xuân động tác nhanh chóng mở ra cửa phòng, đại gia nối đuôi nhau mà nhập tiến vào trong phòng. Tiểu Tề đem hộp nhất nhất mở ra, nơi này có ba loại bất đồng kiểu dáng quang não, các ngươi chính mình tuyển. Một loại nhan sắc phấn nộn, thực rõ ràng là nữ hài tử đeo kiểu dáng. Mặt khác hai cái nhan sắc tác tương đối thâm trầm, rõ ràng là năng khoảng. Ba người thực mau chọn hảo từng người thích kiểu dáng, tiểu tê lại làm qua vi tỷ đệ hai hỗ trợ, một người giáo một cái. Trăm túi nhi lôi kéo qua vi, tò mò đến đem trên quang não công năng kiện hỏi cái biến, liền chậm rãi chính mình sở xoắn đi. Tiểu tê chính ra sức mà giáo viên lão qua đường cung tiểu đại nhân dường như ở giáo lưu đại xuân, qua vi lập tức nhàn xuống dưới. Viên lão thế nào ngươi biết sao? Tiểu tê nói một đại thông. Nói thẳng hắn miệng khô lưỡi khô. "Ừ, giống như biết. Viên lão có chút không quá xác định địa đạo, hắn lần đầu tiếp xúc sản phẩm điện tử, tuổi lại thiên luân chút, tiếp thu lên xác thật có điểm khó khăn." "Không có quan hệ, Viên lão ngươi có không hiểu tùy thời có thể tìm ta, đây là ta điện thoại." Tiểu Tề kiên nhẫn 10 phần mà nói. "Cảm ơn ngươi, tiểu tử." Viên lão tướng quang não mang tới rồi trên cổ tay, không ngừng đánh giá. "Đại ca ca, ngươi biết sao?" Qua đường chớp mắt to hỏi. "Biết biết." Tiểu đệ đệ ngươi quá tuyệt vời. Lưu đại xuân hưng phấn không thôi mà túi đầu mân mê quang nao đi. Tiếc hảo, ta còn có việc liền đi trước. Tiểu tê nói. Ta cũng không sai biệt lắm phải đi. Qua vi cũng đứng dậy nói. Tiểu vi chăm tú nhi đứng lên, lưu luyến không rời mà nhìn qua vi. Túi nhi, ngươi muốn hay không đi nhà ta chơi. Qua vi nhiệt tình đến mời nói. Thật sự có thể sao? Chăm tú nhi vui mừng nói. Đương nhiên, hoan nghênh mà thực. Qua vi gật đầu nói, viến lão. Các ngươi muốn hay không cùng nhau lại đây. Viên lão lắc đầu, ta liền không đi, các ngươi người trẻ tuổi chơi đi. Hắn hiện tại đối quang não nhưng hăng hái, mặt khác hoàn toàn nhập không được hắn mắt. Lưu đại ca ngươi qua vi chưng cầu phải hỏi. Lưu đại xuân vẫy vây tay, ta cũng không đi, các ngươi đi thôi. Tiểu tề có việc, qua vi mang theo trăm Tú nhi cùng đệ đệ ra khách sạn liền từng người tách ra. Qua ra, qua vi vừa mở ra môn, một đạo bóng xanh liền phi phát lại đây, tròn tròn đầu nành mắt phẫn nộ mà phun hỏa. mỹ nhân nhi. Ngươi lại không mang theo chấm đi ra ngoài. Nón xanh, buổi sáng không phải mang ngươi đi ra ngoài sao? Qua vi đem nón xanh sách hai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nón xanh với cánh lại bay đến qua vi đầu vai đứng, qua vi chỉ phải tùy nó đi. Tiểu vi, đây là cái gì điều ai như vậy đang yêu, còn sẽ học người ta nói lời nói. Trăm tú nhi thấu lại đây. Đây là anh vũ, nó kêu nón xanh. Qua vi điểm điểm nón xanh miệng, gia hỏa này nói chuyện lưu thật sự. Tiểu vi đã trở lại. Lâm mụ mụ từ phòng bếp ra tới, nàng nhìn đến Trâm tú nhi ngẩn người. Tiểu Vi đây là ngươi bằng hữu. Mẹ, đây là ta bạn tốt tú nhi. Qua Vi chỉ vào Trâm tú nhi giới thiệu nói. Tú nhi à, các ngươi trước ngồi một lát, ta lại xào hai cái đồ ăn liền có thể ăn cơm. Lâm mụ mụ vui tươi hớn hở nói. Trâm tú nhi mặt lại bắt đầu căng chặt lên, thoạt nhìn không tự giác khôi phục đến cao lãnh biểu tình. Tú nhi, ngươi ngồi nha, không cần khách khí. Qua Vi chỉ chỉ sofa nói. Ở chung thời gian dài, Qua Vi cũng biết Tú Nhi đây là không được tự nhiên, nàng một câu nệ liền sẽ bộ dáng này. Trăm Tú Nhi cẩn thận ngồi ở trên sofa, mông toàn bộ rơi vào sofa, một chút cũng không có người, thật sự là thoải mái cực kỳ. Tiểu Vi, các ngươi bên ngoài người cũng thật hiểu được hưởng thụ. Trăm Tú Nhi cảm thán nói, các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật đều có, này một chuyến ta nhưng không đến không. Qua Vi cười tủm tỉm, vẻ mặt kiêu ngạo đến nói, ngươi đợi lát nữa nếm thử ta mẹ làm đồ ăn, ăn rất ngon. Mỹ nhân nhi, ta muốn cùng ngươi ngồi. Nón xanh bay đến trên sofa, ngồi sồn qua Vi bên cạnh người. Lúc này vẫn luôn an tĩnh đến làm phong nền đầu lưỡi nhỏ không chịu cô đơn mà cũng thấu lại đây, đem đầu to đáp ở qua Vi bên kia. Trâm tú Nhi đột nhiên nhìn đến đầu lưỡi nhỏ, dọa nàng một cú sốc. Tiểu Vi, này, tú Nhi, đây là đầu lưỡi nhỏ. Nó nhưng nghe lời, qua Vi duỗi tay ở đầu lưỡi nhỏ trên đầu xoa xoa, đầu lưỡi nhỏ vươn màu đỏ đậm lưỡi tê tê, giống như ở đáp lại qua Vi nói. Trâm Tú Nhi. Ăn qua cơm chiều, Qua Vi mang theo Trâm Tú Nhi cùng qua đường đi ra ngoài chậm rãi bước chạy tiêu thực, Lâm Mụ Mụ vẫn như cũ đi bệnh viện, cấp qua ba bà đưa cơm đi. Tích trên quáng não, một cái tin tức nhảy ra tới, "Tiểu Vi, ngày mai muốn hay không lại đây Tinh Thạch Quảng." Hôm nay có binh lính đảo đến Tinh Thạch. A Đạt bỗng nhiên từ qua Vi trong óc nhảy ra, "Tiểu Vi, ngày mai đi Tinh Thạch Quảng kia chơi đi." Qua Vi hai mắt nguy hiểm mị lên, nói, "Ngươi có phải hay không rảnh coi ta riêng tư?" Á Đạt lấy lòng đến cười, hắc hắc. Không xong, quên này cha. 81 Cám Khoa. Hử. Qua vi vẻ mặt nghiêm túc mà nói, về sau không trải qua ta cho phép, ngươi không chuẩn nhìn lén ta tin tức. Á Đạt vội vàng bảo đảm, là, chủ nhân của ta. Trăm tú nhi nhìn ở giữa không trung đổi tới đổi lui Á Đạt, tiểu vi, này lại là cái gì? Đây là trí não Á Đạt. Qua vi nói, hơn nữa, này vẫn là các ngươi đảo nguyên người sùng bái vô cùng sơn thần. Bất quá. Lời này qua vi chỉ dám ở trong bụng nói thầm thôi. Hảo, chúng ta trở về đi. Qua vi nói, ngày mai buổi sáng ta muốn bắt đầu rèn luyện thể năng, tú nhi ngươi muốn hay không cùng nhau. Hảo nha. Trăm tú nhi một ngụm đồng ý, ba người bắt đầu trở về đi. Mỹ nhân nhi, ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi chạy bộ. Nón xanh từ không trung phi xuống dưới, dừng ở nàng đầu vai. Tùy tiện ngươi lạc. Qua vi không sao cả mà trả lời. Nón xanh vừa nghe vừa lòng, lại bay đến không trung đi vui vẻ. Là đêm, Qua Vi cùng Trầm Tú Nhi một đạo ngủ ở trên một cái giường, lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói một hồi lâu lặng lẽ lời nói. "Tiểu Vi, Đào Nguyên về sau có thể hay không trở nên cùng bên ngoài như vậy phồn hoa?" Trầm Tú Nhi nằm ở trên giường thấp giọng hỏi nói. "Đương nhiên có thể, chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt." Qua Vi tràn ngập tin tưởng mà nói. "Ân." Trầm Tú Nhi hoài đối tương lai tốt đẹp khát khao ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, A Đạt liền bắt đầu ở trong phòng ngủ kêu lên, rời giường, mau rời giường. Qua Vi còn buồn ngủ mà nhìn mắt quấn não, hảo muốn mắng người a. Mới bốn giờ đã kêu nàng rời giường. Tiểu Vi, ngày hôm qua không phải ngươi làm ta muốn kêu ngươi rời giường sao? A Đạt vô tội đến nói, thật là tự làm bậy không thể xuống a. Nàng trong lòng vô ngữ nước mắt sông lưu, khẩu thị tâm phi mà khen nói, hảo đi, A Đạt người kêu hảo. Trâm Tú Nhi cũng sớm đã tỉnh, nhìn đến Qua Vi nghẹn khuất bộ dáng cũng vui vẻ. Hai người rửa mặt hảo, Qua Vi cầm một bộ đồ thể dục cấp Trâm Tú Nhi mặc vào hai người chát cao cao đuôi ngựa chậm chạy vội ở gia đình quân nhân tiểu khu đi luân quanh nón xanh vừa thấy qua vi ra cửa cũng lập tức cái đuôi nhỏ dường như đi theo hai người phía sau thường thường gào to hai câu cấp yên tĩnh sáng sớm tăng thêm không ít sức sống đỗ lặt tiệm trên đường băng hai cái nữ hải tử song song chạy vội các nàng màu da trắng nón khuôn mặt đỏ bừng như là hồng quả táo cao cao đuôi ngựa theo các nàng chạy động đung đưa lay động tràn ngập thanh xuân xinh đẹp hơi thở làm người thấy liền trước mắt sáng ngời Qua vi cùng chăm tú nhi chạy hơn một giờ, mới về đến nhà ăn cơm sáng. Các nàng về đến nhà khi, qua đường cũng đã rời giường, đang ngồi ở trên bàn ăn cháo. Ta cũng không biết tú nhi thích ăn cái gì, cháo cũng có, bánh bao màn thầu cũng có, các ngươi nhìn ăn xong, ta đi trước. Lâm mụ mụ dặn dò nói. Chăm tú nhi nghe xong lập tức ngoan ngoan ngoan ngoan gật đầu. Lâm mụ mụ cười nói vài câu, liền lại vội vàng đi bệnh viện. Nàng hiện giờ bận rộn thật sự, về nhà nấu cơm đều là cố ý bải trừ tới thời gian. Nón xanh lúc này bay lại đây, học lâm mụ mụ khẩu khi nói, các ngươi nhìn ăn xong, chấm đi trước. Không nghĩ đi ra ngoài ngươi liền tạo đi. Qua vi cắn bánh bao hàm hồ nói. Nón xanh lập tức thành thật xuống dưới, đầu co rụt lại thành chim cút. Hiện giờ qua ba ba đã không sai biệt lắm hảo, nghe lâm mụ mụ nói, ngày mai buổi chiều không sai biệt lắm liền có thể làm xuất viện thủ tục về nhà, bất quá rốt cuộc bị như vậy trọng thương, đã trở lại cũng vẫn là yêu cầu hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian. Nghĩ ngày hôm qua cũng chưa đi bệnh viện xem ba ba, qua vi ba người cơm nước xong liền đi trước tranh bệnh viện. Qua ba ba đang ở trên giường nằm cả người phát ngứa, nhìn đến qua vi ba người tới cao hứng đến không được, vừa nghe nói bọn họ muốn đi cái gì tinh thạch quạng, liền hận không thể cũng đi theo cùng đi. Người còn muốn đi nơi nào? Đang lúc qua ba ba hứng thú bừng bừng mà nói muốn đi tinh thạch quạng sự tình, lâm mụ mụ đẩy cửa vào được, vừa vặn nghe xong một lô thai. Hắc hắc, không muốn đi nào, liền ở nhà đợi. Qua võ trên mặt biểu tình dây biến, còn lặng lẽ đối với qua vi đưa mắt ra hiệu. Làm gì? Người đôi mắt có phải hay không động kinh? Lâm mụ mụ không lưu tình chút nào đến vạch trần qua võ xiếc. Nón xanh lại bay lại đây, không chê sự đại địa học vẹn, làm gì? Người đôi mắt có phải hay không động kinh? Thanh âm kia kỳ dị, một bên qua vi ba người nghe xong bụng đều phải cười đau. Bất quá, qua vi cũng không dám thử láo mẹ nó điểm mấu chốt, nàng nghe vậy vội vàng nói, ba mẹ, chúng ta trước đi ra ngoài ha. Qua vi cùng Trâm Tú Nhi qua đường cùng nhau đi vào quân bộ Đại Lâu. Nhìn đến nguy nga sông thẳng tận trời cự kiếm, Trâm Tú Nhi như cũ rất là chấn động, tán thưởng nói, này tòa phong ở làm được thật đúng là có khí thế. Qua vi cũng gật đầu nói, ơn, sắc thật có khác một phen phong vị. Qua vi tới rồi quân bộ Đại Lâu trực tiếp liền đi tầng cao nhất, ngày hôm qua nàng liền cùng tiểu tề nói tốt, hôm nay buổi sáng cùng đi tinh thạch quạt kia. Đường ba người tới rồi tầng cao nhất, liếc mắt một cái liền thấy được hầu ở huyền phụ xe bên tiểu tề. Tề đại ca. Qua đường hoan hô chạy qua đi. Lên xe. Tiểu Tề một phen bế lên qua đường, đem hắn ném tới trên ghế sau, chính mình ngồi ở trên ghế điều khiển. Đi thôi. Qua vi ở trên xe ngồi xong, lại móc ra một bao xe xe dược đưa cho chăm Tú nhi, lúc này mới cao giọng nói. Chăm Tú nhi nuốt vào một mảnh xe xe dược, không bao lâu liền có chút mơ màng sắp ngủ, nàng hai mắt mê hoặc đã ngủ. Đương nàng lại lần nữa tỉnh lại khi, xe đã ngừng ở một chỗ mở mang bình giã thượng. Ở bình dã phía trên, một mặt thật dài tường đem một cái hố sâu vây quanh ở ngay trung tâm, hố sâu nội không ngừng có thổ bị vỡ ra, lúc trước vẫn cứ ở đi xuống thâm đảo. Trăm túi nhi sờ sờ cái chán, nghĩ thầm này say xe dược còn man hữu dụng, lúc này đây nàng không có nửa điểm không khỏe. Nàng ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ xe, qua vi bọn họ đã xuống xe, đang đứng ở hố sâu bên nhìn cái gì. Giữa không trung cái kia giọt nước trạng đồ vật phát ra một bó màu lang quang, bao phủ ở qua vi trên tay. Trạm Tú Nhi đem đai an toàn cởi bỏ, mở cửa xe cũng đi qua. Các người đang xem cái gì? Trạm Tú Nhi thấy Qua Vi trong tay cầm một viên đá quý hoa mỹ đồ vật, tò mò phải hỏi. Không đợi Qua Vi nói cái gì, Phi ở giữa không trung a đạt đột nhiên vui sướng đến mở miệng nói, "Kiểm tra đo lường hoàn thành, này sắc thật là tinh thạch, hơn nữa cái này tinh thạch quang tinh thạch độ tinh khiết còn rất không tồi." Phi thuyền năng lượng nguyên yêu cầu nhiều ít loại này tinh thạch. Tân Nghị Truy vẫn nói, "Đại khái yêu cầu năm lập phương loại này tinh thạch đi." A Đạt trầm ngâm một lát nói. Tần nghị gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Hảo, đến lúc đó đào không sai biệt lắm ta sẽ cùng tiểu vi nói. A Đạt nghe xong, bắt đầu vui dạo dực mà ở không trung bay lên quyển quyển. Mỹ nhân nhi, chấm muốn ngồi phi thuyền. Nón xanh ở một bên nghe được, bay đến qua vi đầu vai hét lên. Hảo, khẳng định không thể thiếu ngươi. Qua vi trả lời. Nga, có thể ngồi phi thuyền lạc. Qua đường ở một bên cũng vui vẻ mà kêu to lên. Qua vi nhìn về phía Tần nghị. Tần đại ca, tinh thạch quảng đảo đến không sai biệt lắm năm lập phương tinh thạch sau, chúng ta liền phải hồi đảo nguyên đi thôi. Đúng vậy, phi thuyền ở đảo nguyên, chúng ta khẳng định phải đi về. Tần nghị nói, Tần đại ca, ngươi đánh giá không sai biệt lắm khi nào có thể đảo đến năm lập phương? Hẳn là không dùng được lâu lắm, nhiều nhất nửa tháng tả hữu là được. Tần nghị khẳng định mà nói, hiện giờ đã đảo đến tinh thạch quảng nơi, kế tiếp liền dễ dàng nhiều. Ân, chúng ta đây đi về trước. Qua vi nói, chăm tú nhi nghe xong. Trong lòng lại là có thể trở về nhảy nhót, lại là không muốn rời đi cây chát, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. 82 mơ ước Từ tinh thạch quặng sau khi trở về, qua vi ba người đem lâm mụ mụ chuẩn bị tốt đồ ăn mang sang tơi ăn, liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Phòng ngủ nội, á đạt vẫn luôn hưng phấn mà bay tới đang đi. Như thế nào, rốt cuộc có thể rời đi chúng ta cái này góc xó xỉnh có phải hay không thực vui vẻ? Qua vi bị nó chuyển choáng vắng đầu, trong lòng giống như hoa một cổ vô danh hỏa nhịn không được xuất khẩu trào phung nói. A Đạt động tác một đốn, khẽ meo meo xúc tới rồi trong một góc. Thử! Qua vi đôi tay chống nảnh nữ vương trạng, quay đầu đi tiểu ban công. A Đạt ở trong phòng chuyển động, cũng nhảy đắt đi tiểu ban công. Nó tiến đến qua vi trước mặt, tả hoàng một chút hưu bãi một chút, tiểu vi. Có chuyện gì ngươi liền nói đi. Qua vi chính mình cũng không biết nàng làm sao vậy, mặc danh liền có chút sinh khí. Kỳ thật, còn có một việc ta quên nói A Đạt thanh em lược lược. Qua vi hai mắt nháy mắt trừng tròn xoe, cái này là thật sự sinh khí. Ngươi, ngươi có phải hay không chưa từng có đem ta đường qua chủ nhân? A đã đáp đúng, ta, ta không có. Ta chỉ là có điểm chuyển bất quá cong, còn không quá thói quen. Qua vi dùng sức hô khẩu khí, nỗ lực bình tĩnh trở lại, nói đi, chuyện gì? Kỳ thật hiện tại địa cầu tình cảnh rất nguy hiểm, nó hiện tại là một viên vô chủ tinh cầu, không có ở liên bang nơi đó đăng ký quá tin tức, cũng không có ai xin quá tinh cầu chi chủ. Một khi có tinh tặc phát hiện viên tinh cầu này, địa cầu tùy thời sẽ trở thành một viên không có chủ quyền nô lệ tinh cầu. Á Đạt rất là tường tận mà giảng đạo. Cái gì? Tinh tặc sẽ phát hiện nơi này. Địa cầu còn sẽ trở thành nô lệ tinh cầu. Qua vi giật mình không thôi, không phải nói địa cầu vị trí đặc biệt hẻo lánh sao. Địa cầu xác thật thực hẻo lánh, cũng phi thường không chớp mắt, chính là hiện tại địa cầu đang ở tiến hóa trung, Đang ở tiến hóa tinh cầu sẽ phát ra độc đáo dao động, dễ dàng đưa tới tinh tặc mơ ước. A đạt thanh âm trầm thấp mà nói, kia nếu chúng ta địa cầu bị tinh tặc phát hiện, chúng ta người địa cầu sẽ như thế nào? Qua Vi vội vàng nói, tự nhiên là trở thành không có bất luận cái gì tự do nô lệ. A đạt nói, Qua Vi nghe xong trong lòng căng thẳng, vội vàng mở ra quang não cấp tần nghị phát video thỉnh cầu. Video thực mo liền truyền được, tần nghị cương nghị gương mặt xuất hiện ở video chung, hán từ tính khàn khàng tiếng nói ở trên quang não vang lên, tiểu Vi, làm sao vậy? Tần đại ca. Ta có chuyện cần thiết muốn cùng ngươi nói. Qua vi sắc mặt nôn nóng, đem vừa mới a đạt cùng nàng nói sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Tân nghị sắc mặt cũng trầm trọng lên, hắn cũng không dám báo bất luận cái gì may mắn tâm lý. Hảo, tiểu vi ta hiểu được, ta hiện tại liền cùng thủ trưởng liên hệ. Tân nghị nói xong liền đem video cút, qua vi ánh mắt nhìn về phía ban công ngoại, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Tiểu vi, ngươi làm sao vậy? Trâm tú nhi vừa mới đi tranh vệ lúc cờ. Vừa ra tới liền nhìn đến qua vi vẻ mặt khổ đại cựu thâm bộ dáng buồn bực hỏi. Ai, nói ra thì rất dài qua vi thở dài, không có nói tỉ mỉ. Chuyện này nói chỉ là làm chăm tú nhi cùng nhau đồ tăng phiền nào thôi. Ngươi vừa mới không phải nói muốn đi bệnh viện nhìn xem bá phụ sao. Chăm tú nhi thấy thế cũng không hỏi, ngược lại nói lên mặt khắc sự. Qua vi gật gật đầu, chúng ta trước nghỉ ngơi nửa giờ lại đi đi. Nửa giờ sau, qua vi cùng chăm tú nhi ra khỏi phòng, đi vào qua đường phòng ngủ trước. Qua vi nhẹ nhàng vỗ vô, vô môn, kêu lên: "A Đường, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem ba ba đi." Qua đường lập tức mở ra cửa phòng đi ra, nón xanh theo sát ở hắn phía sau, giống cái cái đuôi nhỏ. Qua vi dắt hắn tay nhỏ, ba người đi ra ngoài. Trên ban công đầu lưới nhỏ toàn bộ thân mình cuộn thành một đoàn, nó nghe được động tĩnh chỉ hơi hơi sốc sốc mí mắt, nhìn qua vi ba người cùng một con ngốc điều đi rồi, lại khép lại mắt bắt đầu rồi chớp mắt. Căn cứ bệnh viện, qua ba ba bị lâm mụ mù cưỡng chế tính đè ở trên giường nằm hai ngày. Cảm giác cả người xương cốt đều ở kháng nghị. Dương Qua Vi ba người đẩy cửa mà vào khi, Qua Ba Ba nháy mắt giống như thấy được ánh mặt trời, trên mặt tươi cười sán lạn cực kỳ. Tiểu Vi, A Đường, các ngươi đã trở lại. Qua Ba Ba từ trên giường trầm rãi ngồi dậy hô. Qua Vi thấy vội vàng đi qua đi đỡ một phen, cầm gối đầu lót ở Qua Ba Ba phía sau. Ba, ngươi cần phải kiềm chế chút. Qua Ba Ba hắc hắc cười không ngừng, không có việc gì, Ba Ba đều tốt không sai biệt lắm. Qua Vi đô đô miệng, Ba. Ngươi liền ngừng nghỉ điểm đi, đợi lát nữa mụ mụ nghe được lại nên sinh khí. Hảo hảo, ba ba không lộn xộn. Qua ba ba bất đắc dĩ, này lao bà không ở này, nữ nhi lại quảng thượng, thật là hạnh phúc phiền não. Ba ba, ngươi chừng nào thì mới có thể về nhà a? Qua đường ghé vào đầu giường hỏi. Nhanh, ngày mai buổi chiều ba ba liền có thể về nhà. Qua ba ba xoa xoa qua đường đầu nói. Ca, nón xanh bay qua tới đứng ở đầu giường, đầu cũng thấu lại đây, một bộ cầu vướt ve bộ dáng. Qua ba ba ha ha cười, cũng sờ soạn một phen nón xanh. Di, các ngươi đều ở đâu? Lâm mụ mụ đẩy cửa ra vẻ mặt kinh hỉ, tú nhi, ngươi cũng tới xem bá phụ. Trăm tú nhi thẹn thùng mà cười, ân, ta cùng tiểu vi cùng nhau lại đây nhìn xem bá phụ. Thật là cái hảo hài tử. Lâm mụ mụ từ ái cười khen nói. Mấy người nói chuyện phiếm vài câu, trăm tú nhi liền nói, bá phụ bá mẫu, tiểu vi, ta trước cáo tử. Lâm mụ mụ nghe xong không đồng ý, này sao được? Ở bá mẫu ra nhiều chơi mấy ngày, hai ngày này bá mẫu cũng chưa thời gian hảo hảo tiếp đón ngươi. Không được, quá hai ngày ta ở tới chơi. Trăm Tú Nhi lắc lắc đầu, nàng chỉ chỉ trên cổ tay quăng não, đến lúc đó ta sẽ liên hệ Tiểu Vi. Lâm mụ mụ thấy thế chỉ phải từ bỏ, làm qua Vi tự mình đưa hạ Trăm Tú Nhi. Tú Nhi, ta ngày mai lại đây tìm ngươi chơi. Qua Vi đem Trăm Tú Nhi vẫn luôn đưa đến khách sạn trước, cười hì hì nói. Trăm Tú Nhi vui vẻ gật gật đầu, hướng khách sạn đi đến. Qua vi lại về tới bệnh viện, cùng qua ba ba hàn huyền xe thiên, lại mang theo đệ đệ qua đường về trước ra đi. Một hồi về đến nhà, nàng trước tẩy mễ hạ nồi, lại từ tủ lệnh lấy ra mấy thứ đồ ăn ra tới tẩy hảo thiết hảo. Chờ nàng đem đồ ăn xử lý tốt, lâm mụ mụ cũng đã trở lại. Ăn qua cơm chiều, qua vi tắm xong thay quần áo nằm ở trên giường, nàng đột nhiên lại nghĩ tới á đạt lời nói, đột nhiên liền buồn ngủ toàn vô. Qua vi đem cây mắc cỡ từ không gian dọn ra tới, lại cỡ lạc mở quang não. Mở ra thật lâu cũng không từng nghe mỗi ngày đầu đề. Từ tính giọng nam ở phòng quanh quần mở ra. Mới nhất đầu đề, hôm nay Z quốc cảnh nội phát sinh nhiều khởi động thực vật vây công căn cứ sự tình. Tuy rằng quá trình gian khổ, bên ta nhân loại tổn thất thảm trọng, nhưng bên ta căn cứ vẫn không gì phá nổi. Cây mắc cỡ vừa nghe, vui sướng đến vặn vèo lên. Qua vi vừa nghe, lại càng thêm chằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ. Chỉ cần nghĩ đến tiến hóa trung địa cầu có trở thành nô lệ tinh cầu khả năng tính. Qua vi tâm liền nhịn không được nắm ở một chỗ. Nàng đem phát thanh tắt đi, cấp tần nghị phát ra video thỉnh cầu. Một bên cây mắc cỡ vừa thấy không dễ nghe phát thanh, cảnh ruồi đến qua vi trước mặt bất mãn mà lắc lư lên, muốn nghe, còn muốn nghe. Thiểu vi, tần nghị thanh âm truyền đến, cây mắc cỡ lập tức an tĩnh xuống dưới. Anh anh anh, thanh âm này thật là dễ nghe, cây mắc cỡ cảnh lá ở trong phòng vũ điệu. Tân đại ca, di thủ trưởng nói như thế nào? Qua vi nhìn tần nghị, quan tâm hỏi. 83 đánh cuộc chiến. Di thủ trưởng nói, ngày mai bắt đầu gia tăng nhân thủ nhanh hơn đảo quặng tiến độ, tranh thủ sớm ngày đảo đủ tinh thạch. Tân Nghị nói, Nga, Hảo đi. Qua vi nghe xong cũng biết việc này cấp không tới. Ta sẽ giám sát Hảo việc này, ngươi yên tâm Hảo. Tân Nghị lại nói hai câu liền treo. Qua vi lại bắt đầu ở trên giường lạc bánh nướng, cây mắc cỡ lén lút lại đây, cỡ lắc mở nàng trên cổ tay quang nao nghe đầu đề. Qua vi rời giường đem cây mắc cỡ màu tím hoa cầu hung hăng mà trà đạt một phen, ở trong phòng đi bộ lên, hiện tại nàng căn bản không có ngủ tâm tư. Thiểu vi, chúng ta đi tinh vong đi dạo. A đạt lấy lòng đến thỏ qua tới nói. Tinh vong. Qua vi trầm âm, nàng còn đối lần trước ở nhà ăn sự tình canh cánh trong lòng, chính là ta tinh tế ngữ. Bao ở ta trên người. A đạt cam đoan nói. Kêu hành, chúng ta đi. Qua vi nghĩ dù sao cũng ngủ không được, không bằng đi xem hay không đăng nhập tinh võng một đạo điện tử âm hưởng khởi là qua vi đáp nàng chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh một hoa nàng liền đi tới tinh võng manh manh đát tiểu sỏ tạ a đạt đang đứng ở nàng bên cạnh người lại là một cái quen thuộc khung thoại nhảy ra qua vi chỉ chỉ khung thoại a đạt mặt trên là có ý tứ gì a đạt tham dò nhìn nhìn đọc nói thỉnh thiết trí tinh võng danh nga qua vi chống cằm suy tư một lát nói ta còn là kêu vi vi cười đi a đạt tay nhỏ nhất chiêu Đem khung thoại hạ kéo, sau đó ở mặt trên nhẹ điểm vài cái. Hảo, ta đã thiết trí hảo ngươi cơ bản tin tức. Mò mò cảm ơn A Đạt. Qua vi đem A Đạt một phen bế lên bẹp một ngụm, nói nàng đã sớm muốn làm như vậy. A Đạt bắt đầu dùng sức dây rùi lên, ô, ô ô ô, bị ăn đậu hủ. Đi thôi, ngươi không phải nói muốn mang ta đi kia cái gì tinh tế dòng binh đoàn đánh cuộc chiến sao. Qua vi cười đến giống trộm thanh miêu mễ. A Đạt tay nhỏ sau này một bối, ngẩng đầu đưỡng ngực đi ở phía trước. tiểu nhi như vậy thích trang đại nhân. Qua Vi cười trộm đi theo mặt sau, hai người một trước một sau đi rồi sẽ. Qua Vi liền đi mau vài bước đi vào A Đạt bên cạnh người. A Đạt, ngươi cùng ta nói nói tinh tế dông binh đoàn sự tình bái. A Đạt nghiêng đầu nhìn mắt Qua Vi, bắt đầu nói lên tới tinh tế dông binh đoàn là tình tế các dông binh thiên đường, bất luận kẻ nào đều có thể xin trở thành lính đánh thuê. Kia trở thành lính đánh thuê sau, có chỗ tốt gì sao? Qua Vi hỏi, trở thành lính đánh thuê sau. Liên có thể tiếp các loại lính đánh thuê nhiệm vụ, lính đánh thuê đã có thể thông qua này đó lính đánh thuê nhiệm vụ thăng cấp, còn có thể kiếm lấy xa xỉ tiền thuê. A Đạt lập tức nói, Nga, kia lính đánh thuê đều có này đó cấp bậc. Qua vi nói, lính đánh thuê cấp bậc từ một bậc bắt đầu, mãi cho đến 12 cấp. Ở 12 cấp phía trên, còn thiết kim, bạc, đồng tam đẳng đặc cấp lính đánh thuê cấp bậc. A Đạt phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu nói. Ở các nàng nói chuyện trong quá trình. Các nàng ngẫu nhiên gặp được đủ loại kiểu dáng giống loài, qua vi xem chính là mở rộng tầm mắt, thật là thế giới vô biên việc lạ gì cũng có. Nghĩ đến không lâu tương lai, nàng cũng có thể đủ đi rộng lớn vô ngần tinh tế lang bản, qua vi trong lòng đó là một trận kích động. Đột nhiên ở các nàng phía trước, một tòa khổng lồ kiến trúc xuất hiện ở tầm nhìn. kia kiến trúc ngoại hình là cái đại đại hình trứng, hai phiến to lớn cửa sổ dường như một đôi quái thú mắt, từ xa nhìn lại giống như là ở cùng tuyệt thế hung thu ở đối diện. Nó phía trước đại môn bị ác thú vị mà thiết kế thành một cái đại trương buồn máu mồm to, dày đặc răng nanh đem tất cả mọi người cách trở ở ngoài cửa, Sở Hưu muốn tiến vào kiến trúc nội người cần thiết từ dày đặc bạch nhà bên xuyên qua mới có thể đi vào. Qua Vi xa xa nhìn này kỳ lạ vật kiến trúc, trong lòng đối tinh tế dòng binh đoàn sinh ra mãnh liệt hứng thú, gấp không chờ nổi muốn đi một thấy bên trong phong cảnh. A Đạt, đó chính là tinh tế dòng binh đoàn sao? Qua Vi chỉ vào kia đầu hung thú hỏi. A Đạt chớp mắt to gật gật đầu, không sai. Phía trước là được, này kiến trúc vẫn là bắt chức trong hiện thực tinh tế dòng binh đoàn tổng bộ. Chúng ta liền như vậy đi vào sao? Qua vi lại nói. Ơn, đi thôi. Á Đạt tự tin tràn đầy địa đạo. Càng tới gần buồn máu mồm to, kia răng nanh liền càng thêm có vẻ thật lớn lành lạnh, đặc biệt là kia từng viền cự nha còn sẽ phản quang, làm người sởn tóc gáy. Qua vi cùng Á Đạt đi đến trước đại môn, cảm ứng được có người tới, kia bài cự răng tự động hướng hai bên co rút lại, lộ ra một cái chỗ hổng. Giống như là thay răng, kỳ tuổi đi học nhi đồng kia lọt gió răng cửa. Qua vi đột nhiên cảm thấy này môn phong cách đột biến, kia lạnh lạnh cảm lập tức bị cái này chỗ hổng hòa tan không ít. Đi qua cự răng, bên trong là một mảnh đỏ như máu ống tròn hình thông đạo, tựa như tiến vào cự thú hầu bộ. Này phong cách, qua vi xem cũng là say. Lúc này, một cái tiểu xảo độc đáo có cái con số 7 quái vật người máy bay lại đây, tích, xin hỏi ngài yêu cầu cái gì phục vụ. A đặc nói, mang chúng ta đi đánh cuộc chiến khu. Hào đắc, tiểu thất hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Quái vật người máy nói. Nói xong, này người máy liền phiêu phù ở giữa không trung ở phía trước dẫn đường, A Đạt cùng qua vi bước chân nhẹ nhàng mà đi theo nó đi hướng thông đạo chỗ sâu trong. Rốt cuộc, đi qua một cái thật dài đường đi, quái vật người máy cuối cùng ngừng lại, tới rồi, thỉnh vì tiểu thất phục vụ cho điểm, thập phần vừa lòng, vừa lòng, giống nhau, bất mãn. A Đạt ở vừa lòng thượng nhẹ điểm hạ, kia quái vật người máy thanh âm đều lộ ra định nọt. Cảm ơn đánh giá, chúc ngài hết thảy thuận lợi. Qua Vi nhìn quét một vòng xung quanh, nơi này tất cả đều là từng hàng phòng nhỏ, có cửa phòng nhắm chặt, có còn lại là rộng mở cửa phòng. A Đạt giả qua Vi tùy ý tuyển một phòng đi vào đi, kia phòng ở các nàng bước vào khi, liền tự động khép lại. Phòng trên vách tường bắt đầu xuất hiện từng hàng tinh tế văn tự, hai mắt luống cuốn qua Vi nhìn về phía tiểu sở tại A Đạt, mặt trên nói thần mã ý tứ. A Đạt chỉ vào mặt trên văn tự nói, đây là đánh cuộc chiến phòng. Có thể lựa chọn là cùng cấp đánh cuộc chiến vẫn là vượt cấp đánh cuộc chiến. Qua Vi gật đầu, trong lòng ám đạo ngày mai bắt đầu nàng nhưng đến hảo hảo học tập tinh tế văn tự, này có mắt như mù cảm giác thật đúng là không dễ chịu. Còn có thể vượt cấp đánh cuộc chiến. Qua Vi cảm thán nói. Đương nhiên, một khi vượt cấp đánh cuộc chiến thành công, đem đạt được phiên bội kinh nghiệm giá trị cùng tinh tế tệ. A đạt tràn ngập mê hoặc thanh âm vang lên, Tiểu Vi, ngươi muốn hay không thử xem vượt cấp đánh cuộc chiến? Không cần. Qua Vi một ngụm cự tuyệt. Nói giỡn, nàng một cái một lần đánh cuộc chiến, cũng chưa chơi qua tay mơ chung tay mơ, liền rong rạc đi vượt cấp. Này không phải tìm ngược sao. A Đạt lại lần nữa hỏi, thật sự không suy xét vượt cấp đánh cuộc chiến. Không cần. Qua vi lại lần nữa một ngụm cự tuyệt. A Đạt nghe xong, chán nản thanh âm truyền ra, ở điện tử bình thượng nhẹ điểm. Hảo, tiểu vi ngươi mau chuẩn bị một chút, đánh cuộc trên chiến mã bắt đầu. Qua vi gật đầu tỏ vẻ minh bạch, nín thở liêm thanh chờ. đột nhiên. Nàng trung quanh hình ảnh vừa chuyển, lại xem nàng đã xuất hiện ở một chỗ trên lôi đài. Di, thế nhưng là một con tay mơ. Một đạo không chút để ý thanh âm vang lên, bên trong tràn ngập nồng đậm kinh thường. Trên lôi đài, một đạo cao lớn nam tử xuất hiện ở qua vi đối diện, hắn đỉnh đầu trường một thốc hỏa hồng sắc lông chim, hai mắt là quỷ dị màu đỏ, miệng còn lại là trường mà tiêm mõm, này rõ ràng là một cái điều nhân. Ta Tà tay mơ sao? Qua vi lập tức rôi qua đi, ai còn không phải từ tay mơ lại đây? Một cái linh chiến linh thắng tay mơ, tính tình còn rất đại ha. Kia điểu nhân như cũng khinh thường cực kỳ, cái này ngốc bức không phải tới cấp chính mình đưa phân đi. hừ Qua vi tức giận bắt đầu dâng lên, ta lập tức liền phải phá linh. Ngươi này chỉ tay mơ, ai cho ngươi là gan dám vượt cấp khiêu chiến ngươi điểu ca. Điểu nhân nói tiếp. Vượt cấp đánh cuộc chiến. Qua vi khó có thể tin mà kêu lên, nàng trong lòng giết gạo, này đáng chết đã đạt cũng dám bằng mặt không bằng lòng mà chơi nàng. 84 tay mơ. Đánh cuộc chiến sắp bắt đầu, thỉnh tuyển thủ chuẩn bị, bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8, 1, điểu 11VSCV vi cười, đánh cuộc chiến bắt đầu. Một đạo không có phập phòng điện tử âm hưởng triệt lôi đài bốn phía. Qua vi nghe xong vội vàng thu liễm tâm thần chuẩn bị tắt chiến, kia điểu nhân cũng không ở méo mó chít chít nói không ngừng. Điện tử âm cuối cùng một cái một tự vừa ra, điểu nhân khỏe miệng lộ ra một mặt bừa bãi cười, nhọn nhọn móng một trường, một đoàn lửa cháy ập vào trước mặt. Kêu lửa cháy bay tới tốc độ cực nhanh, hơn nữa độ ấm cực cao, qua vi bước chân vừa chuyển khó khăn lăm nẹ qua, chỉ cảm thấy tới gần lửa cháy một mặt truyền đến một cổ rõ ràng nôn nóng cảm. Qua vi bước chân một đốn, đôi tay bối ở sau người lộ ra rảo hoặc cười. Điều nhân kinh ngạc một cái trước mắt, tựa hồ không có dự đoán được qua vi này chỉ tay mơ tốc độ còn man ngò, hắn trong lỗ mùi phát ra một tiếng khinh thường đến hư nhẹ, miệng một trương lại là một đoàn lửa cháy. Qua vi cười lạnh một tiếng, nàng phía sau. Một cổ hồng nhạt xương mù đang ở vô thanh vô tức lan tràn mà ra, đồng thời nàng trong tay một phen hạt giống ném giữa không trung, cái loại này tử nhanh trong kết thành một đạo lưới lớn, hướng điều nhân vào đầu một đầu. Điều nhân phát ra một tiếng sắc bén kêu to, trong miệng lại là một đạo lửa cháy phun ra, lửa cháy một chạm vào lưới lớn, kia màu xanh lục dây đằng bệnh vóng liền phá một cái miệng to, sám xịt rơi xuống xuống dưới. Điều nhân thấy khoe khoang cười, nhìn, này chỉ tay mơ công kích là cỡ nào mà bất kham một kích. Hắn chậm gì gì đến mở ra mõm, lại là một đạo lửa cháy bay ra, lửa cháy bay nhanh nhào hướng qua vi phương hướng, trên lôi đài, qua vi dường như không có nhìn đến lửa cháy, vẫn không núp ních đứng ở kia. Ha, ngươi này tay mơ có phải hay không dọa tròn váng? Điều nhân đặc ý quá lớn, ta liền nói ngươi hôm nay là tới cấp ta đưa tích phân. Chỉ là, hắn thực mau liền có chút cười không nổi. Một đạo lưới lớn không biết khi nào xuất hiện, đem hắn từ đầu đến chân bao vây đến kín mít. Hắn đỉnh đầu kia thốc hỏa vũ cũng nghẹn khuất đến bị trói buộc ở vong trung. Ngươi! Ngươi thế nhưng sử trá. Điều nhân dầm chân thét trói thai, muốn mở ra mòn phun hỏa, chính là nó thực mau phát hiện, nó mong thượng sớm bị trọng điểm chiếu cố, đáng giận. Qua vi khép cười một tiếng, ngươi này chỉ ngốc điểu, không nghe nói qua binh bất tiếm trá sao. Còn có ngươi này tới tới lui lui liền một cái ngọn lửa bay tới thổi đi, liền không thể đổi cái công kích sao. Điều nhân giận dữ, trong cổ họng một trận đủ cục thanh âm vang lên. Đôi tay chậm rãi toát ra đen nhánh bén nhọn móng tay, phát điên đến hướng dây đằng thượng về tới. Kia dây đằng thoạt nhìn không thế nào thu hút, lại vững chắc thật sự, ở điều nhân cùng với tay hạ cũng không chút sức mẹ, hắn trong lúc nhất thời chân tay luôn cong lên. Qua vi một chân đá hướng điều nhân chân, điều nhân bị đá một cái lảo đảo, chất vật hướng mặt đất phát gục. A, đáng giận a, điều nhân phát ra nghẹn ngào thắc gào, lòng tràn đầy đều là không cam lòng. Nó đường đường điều chi quý tộc, thế nhưng thất thủ với một con nhân tộc bình thường, này sao lại có thể Nếu là bị hắn cùng tộc nghe nói việc này, hắn còn không được mặt mũi quét rác. Tích, kiểm tra đo lường đến một phương đã mất chống cự chi lực, đánh cuộc chiến tiến vào đến ngược. 10, 9, 8, 1. Lần này đánh cuộc chiến vi vi cười thắng lợi. Điện tử âm hưởng triệt toàn bộ lôi đài. Điều nhân nằm ngã xuống đất, hắn hai mắt tan giã, trong miệng lẩm bẩm tự nói, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, giả, đều là giả. Lôi đài phát ra một trận quang mang. Qua Vi cùng điệu nhân thân ảnh đồng thời ở trên lôi đài biến mất. Qua Vi một lần nữa xuất hiện ở trong phòng, khóe miệng nàng không tự giác hơi hơi dơ lên, này chỉ xuân điệu. Kỳ thật, sớm tại ngay từ đầu nàng liền làm hai tay chuẩn bị, nàng một bên chôn tránh thời điểm, liền một bên trộm ở trên lôi đài bày ra ảo cảnh. Ngay từ đầu kia trương bị lửa cháy thiêu hủy vổng, kỳ thật đều là ảo cảnh, căn bản cũng không tồn tại. Chân thật vổng sớm tại ảo cảnh che giấu Hạ Lượng Yên không một tiếng động bày ra. Nay chỉ điệu nhân quá mức kiêu ngạo khinh địch. Dẫn tới nó thảm bại Hơn nữa, thẳng đến thua Nó như cũng không rõ chính mình thua ở nơi nào Chỉ cảm thấy chính mình thua không thể hiểu được Một cái khắc phòng Điều nhân ôm đầu sở củ ăn ở phòng trong một góc Luôn luôn bị hắn yêu quý không thôi Đầu vũ cũng làm hắn vô ý thức xoa loạn làm một đoàn Chủ nhân, ngươi đừng thương tâm A Phong nội Một đạo nhỏ xinh bóng trắng trật lóe, Bổ nhào vào điều nhân trên người Nó lông xù xù chín cái đuôi cuộn ở điều nhân trên người Nhọn nhọn lỗ hai run lên run lên Này trí náo ngoại hình rõ ràng là một con cửu vi bạch hổ Tiểu nhiêu, ô ô ô điểu nhân ngẩng đầu lên, hốc mắt hồng hồng, hiển nhiên vừa mới đã khóc, ta vừa mới đánh cuộc chiến thua, bại bởi một cái tay mơ, ta có phải hay không đặt mất mặt. Chủ nhân, ngươi đừng tương tâm. Tiểu nhiêu vội vàng an ủi nói, vừa mới ngươi là chúng ảo cảnh, đều do người kia tộc quá đáng giận. Ảo cảnh, đáng giận. Điểu nhân đôi tay gắt gao nắm lấy, hắn oan hận nói, lần sau đừng làm ta tái ngộ đến ngươi. Trách không được kia vong rõ ràng hỏng rồi, lại vẫn là vây khốn hắn, nguyên lai like hắn đôi mắt bị ảo cảnh mê hoặc. Lần sau nếu tái ngộ đến nàng, hắn nhất định sẽ không lại chúng chiêu. Hắn nhất định phải báo thủ rửa hận. Chúc mừng ngài, vi vi cười đầu chiến báo cáo thắng lợi, nhất cử đánh bại cương địch, vượt cấp đánh cuộc chiến thành công. Lần này đánh cuộc chiến đạt được tích phân 200 phân, tinh tế tệ 200 tệ. Điện tử âm ở trong phòng quanh quẩn, qua vi cười. Tiểu vi, ngươi thắng. A đạt vui sướng thanh âm ở trong phòng vang lên. Hừ, Qua Vi hừ lạnh một tiếng, đều không nghĩ để ý tới này tự chủ trương trí não. Tiểu Vi A đạt thanh âm lưu hòa có thể tích ra thủy tới, cái kia định nó ta. Qua Vi phiết quá mặt đi, A đạt lập tức tung ta tung tăng chuyển tới nàng trước mặt, đừng nóng giận sao? Ngươi này không phải thắng sao? Ta là sinh khí cái này sao? Qua Vi mở trừng hai mắt, tức giận nói, ta rõ ràng nói không cần vượt cấp đánh cuộc chiến, ngươi còn muốn tự chủ trương? Tiểu Vi. Ta này không phải cảm thấy ngươi có rất lớn năm chắc có thể thắng được sao. A Đạt rào biện nói, vẻ mặt ta đây là vì ngươi tốt bộ dáng. Rốt cuộc ngươi là chủ nhân vẫn là ta là chủ nhân. Qua vi càng thêm căm giận, ngực bị chọc tức phập phồng không chừng. Ngươi là chủ nhân. A Đạt vội vàng nói, nó minh bạch qua vi thật là thực tức giận. Ngươi trong lòng còn có hay không điểm số. Qua vi tức giận bất bình, căm tức nhìn A Đạt, lần trước ta cũng đã nói qua, ngươi không thể lừa gạt ta càng không thể con ta tự mình làm quyết định. Minh Bạch, lần sau A Đạt tuyệt đối không tự chủ trương. A Đạt lời thề son sắt mà bảo đảm, tiểu bộ ngực chụp đến bang bang vang. Đây là cuối cùng một lần. Qua vi lời lẽ chính đáng mà cường điệu nói, nếu lần sau ngươi tự nhiên y y nguyên như cũ, chúng ta vẫn là không cần chối định, ngươi một lần nữa đổi cái chủ nhân đi. A Đạt vừa nghe, đại đại đôi mắt lập tức liền đỏ, chủ nhân. Qua vi vặn tiểu vi đầu không hề xem hắn, lạnh lùng nói, Ngươi giúp ta một lần nữa ước đánh cuộc chiến đi. Tốt, chủ nhân. A Đạt vội vàng đáp, lần này là cùng cấp đánh cuộc chiến sao? Qua vi lắc đầu, không, ta muốn vượt cấp đánh cuộc chiến. Vượt cấp đánh cuộc chiến. Cái này đến phiên A Đạt kinh ngạc. Đúng vậy, ta muốn vượt cấp. Qua vi nói năng có khí phách, nàng cả người tản mát ra một cổ khó có thể miêu tả tự tin. A Đạt nhìn qua vi, biểu tình ngơ ngác mà, hoảng hốt gian, nó chỉ cảm thấy một màn này mạc danh mà như thế quen thuộc. 85 hát mã. A đặt ở trong phòng điện tử bình thường nhẹ điểm. Hảo chủ nhân, thỉnh chuẩn bị, lập tức bắt đầu truyền tống vào bản Qua vi nhẹ nhàng gật đầu, nàng đem nhị cầu cùng ngượng ngùng phân biệt đặt ở hai tay trên cổ tay. Lúc này một đạo ánh sáng nhạt ở trong phòng hiện lên, thân ảnh của nàng liền biến mất không thấy. Trên lôi đài, lưỡng đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Lôi đài đối diện, đứng một cái 10 tuổi tả hữu manh manh đắt tiểu cô nương trên người nàng hoành vắt một cái quải hồng nhạt túi sách vừa thấy đến qua vi tiểu cô nương liền lộ ra mỉm cười ngọt ngào Nha, ta lần này gặp được đối thủ là cái tỷ tỷ qua vi đạm đạm cười cũng không mở miệng nói chuyện lúc này trên lôi đài điện tử âm hưởng khởi đánh cuộc chiến sắp bắt đầu thỉnh tuyển thủ chuẩn bị bắt đầu đến ngược. tiểu lọ lì nghiêm sắc mặt nàng chiều qua vi múa may phấn nộn tiểu nắm tay nói tiểu tỷ tỷ đợi lát nữa ta cũng sẽ không khách khí nga ta cũng sẽ không qua vi khoe miệng hơi câu Cái này muội muội có điểm ý tứ. Thủy muội tử VS cị Vi Vi cười, đánh cuộc chiến bắt đầu. Điện tử âm hưởng triệt lôi đài. Hai người đồng thời động lên, Qua Vi trên cổ tay nhị cầu nhảy đến trên lôi đài, bắt đầu 360 vô góc chết triều đối diện tiểu lò lì khởi sướng công kích. Nguyên Lai tỷ tỷ cũng là một hệ. Tiểu lò lì hai mắt sáng ngời, tay nàng trung đột toát ra một đóa màu đỏ rực trường buồn máu mồm to hoa nhi, kia hoa nhi đài hoa nhẹ lay động, liền bắt đầu phun ra một đạo màu xanh biếc thủy mạch. Nhị cầu phát ra viên đạn một đụng tới màu xanh lục thủy mạc, liền sẽ biến mất với vô hình trung. Qua vi đồng tử hơi co lại, "Này thủy mạc, sợ là ăn mòn tính rất cường ăn a." Nhị cầu thấy chính mình viên đạn không dùng được, thị trưởng cũng bắt đầu lắc lư lên, nó phát ra gai nhọn mang lên một đạo kim sắc quan mang, phảng phất mạ lên một tầng kim, mang cho người cảm giác lập tức không quá giống nhau. Kim sắc viên đạn uy lực càng thêm mãnh liệt, kia thủy mạc bị dày đặc kim sắc viên đạn không ngừng oanh kích, thực mau liền lộ ra sơ hở một ít viên đạn bắt đầu ở thủy mạc thượng lưu lại từng đạo hố, thậm chí là một cái nho nhỏ khẩu tử. tiểu lõa lì trong miệng phát ra một tiếng kêu nhỏ, kia màu đỏ rực hoa nhi ở phun ra thủy mạc đồng thời bắt đầu toát ra từng đợt khói nhẹ. qua vi mày nhớ lại, đem trong không gian lục la cũng xách ra tới, nàng trực giác nói cho nàng này khói nhẹ khẳng định có vấn đề. đồng thời, nàng tay trái mơn chấn tay phải trên cổ tay cây mắc cỡ, cây mắc cỡ lập tức vui sướng đến lắc lư lên, một đám màu tím phao phao bắt đầu ở trên lôi đải tung bay. Hoang nga, tỷ tỷ, ngươi phao phao thật xinh đẹp. Tiểu lỗ lỉ vui mừng thanh âm vang lên, ta cũng có thật xinh đẹp đồ vật đưa cho tỷ tỷ nga. Nàng hướng trên người ba lô sờ mó, thực mau nàng tay sườn liền xuất hiện một gốc cây cao lớn thực vật, kia thực vật trên người lá cây lại đại lại trường, giống một phen đem đại cây quạt. Ở lá cây phía trên còn dài quá vài cái màu trắng lung cầu. Đột, hình quạt lá cây nhẹ lay động, sở hữu màu trắng lung cầu bắt đầu tung bay ra từng đóa dạng xuề ô hoa nhi. Chúng nó càng phiêu càng cao. Thực mo ở trên lôi đài khuyết tán mở ra, thoạt nhìn thật sự cực kỳ xinh đẹp. Tỷ tỷ, ngươi thấy bọn nó có đẹp hay không? Tiểu lọ lì mắt sáng lấp lánh, yêu thương mà nhìn kia từng đóa tiểu hoa nhi. Qua Vi cười gật đầu, tự đáy lòng khen, muội muội hoa nhi rất mỹ. Hì hì, tỷ tỷ ngươi hoa nhi cũng thực mỹ đâu, còn sẽ phun bong bóng tiểu lọ lì cười rồi nói. Lúc này, tiểu lọ lì trước mặt màu xanh lục thủy mạc rốt cuộc bị nhị cầu dành ra tới một cái miệng to mà vô pháp chống đỡ đi xuống, chậm rãi tiêu tán đỏ thắm hoa nhi phiêu ra khói nhẹ cũng tràn ngập tới rồi qua vi trước mặt. Qua vi cố ý ngửi ngửi khói nhẹ, một cổ gây mũi hương vị tràn ngập xoăn mũi. Đồng thời nàng cảm giác trong cơ thể một trận suy yếu cảm truyền đến. Quả nhiên này khói nhẹ có độc. Nàng vội vàng hướng trong miệng tắt phiến lục la lá cây, cười tủm tỉm nhìn về phía đối diện. Ở qua vi quanh thân, một đạo đại đại màu tím phao phao hiện lên, đem không trung tiểu dù cách trở bên ngoài. Đây là cây mắc cỡ màu tím phao phao tân kéo dài mà ra công năng phòng ngự phao phao. Có thể đem hết thể ngoại vật cách trở bên ngoài. Đồng thời, tiểu lõ lì đã bị cây mắc cỡ thả ra màu tím phao phao cấp vây quanh. Kia tiểu lõ lì tò mò đến sờ sờ màu tím phao phao, chính tấm tắc tán thường khi, màu tím phao phao lệch cách một chút đem nàng toàn bộ khấu ở bên trong. Có ý tứ. Tiểu lõ lì búng tay một cái, cười hì hì nói. Ngươi không sợ thua đánh cuộc chiến. Qua vi tò mò phải hỏi. Thua liền thua bái, ta chính là tới chơi chơi. Tiểu lõ lì rất là không sao cả. Bất quá này muốn xem bại bởi ai lạc, người bình thường nhưng không thắng được ta. Nói đến mặt sau nàng thân mình thẳng tắp như thanh tùng, đều có một cổ khí phách hăng hái phong lưu khí độ. Nguyên lai này sao sao là cảnh trong mơ phao phao. Tiểu Lõ lì hai mắt đóng lại, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, "Ân, vẫn là mộng đẹp. Qua vi có chút hết trò nói rồi, nói tốt đánh cuộc chiến đâu. Nay trận thứ hai đánh cuộc chiến cùng trận đầu so sánh với, quả thực giống như trò đùa. Không tồi nga, tỷ tỷ ngươi thực sủng nhóm đều rất có ý tứ a." Lần này là ta thua. Tiểu lõ lì tránh thoát khai cảnh trong mơ, mở mắt ra nói. Qua vi xem trợn mắt há hốc mồm, còn không có gặp qua nhận thua nhận được như vậy sảng khoái. Tỷ tỷ, chúng ta giao cái bằng hưu bái. Tiểu lõ lì chấp mắt to manh manh đã nói. Hảo A. Qua vi gật đầu, nàng cũng cảm thấy này tiểu cô nương rất thú vị. Ta kêu Thủy Linh Lung, nhà ta ở Hà Mộ Tinh. Tỷ tỷ có thể tới Hà Mộ Tinh tìm ta chơi nga tiểu lõ lì Thủy Linh Lung nói. Ta là Qua vi, nhà ta ở Ân. Địa cầu. Qua Vi trầm ngâm một lát vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Địa cầu. Đây là địa phương nào? Thủy Linh Lung tò mò cực kỳ. Một cái xa xôi bên cạnh tinh cầu thôi, ngươi chưa từng nghe qua thực bình thường. Qua Vi đạm đạm cười. "Hảo, tỷ tỷ chúng ta thêm cái tinh võng bạn tốt đi." Thủy Linh Lung nói. "Có thể nha, bất quá ta sẽ không thêm." Qua Vi ngượng ngùng. "Ta sau khi rời khỏi đây thêm ngươi." Thủy Linh Lung cười nói. Nàng đột nhiên lớn tiếng ở trên lôi đài kêu lên, ta nhận thua. Tích, đánh cuộc chiến phương thủy muội tử tự động nhận thua, đánh cuộc chiến tiến vào đếm ngược. 10, 9, 8, 1. Lần này đánh cuộc chiến vi vi cười thắng lợi. Điện tử âm lại lần nữa vang lên. Qua vi nghe sửng sốt sửng sốt, như vậy thao tác cũng có thể. Tỷ tỷ, nhớ rõ đồng ý ta Nga Thủy Linh lung hướng về phía qua vi vây tay, thân ảnh của nàng dần dần ở trên lôi đài tiêu tán. Qua vi cũng rời đi lôi đài, về tới trong phòng. Chúc mừng ngài, vi vi cười nhất cử đánh bại cường địch đạt được nhị thắng liên tiếp, vượt cấp đánh cuộc chiến thành công. Lần này đánh cuộc chiến đạt được tích phân 400 phân, tinh tế tệ 400 tệ. Tích, chúc mừng lính đánh thuê vi vi cười đạt được 500 tích phân, thành công thăng cấp trở thành một bậc lính đánh thuê. Liên tiếp lưỡng đạo điện tử âm trước sau vang lên, qua vi nghe xong trong lòng nhạc nở hoa, lúc này mới bao lâu nàng chính là một bậc lính đánh thuê. Chủ nhân, chúc mừng ngươi trở thành một bậc lính đánh thuê. Á đạt thanh âm ở qua Vi bên cạnh người vang lên. Qua Vi cười tủm tỉm xoa xoa nó đầu. Hào khí tận trời đắc đạo. Á đạt, cho ta ước chiến. Ta muốn vượt cấp đánh cuộc chiến. Hào đát. Á đạt cũng hưng phấn không thôi mà đáp. Kế tiếp, Qua Vi một đường liền chiến liền tiếp, càng đánh càng mạnh mẽ. Tinh võng rong binh đoàn tầng dưới chốt lính đánh thuê. Rất nhiều người đều nghe nói Vi Vi cười đại danh. Qua Vi này thất hắc mã ngang trời xuất thế, thực mo ở tinh tế rong binh đoàn một đến ba tầng xông ra to như vậy thanh danh. 86 tháng liên tiếp, vi Tỷ vi vũ, thủy linh lung, qua vi mới vừa thắng một hồi đánh cuộc chiến, liền thu được một cái tinh vong tin tức, nàng mở ra nhìn mắt liền cười. Theo nàng liên tiếp 9 chàng đánh cuộc chiến thắng liên tiếp, thủy linh lung nghiễm nhiên đã thành nàng trung thực mê muội. Nàng mỗi ngày cùng cái tiểu loa dường như ở nàng bên thai bợ lạ bợ lạ không ngừng nói, đem nàng ở tinh vong nghe được các loại tiểu đạo tin tức đều chia sẻ cho nàng. Đúng là bái nàng ban tặng, qua vi mới biết được nguyên lai like nàng hiện giờ đã có chút danh tiếng trở thành tay mơ chung một con ngang trời xuất thế hát mã, một viên tử tử dâng lên tân tinh. Hiện giờ, theo qua vi chín thắng liên tiếp, nàng đã phi thường thuận lợi mà thăng cấp trở thành một người nhị cấp lính đánh thuê, lập tức sắp đột phá trở thành tam cấp lính đánh thuê. Nàng này thăng cấp tốc độ, có thể nói là vận tốc ánh sáng. Rất nhiều người ở dòng binh đoàn đánh cuộc chiến một năm đều không nhất định có thể đạt tới nàng này độ cao. Bởi vậy có thể thấy được, thắng liên tiếp cùng vượt cấp đánh cuộc chiến tích phân phiên bội là cỡ nào mà mê người. Lại là cỡ nào mà khó được. A đạt, tiếp theo chàng. Qua vi dơ tay vội vàng trở về cái tin tức cấp nước lạ lước, liền đạm nhiên đức mở miệng nói. Thắng không tiêu, bại không nỗi. Đây là qua vi lời gian. Qua vi càng đánh càng tinh thần, mỗi một lần thắng lợi đều làm nàng cảm xúc bênh ngông, nhưng là nàng lại chưa từng từng có đối địch nhân coi khinh chi tâm, điểm này nhất đáng quý. Đệ thập chàng. Qua vi vừa tiến vào lôi đài liền nhận thấy được lần này thi đấu có rất lớn bất đồng chỗ lúc này đây đánh cuộc chiến dưới lôi đài phương cư nhiên có thính phòng sau lại qua vi mới biết được nguyên lai chín thắng liên tiếp người ở đệ thập tràng đánh cuộc thời gian chiến tranh liền sẽ tự động kéo dài ra thính phòng hơn nữa trận này đánh cuộc chiến còn sẽ bị đặt ở rong binh đoàn trên tinh vong thông cáo qua vi thân ảnh vừa mới ở trên lôi đài xuất hiện thính phòng thượng cũng bắt đầu lục tục có người tiến vào qua vi nhìn quét một vòng mắt sắc nhìn đến thủy linh lung chính cởi tẩu tìm ngồi ở phía dưới thính phòng thượng nhận thấy được qua vi tầm mắt kia cô gái nhỏ vội vàng hưng phấn đến chiều trên lôi đài vây tay, miệng còn làm ra loa hình hô to cái gì, chọc đến thính phòng thượng những người khác sôi nổi ghé mắt. Qua vi hãn, vội vàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía lôi đài đối diện, chính mình đối thủ. ngươi chính là vi vi cười. Một đạo yêu nhã nam tử thanh âm vang lên. Đó là một cái lớn lên phi thường có lửa gạt tính nam tử, thoạt nhìn thực trắng non văn nhã, chiều qua vi lộ ra tự cho là thực mê người cười, ta là thương lang. Thương lang lớn lên như vậy một bộ văn nhược thư sinh dạng này tinh vong danh sao như vậy cương qua vi không hề có coi khinh nàng đối thủ nàng bắt đầu tinh tế đánh giá cái này gọi là thương lang nam tử nàng không có phát hiện chính là thính phòng thượng lục tục xuất hiện một ít người quen những người này đều từng là thủ hạ bại tướng của nàng đặc biệt là nàng trận đầu gặp được cái kia tiểu nhân cũng thế nhưng có mặt lúc này hắn đang ngồi ở thính phòng dựa sau vị trí khó có thể tin đến nhìn trên đài qua vi hắn còn rõ ràng nhớ rõ một giờ phía trước Trên đài cái này tuổi trẻ nữ hài vẫn là một cái đồ ăn không thể lại đồ ăn tay mới. Lúc này mới bao lâu qua đi, nàng thế nhưng liền đi tới này một bước. Điều nhân trong lòng ngũ vị tập trần. Đánh cuộc chiến sắp bắt đầu, thỉnh tuyển thủ chuẩn bị, bắt đầu đến ngược. 10, 9, 8, 1, thương lang VSCV vi cười, đánh cuộc chiến bắt đầu. Quen thuộc điện tử âm hưởng triệt lôi đài bốn phía. Thính phòng thượng, mọi người đều là tinh thần rung lên, vội vàng ngồi thẳng thân mình nhìn lôi đài phía trên. Nhị cầu cùng xấu hổ một tả một hữu rừng ở qua vi bên cạnh người bắt đầu ấp thủ công kích qua vi tay bay nhanh động lên lưới lớn cùng hồng nhạt xương đỏ đồng thời tiến công thương lang thần sắc dùng mình cả người trợt thân mình hơi cùng phát ra một đạo dài lâu sói chu đồng thời hắn trắng non trên mặt trên cổ cùng lỏa lộ bên ngoài bản tay đều bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa màu xám lang mau thực mau bao trùm ở mặt trên thính phòng thượng có người đang không ngừng phát ra kinh hô thảo luận thanh hết đợt này đến đợt khác này tiểu nữ hải lại là một hệ Làm như khó có thể tin một hệ thế nhưng sức chiến đấu như thế bưu hãn, vượt cấp đánh cuộc chiến chiến thắng liên tiếp. Vy vi cười quả nhiên danh bất hư truyền, ứng đối khi bình tĩnh, gọn gàng ngăn nắp. Có người một bên xem một bên tấm tắc tán thưởng. Này thương lang thế nhưng là người sói, cái này vi vi cười phiền toái. Có người tiếc hận không thôi, thế qua vi số ruột. Vy vi cười không diễn, thế nhưng gặp được có thể biến thân người sói. Có người bắt đầu nói ủ rũ lời nói. Thủy Linh lung nghe xong trong lòng căng thẳng lòng bàn tay đều bắt đầu đổ mồ hôi, so với chính mình ở trên đài thi đấu còn càng khẩn trương. người này thật đúng là một con lang. Qua Vi đứng ở trên đài, cảm thấy mới lạ mà nhìn thương Lang biến thân. Thương Lang thực mo hóa thân thành sói, hắn căn bản làm lơ nhị cầu phi thứ, chiều Qua Vi bay nhanh mà đến. kia tốc độ, so với điểu 11 lửa cháy tốc độ còn càng tốt hơn. nhị cầu phi thứ dừng ở Thương Lang trên người, dường như gió nhẹ mưa phùn không có nhấc lên bất luận cái gì gợn sóng. nhị cầu thấy thế. Quyết đoán bắt đầu thay đổi thành kim thứ. Lúc này đây, Thương Lang bước chân một đốn rõ ràng có phản ứng. Bất quá, hắn thế công không giảm phản tăng. Này Thương Lang quả nhiên rất mạnh. Qua vi thân mình cực nhanh nảy chuyển, tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh, một đạo tân lưới lớn nháy mắt thành hình chiều Thương Lang đâu đầu cái hạ. Thính Phong Thượng điều mười một chợt liền xem ngây ngẩn cả người. Này Vi Vi cười ở cùng hắn đánh cuộc thời gian chiến tranh tuyệt đối che giấu thực lực, tốc độ này, hắn lửa cháy căn bản gần không được nàng thân hơn nữa nàng ứng đối đến như vậy lão luyện, căn bản không giống như là một con tay mơ a. chẳng lẽ nói, nàng đây đều là giả vờ, vẫn luôn đều ở giả heo ăn hổ. nhớ tới hắn kiêu ngạo lời nói việc làm, tiểu mưa một chợt cảm thấy chính mình có chút không chỗ dung thân. hắn mặt rốt cuộc là có bao nhiêu đại a, thế nhưng dõng rạc mà nói như vậy bao lớn lời nói. thương lang một kích không thành, tùy tay nâng lên hữu chảo, một đạo lưỡi dao gió liền chiều qua Vi công kích mà đi. Qua Vi thân ảnh liên lõa, từng đạo lưỡi dao gió như bóng với hình giống điều cái đôi nhỏ như thế nào cũng ném không thoát. Thương lang nhàn nhã nhìn mãn lôi đài tán loạn qua vi, nghĩ thầm, này thất hắc mã cũng bất quá như thế, còn không phải trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Nhị cầu bên cạnh xấu hổ không biết khi nào bắt đầu thổi bay màu tím phao phao, ở trên lôi đài bay tới bay lui. Thương lang căn bản không đem này đó thoạt nhìn liền không hề lực công kích phao phao để vào mắt, chỉ hai hức mà nhìn chật vật bất kham qua vi. Ta liền biết sẽ như vậy. Dưới đài có người xem cảm thán, Còn tưởng rằng sẽ có cái gì xoay ngược lại đâu, xem ra vi vi cười thật sự muốn lạnh lạnh. Có người ngồi ở phía dưới nói lên gió mát. Còn tưởng rằng chín thắng liên tiếp có bao nhiêu lợi hại, liền này tiêu chuẩn. Có người thất vọng không thôi. Nay tiểu cô nương vẫn là man không tồi, mở màn ứng đối xuất sắc cực kỳ, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Cũng có nhân vi qua vi sắp bị thua bóp cổ tay thở dài. Các ngươi này đó nông cả người, ta vi tỷ như thế nào sẽ thua. Thùy muội tử hầm hừ nói, hai mắt phun hỏa. Nàng mới không tin đâu, nàng vi tỷ nhất ngư bức. Thính phòng thượng lục tục có người bắt đầu xuống sân khấu rời đi, cảm thấy kế tiếp đánh cuộc chiến đã không có cái gì xem điểm, không nghĩ lại lãng phí thời gian. Cũng có người nhàn rồi không có việc gì, ngồi chờ qua vi bị thua nhận thua. 87 rất tuyến Dưới đài, vẫn luôn vì qua vi nhéo đem hãn thủy linh lung đột nhiên từ phẫn nộ chuyển vi nhẹ nhàng thích ý, nàng làm gì muốn cùng những cái đó không kiến thức người trí khí đâu. Không ai so nàng rõ ràng hơn này, đó không chấp mắt phao phao lợi hại chỗ. Này đó màu tím phao phao quả thực chính là viên đạn bọc đường công kích. Điều 11 cũng không có rời đi, hắn lẳng lặng mà ngồi ở dưới đài nhìn đắc ý phi thường thương lang, chỉ cảm thấy một màn này mạc danh mà có điểm quen mắt. Nhớ trước đây, hắn bất chính là cùng cái này thương lang giống nhau không đem cái này tiểu cô nương để vào mắt, mới chịu khổ hoạt thiết lư. An tĩnh mà ngồi ở dưới đài Điều 11 thật sâu mà lĩnh hội tới rồi. Kinh địch là cỡ nào mà không thể lấy, lúc này đây đánh cuộc chiến điên đảo hắn đối địch nhân thái độ, cũng ảnh hưởng hắn cả đời. Đương hắn công thành danh thoại, từ từ ra đi, hắn thích nhất cùng chính mình vãn bối nói lên đó là hắn một đoạn này quá vãng, nói lên hắn đã từng là cỡ nào mà cuồng vọng tự đại. Giờ khắc này, hắn đột nhiên rất là chờ mong, thậm chí bắt đầu vui sướng khi người gặp họa mà nhìn trên đài dương dương tự đắc, phảng phất nắm chắc thắng lợi thương lang. Trên lôi đài, một cái màu tím phao phao lặng yên không một tiếng động đem thương lang bao trụ. Thương lang cũng không đi để ý tới, hắn đôi chính mình phòng ngự cùng thân thủ phi thường tự tin, cái này thoạt nhìn không hề uy hiếp lực phao phao căn bản nhập không được hắn mắt, hắn như cũ không ngừng chiều qua vi phát ra lưới giao gió công kích. Hắn nhìn lôi đài ánh mắt dần dần thay đổi, trên mặt hắn đắc ý chi sắc càng thêm rõ ràng. Hắn nhìn đến trước mắt trên lôi đài, qua vi một cái tránh né không kịp, bị lưới giao gió quát vừa vặn, chật vật mà ngã xuống trên mặt đất. Thương lang thấy thế. Không chút nào thương hương tiếc ngọc mà đối với té ngã qua vi phát ra lưới giao gió liên kích, qua vi bị đánh đến không chút sức lực chống cự, rơi vào đường cùng, qua vi nhận thua. Ha ha ha, ta thắng. Thương lang đứng ở trên lôi đài phát ra vô cùng vui sướng cười to. Dưới lôi đài, có người không thể hiểu được, này thương lang như thế nào đột nhiên hướng về phía không khí khởi sướng công kích. Còn có, hắn vừa mới như thế nào đột nhiên nói chính mình thắng. Có người lại vẻ mặt hiểu rõ, đặc biệt là cùng qua vi đã giao thủ bại tương nhóm. Trong lòng đều phi thường rõ ràng, thương lang giống như bọn họ đều trúng ảo cảnh chiêu. Lôi đài phía trên, qua vi cũng cười. Này nhất chiêu giả heo ăn hổ nàng có thể nói thử lần nào cũng linh, đầu tiên là kỳ địch lấy nhược, sau đó dùng ảo cảnh theo theo dụ chi, này một vở diễn hiện giờ đã bị nàng dùng đến thuần thục cực kỳ. Qua vi trên tay đột nhiên toát ra một phen sắc bén truy thủ, này vẫn là nàng cố ý dùng tích phân đổi, thổi phát nhưng đoạn, sắc bén thật sự. Nàng đem truy thủ đặt tại thương lang trên cổ, nhẹ nhàng một hoa. Trùy thủ liền dễ dàng phá khai rồi thương lang phòng ngự, thương lang trên cổ xuất hiện một đạo miệng nhỏ, ẩn ẩn có huyết châu thẩm thấu mà ra. Nay trùy thủ hiệu quả chuẩn cơ Mernzer, thật là một chút cũng không ngưỡng phí nàng hoa như vậy nhiều tích phân đi đổi. Chính nắm chìm ở thắng lợi trong nọng đẹp thương lang trên cổ một trận đau đớn, hắn nghi hoặc mà vươn tay chửi cổ hủy diện. Trên cổ có điểm dính hồ, hắn đem bàn tay đến trước mắt, một mạt chói mắt đỏ tươi xuất hiện ở hắn đầu ngón tay. Thương lang, mau tỉnh lại, đừng có nằm ngọng. Qua Vi cười tủm tỉm nói, Thương Lang trong lòng một đột thanh âm này, hắn đống dưng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Qua Vi chính lông tóc không tổn hao gì đến đứng ở trước mặt hắn. Trong giây lát, hắn đột nhiên nhanh trí mà nghĩ tới, vừa mới cái kia màu tím phao phao, chẳng lẽ là, chẳng lẽ là? Thương Lang một chút cũng không muốn tin tưởng chính mình chút nào cảnh chuyện này, chính là hiện thực lại không chấp nhận được hắn lừa mình dối người. Đáng chết, thật là nhất chiêu vô ý thua hết cả bản cờ a. Hắn miệng mất máy, gian nan nói, ta. Hắn vừa muốn nói hắn thua, đứng ở trước mặt hắn qua vì thế nhưng không thấy, hắn ở trên lôi đài không ngừng nhìn quét chung quanh, gì, người đâu. Dưới đài, chính khiếp sợ với đánh cuộc chiến thần xoay ngược lại người xem cũng nốc, này lại là đang làm sự tình gì. Tích, kiểm tra đo lường đến đánh cuộc chiến một phương vô cớ ly chàng, đánh cuộc chiến tiến vào đếm ngược, 10, 9, 8, 1, thương lang thắng lợi. Điện tử âm ở trên lôi đài không ngừng quanh quẩn, vô luận là trên đài thương lang. Vẫn là dưới đài người xem cầm đều mau kinh rớt, này lại là tình huống như thế nào? Trận này đánh cuộc chiến thật đúng là biến đổi bất ngờ a Xem chưa đã thèm mọi người lục tục ly tràng, thực mau lôi đài liền đóng cửa. Địa cầu, Qua Vi xuất hiện ở nhà mình trong phòng ngủ, nàng cả người cũng là mẫu bức, sao lại thế này? Nàng không phải ở đánh cuộc chiến sao? A Đạt! Qua Vi hô to một tiếng. Chủ nhân, vừa mới ngươi rớt tuyến A Đạt thanh âm nhược nhược nói. Rớt tuyến! Qua Vi chấn động không thôi. Có ý tứ gì? Chủ nhân, ta trước kia không phải nói sao, địa cầu nơi này vị trí quá mức hẻo lánh, tín hiệu sao? Có điểm không tốt lắm. A Đạt giải thích nói. Ta đây hiện tại chạy trở về đánh cuộc chiến còn kịp sao? Qua vi nói. Nàng đều đã thắng A, thương lang đều ở nhận thua, liền như vậy rời đi đánh cuộc chiến, ngẫm lại nàng đều không cam lòng. Trở về không được, đánh cuộc chiến đã kết thúc. A Đạt lại bổ một đao. Cái gì? Liền kết thúc. Nói cách khác nàng đây là tự động nhận thua. Qua Vi nghe xong cũng không có hồi tinh vong tái chiến tâm tư, lúc này buồn ngủ dâng lên, nàng nhịn không được ngáp một cái, tính nàng vẫn là tắm rửa ngủ đi. Đánh 2-3 tiếng đồng hồ, nàng cũng sắp thật man mệt mỏi, Qua Vi qua loa rửa mặt, hướng trên giường một nằm, liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Lúc này đây, nàng ngủ ngon lành cực kỳ. Ngày hôm sau sáng sớm, Qua Vi liền bị một trận phiền lòng tiếng chuông đánh thức. Nàng ngày hôm qua ngủ đến vãn, buổi sáng đang ngủ ngon lành đâu bị đánh thức này rời giường khí xoát xoát xoát mà ra bên ngoài bạo. Qua Vi không kiên nhẫn mà trở mình hy vọng tiếng chuông ngừng, chính là tiếng chuông chính là không dứt mà vang. nàng chỉ phải mơ mơ màng màng cờ lật mở quang não, ai a, Tiểu Vi, là ta. Quang não truyền đến từ tính nam âm, âm âm âm bối cảnh âm loáng thoáng truyền đến. Qua Vi hổ nháo trong óc hiện lên một đạo ý niệm, ân, thanh âm này thật là dễ nghe à. Tiểu Vi, thật lâu nghe không được đáp lại, thanh âm kia tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. ngang ngang. Là tần đại ca. Qua vi chậm nửa nhịp nói, ngươi có việc. Ân, di thủ trưởng muốn gặp ngươi? Tần nghị thanh em như cũ tử tính cực kỳ, qua vi lại nghe một cái giật mình. Cái gì? Qua vi nháy mắt thanh tỉnh, nàng rộng mở đứng dậy, Di thủ trưởng như thế nào lại muốn gặp ta? Cùng phi thuyền có quan hệ. Tần nghị lời ít mà ý nhiều mà nói buổi chiều gặp mặt sự tình, theo sau liền treo. Qua vi dối người, nhận mệnh mà rời giường, rửa mặt, đi ra ngoài ăn cơm. Thì. Ngươi lại ngủ nướng. Cửa phòng một khai, ngồi ở trên sofa qua đường liền lộc cục chạy tới, vẻ mặt lên án, ta đều đi ra ngoài chạy bộ buổi sáng đã trở lại. Lần sau sẽ không. Qua vi ngượng ngùng đến, gần nhất sắc thật có điểm lơi lỏng. Tỷ tỷ, ngươi mau ăn cơm, chúng ta đi tiếp ba ba trở về. Qua đường nghĩ đến ba ba lập tức có thể về nhà, lại vui vẻ lên. Ân. Qua vi cũng thật cao hứng, nàng tốc độ bay nhanh mà cơm nước xong, mang theo đệ đệ cùng một cái cái đuôi nhỏ. Nón xanh cùng nhau hướng bệnh viện đi. 88 xuất viện. Không bao lâu, qua vi cùng đệ đệ liền tới rồi bệnh viện. Nón xanh vừa ra tới liền bắt đầu vui vẻ, lập tức bay đến bầu trời, lập tức bay đến bùi hoa trên cây, nơi nào đều có thể toàn đi. Qua vi hai người muốn vào bệnh viện, qua đường vội vàng kêu một tiếng, nón xanh, mau cùng thượng. Nón xanh vừa nghe, vội vàng dừng lại vui vẻ bước chân, bay đến hai người bên cạnh. Qua vi tâm tình sung sướng mà ấn xuống huyền phù thang máy, nghĩ đến lập tức muốn gặp đến ba mẹ. Nàng một bên chờ một bên bắt đầu hử khởi ca tới. Qua ba ba hôm nay có thể xuất viện, Lâm Mụ Mụ cũng có chính mình thích làm sự tình, để để lại như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, nàng cảm thấy tâm tình hảo thật sự. Hiện giờ, Lâm Mụ Mụ thủy hệ dị năng phát sinh biến đến dị, nàng dị năng kỳ thật đã thiên hướng chứa khỏi hệ, hơn nữa xào gáng như bẻ. Lần trước cái kia tiểu hộ sĩ tiểu tình tuy rằng nói lược hiện khoa trường, nhưng có một chút nàng cũng không có nói sai, kia đó là Lâm Mụ Mụ chứa khỏi dị năng hiệu quả đặc biệt lộ rõ. Giống nhau tiểu thương một giây liền sẽ giải quyết, trước hai ngày qua ba ba bị như vậy trọng thương, tu dưỡng ba ngày cũng tốt thất thất bát bác Qua ba ba này thương nếu là đặt ở trước kia, ít nhất muốn hơn một tháng mới có thể nghỉ ngơi hảo. Đường qua vi cùng qua đường đi vào phòng bệnh ngoại khi, qua ba ba đang ở lâm mụ mụ cùng đi hạ ở bệnh viện trên hành lang chậm rãi đi tới. Ba ba mụ mụ. Qua đường vừa thấy đến ba mẹ liền chạy như bay qua đi. Nón xanh cũng phi phát qua đi, ra dáng ra hình địa học lưỡi. Ba ba mụ mụ. Cái này khơ hóa, lời này là có thể tùy tiện học được sao. Cứ như vậy, nàng chẳng phải là muốn cùng nón xanh thành huynh đệ tỷ muội Qua ba ba cùng lâm mũ mũ nghe được thanh âm một quay đầu, trên mặt lộ ra vui mừng biểu tình, a đường, tiểu vi, các ngươi tới. Qua vi cũng bước nhanh đi qua, đỡ qua ba ba bên kia, ba ba, ngươi cảm giác thế nào? Ba ba cảm giác thực hảo a có thể nuốt trôi một con trâu. Qua ba ba biểu tình khoa trương mà nói, cứ việc hắn trên người vẫn như cú cột lấy băng vải chấm cảm giác thực hảo A, có thể nuốt trôi một con trâu. Nón xanh cũng nói. Qua vi cùng qua đường đều nhịn không được cười khúc khích. lâm mụ mụ trứng mắt nhìn mắt qua ba ba, nói chuyện càng ngày càng lao không đứng đắn. Bốn người lại ở hành lang đi rồi một cái qua lại sau, lâm mụ mụ thấy qua ba ba hôm nay đi không sai biệt lắm, nàng lúc này mới nói, Hảo, chúng ta trở về đi. Mẹ, ba ba khi nào xuất viện về nhà A? Trở lại phòng bệnh, qua ba ba một lần nữa nằm trở về trên giường nghỉ ngơi. Qua vi mới hỏi nói, đợi lát nữa đánh xong trầm, thủy đi băng vải liền có thể đi trở về. Lâm mụ mụ nói, qua đường vừa nghe nhịn không được nhảy nhót đến nhảy dựng lên, qua vi cùng lâm mụ mụ cũng cười tủm tỉm, mọi người đều thực vui vẻ. Qua vi nghĩ đến buổi chiều muốn đi một chút quân bộ đại lâu, nàng đem tần nghị nói lại cùng ba mẹ nói một lần. Qua ba ba cùng lâm mụ mụ nghe xong vẻ mặt vui mừng, mở miệng dặn dò nói, tiểu vi, nhìn thấy thủ trưởng phải có lễ phép. Nữ nhi sớm đã trưởng thành đến bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến trước kia cũng không dám tưởng độ cao. Hiện giờ nàng là dương cánh hùng ứng, nên là bọn họ cha mẹ buông tay lúc. ân Qua vi gật đầu, nàng nhưng vẫn luôn là hiểu lễ phép hảo hải tử. Khi nói chuyện, có tiểu hộ sĩ đẩy xe con tử tiến vào, vì qua ba ba đánh thắt cổ bình lại rời đi. Trong phòng bệnh, một nhà bốn người khó được ngồi ở một chỗ, cộng thêm một con anh vũ ở một bên nói chêm trọc cười. Phòng nội hòa thuận vui vẻ. trong nháy mắt Hơn một giờ liền qua đi, qua ba ba đánh xong châm gọi tới hộ sĩ giúp châm, lâm mụ mụ tự mình thượng thủ, thật cẩn thận giúp qua ba ba gỡ xong băng vải, thay quần áo của mình. Ba qua vi nhìn dỡ xuống băng vải sau qua ba ba trên người lộ ra dữ tợn vết sẹo, đau lòng cực kỳ. Miệng vết thương này đến nhiều đau a, nhìn khiến cho người lo lắng. Tiểu vi, ba ba là nam nhân, chứa chút sẹo tính cái gì. Qua ba ba nhẹ nhàng mà xoa xoa trên người sẹo, trên mặt có chung vinh dự, phảng phất đó là hắn quân công trương. Đi thôi, chúng ta về nhà Lâm mụ mụ nhìn không được trượng phu khoe khoang dạng mở miệng nói Nga ra, về nhà lạc. Qua đường hoan hô nhảy nhót chạy lên Về đến nhà, qua vi ăn qua cơm trưa liền một mình một người đi quân bộ đại lâu Đương nàng ngồi thang máy đi vào tầng cao nhất ghi Tân nghị đã sớm chờ ở nơi đó Đi thôi, chúng ta đi gì thủ trưởng kia Tân nghị nói Qua vi gật gật đầu, yên lặng đi theo mặt sau Di thủ trưởng nhìn đến hai người tiến vào luôn luôn hiền hòa trên mặt thần sắc khó được rất là nghiêm túc. Tiểu vi, ngươi mau cùng ta nói nói địa cầu tiến hóa cùng tinh tặc sự tình. Di thủ trưởng đi thẳng vào vấn đề nói. Thủ trưởng, ta còn là làm ta chí nào A Đạt tới cùng ngươi nói đi. Qua vi nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình khẳng định không có A Đạt giảng rõ ràng. Di thủ trưởng gật đầu, có thể. A Đạt lại bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ mà đem tinh cầu tiến hóa sẽ phát ra đặc thù dao động, đem đưa tới tinh tặc mơ ước sự tình nói một lần. Di thủ trưởng nghe xong, thật lâu đều không có nói chuyện. Thật lâu sau, hắn mới sâu kín thở dài, địa cầu hiện giờ thật đúng là thời buổi rối loạn a. Kế tiếp, ta sẽ lập tức xin triệu khai Z quốc cao tầng hội nghị, hai người các ngươi cũng lưu lại bảng tính đi. Di thủ trưởng nói, nói xong, hắn mở ra quang não phát ra video thỉnh cầu. Đô, đô, đô, thanh âm ở chống trải văn phòng quen quẩn, qua vi thế nhưng bắt đầu khẩn trương lên. Xét quốc cao tầng hội nghị lớn như vậy trường hợp. Nàng nhưng chưa bao giờ trải qua quá. Tân nghị giống như láo tăng nhập định, hắn bất động thanh sắc mà nhìn mắt bên cạnh người qua vi, nói, không cần khẩn trương, thủ trưởng nhóm đều thực hoái. Qua vi, di thủ trưởng văn phòng tuy rằng rất lớn, nhưng bố trí lại phi thường ngắn gọn, trừ bỏ bàn làm việc, sofa, văn kiện quầy cùng kệ sách, không còn hắn vợ. Ở hắn bàn làm việc đối diện, kia mặt tường là một cái siêu đại bình, chuyên môn dùng làm viễn trình hội nghị, lúc này, siêu đại bình đã sáng lên ánh sáng nhạt, không bao lâu. Một bóng người xuất hiện ở trên màn hình. Đó là một cái ăn mặc một thân thẳng quân trang qua tuổi 40 trung niên nhân, nhân. Hắn đầu vai huân trường kim sắc cảnh lá thượng ba viên ngôi sao. Này rõ ràng là một vị thượng tướng. Lão hả, ngươi lại có cái gì việc gấp? Trong miệng hắn ngậm một cây yên, từ từ phun ra một đoàn màu trắng mây khói. Khu. Lao ngô ngươi như thế nào lại ở hút thuốc? Di thủ trưởng nhàn thoại vài câu, tưởng nguyện chuyển mà nhắc nhở một chút hắn chú ý hình tượng. Lão tử liền thích như vậy không cho hút thuốc nhật tử quá đến có ý tứ gì. Nô thủ trưởng còn đoán giận thượng. Lúc này, trên màn hình lại xuất hiện một người khác, đó là cái anh tư tắp sảng trung niên nữ tử, nàng lưu chữ một đầu lưu loát tóc ngắn, trên vai đồng dạng là ba viên sáng mù người trong mắt sao kim. Lão Nô, nhân gia Lão Hà chính là hảo ý nhắc nhở ngươi, ở tiểu bối trước mặt vẫn là phải chú ý điểm ngươi hình tượng. Một đạo sang sảng giọng nữ vang lên, hiển nhiên nàng đã thấy được đứng ở di thủ trưởng bàn làm việc bên qua vi hai người. Tiểu bối. Lão ngô thủ trưởng rậm chân, Lão Hà, chúng ta mở họp ngươi kêu hai cái tiểu bối tới làm gì? 89 tình thế nguy hiểm. Nha, như vậy náo như ta. Lại là một bóng người xuất hiện, người này thoạt nhìn thực tuổi trẻ, chỉ có 30 tuổi tả hưu bộ dáng, Hắn tuy rằng cũng ăn mặc một thân quân trang thẳng đứng, cổ áo nút thắt lại là cải bỏ, lộ ra gợi cảm hầu kết, cho người ta phóng đẳng không kềm chế được cảm giác. Hắn vừa ra tràng liền đem trên mạng hội nghị rằng có không khí đánh vỡ, một cổ quân bị hơi thở ập vào trước mặt hừ Lão Nô nhìn đến người tới sắc mặt xú xú, sinh khí mà quay đầu nhìn về phía bên cạnh, trong lô núi hử hử. Lão Nô, ngươi cũng thật mang thủ, còn không phải là cướp một đám ngươi A căn cứ hóa sao. Ngươi nọ lại nói, ngữ khí không chút để ý thật sự. Ngươi còn nói, tiểu tử ngươi đem ta căn cứ lương thực tiếp đi, chúng ta A căn cứ chẳng lẽ uống gió tây bắc đi. Lão Nô hầm hử. Chúng ta B căn cứ này không phải khó khăn sao. Tiểu tư thượng tướng vẻ mặt bất đắc dĩ. Chúng ta căn cứ trừ bỏ Tây Bắc Phong, liền không có gì thừa. Qua vi đứng ở tần nghị bên cạnh người, đôi mắt trừng đại đại, nhìn này đó nàng cửu ngưỡng đại danh đại lao cấp nhân vật cãi nhau. Di thủ trưởng thấy lâu càng ngày càng ai vội vàng ra tiếng xả trở về, tiểu tử, lão ngô, các ngươi có cái gì cọ sắt lén đi giải quyết đi, ta hôm nay đem các ngươi gọi tới cũng không phải là vì nghe các ngươi hai cái cọ. Vẫn là gì lao nói chuyện xuôi thai. Tiểu tử cười tủm tỉm, nha, tiểu tần cũng ở nha. Còn có cái tiểu mỹ nữ, tâm tác. Thủ trưởng Hảo, tân nghị cùng qua vi cùng theo lên hướng về phía trong video tiểu tử thượng tướng Vân An. Hảo, đừng nói nhảm nữa, lao hà ngươi có chuyện gì liền nói đi, ta lập tức có cái sẽ mở khai. Nữ thượng tướng mở miệng thúc giục. Lý tỷ ngươi vẫn là như vậy đua. Tiểu tử thượng tướng đối với màn hình giơ ngón tay cái lên. Di thủ trưởng thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, sự tình là cái dạng này. Hắn một bên kể rõ một bên chỉ chỉ bên cạnh qua vi tần nghị hai người, A đạt cũng ra tới xuyên cái tràng, đem sự tình ngọn nguồn nói được giành mạch. Tinh tặc. Tiểu tư thượng tướng nghe xong trong mắt có hưng phấn hiện lên, nồng đậm chiến ý từ trên người hắn bước lên lên, tinh tặc nếu là dám đến, ta làm hắn từ đâu ra hồi nào đi. Tiểu tư, ngươi nhưng đừng chỉ bằng vào một khang nhiệt huyết, chúng ta địa cầu chính là cái bên cạnh tinh. Gì lao lời nói thâm thiế địa đạo. Chính là, ngươi cái thiết cục lốc, liền biết quyền đầu cứng. Lão ngô tóm được cơ hội liền nhưng kính mà chế nhạo tiểu tử. Hảo, các ngươi như thế nào lại ràng co? Di thủ trưởng bất đắc dĩ thật sự. Hắn nhìn về phía qua vi đầu sườn màu lam giọt nước. A đạt, ngươi tới cấp bọn họ nói nói tinh tặc. Tốt. A đạt bay tới văn phòng trung ương, trong thanh âm lộ ra đối tinh tặc phỉ nộ bất mãn. Tinh tặc là tinh tế một loại đặc thù đoàn thể, bọn họ đều là một đám bỏ mạng đồ đệ, lấy giết người lực hóa, xâm chiếm vô chủ tinh cầu, buôn bán nô lệ mà sống, thực lực cường hãn. Sảo trá tàn bạo, hành tung bất định, liên bang nhiều lần phái binh diệt sát cũng không thành công. Khác ba người nghe xong đều lâm vào trầm tư, địa cầu như vậy bên cạnh hẻo lánh, nếu là bị tinh tặc phát hiện, đối người địa cầu mà nói tuyệt đối là một hồi tai nạn. "Lão hạ, ngươi có cái gì ý tưởng?" Nữ thượng tướng Lý vui mừng hỏi. "Ta trước mắt đã làm tiểu tần tăng số người nhân thủ, nhanh hơn tốc độ đảo tinh quạng. Di thủ trưởng nói, "Nhất muộn một tuần sau, tinh thạch liền sẽ chuẩn bị tốt, ý nghĩ của ta là chúng ta giết quốc tứ đại căn cứ." Mỗi cái căn cứ ra một nhóm người, xuất phát đi tinh tế cho chúng ta địa cầu xin gia nhập tinh tế liên bang. Ta xem ý tưởng này không tồi. Tiểu từ Thượng tướng Tán Đồng nói. Ta cũng đồng ý. Nữ Thượng tướng Lý vui mừng tán thành. Lão Nô, ngươi đâu? Di Thủ trưởng nhìn về phía không có ra tiếng Nô Thủ trưởng. Có thể, ta không có ý kiến. Lão Nô trầm ngâm một lát sau trả lời. Tiếng hảo, các ngươi mau chóng tuyển một nhóm người, 20 cái tả hữu đi. Làm cho bọn họ đến ta xê căn cứ tập hợp. Di thủ trưởng nói. Không thành vấn đề. Có thể. Hảo. Khác ba người đồng thời hồi phục nói. Bốn người lại nói vài câu. Vì đề ố hội nghị liền vội vàng kết thúc. Tiểu tần. ngươi hai ngày này đem chúng ta căn cứ người sàng chọn một phen. Lấy ra chọn người thích hợp tới. Di thủ trưởng nhìn tần nghị. Trịnh trọng mà nói. Là. Tần nghị nghiêm túi chảo. Cung kính mà đáp. Hảo. Các ngươi đi trước vội đi. Di thủ trưởng nói. Qua vi cùng Tần Nghị ra gì thủ trưởng văn phòng, liền từng người tách ra. Tần Nghị muốn vội vàng tuyển người đào quặng, qua vi đi vòng đi chăm tú nhi kia. Tú nhi! Viên lão! Qua vi đi vào căn cứ khách sạn, hô to vài tiếng hai gian trong phòng lại không ai. Nàng nhớ tới chăm tú nhi ba người hiện tại đều là có con não, vội vàng mở ra quang não cho bọn hắn phát giọng nói thỉnh cầu. Giọng nói thực mau truyền được, qua vi vừa hỏi mới biết được, nguyên lai chăm tú nhi bọn họ ba người cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Tiểu Vi, chúng ta ở siêu thị đâu, liền mau trở lại. Trăm Tú Nhi nói. Vậy các ngươi dạo, ta tại đây chờ các ngươi. Qua Vi nghe xong cười nói, này ba người xem ra thích hướng tốt đẹp a. Nửa giờ sau, Qua Vi xa xa liền nhìn đến ba người thân ảnh. Lưu Đại Xuân trong tay lấy đầy trên người còn treo các loại đồ vật. Trăm Tú Nhi cùng viên láo hai tay cũng không rảnh. Ba người trên mặt Xuân phong quất vào mặt, hiển nhiên dạo thực vui vẻ. Các ngươi thu hoạch pha phong A. Qua Vi chạy tới nhìn nhìn, ăn, dùng xuyên gì đều có. Chúng ta nhìn đến cái gì đều tưởng mua. Thú Nhi ngượng ngùng nói. Viên mặt già thượng cười ra nếp gấp, này bên ngoài thế giới thật đúng là phương tiện, tưởng mua cái gì siêu thị tùy thời đều có. Qua vi cũng cười, chỉ cần đào nguyên người nguyện ý, đào nguyên cũng có thể làm như vậy siêu thị. Bốn người vừa nói vừa trở về phòng, ở phòng ngồi xuống hạ, viên lão liền thao thao bất tuyệt mà nói lên tới. Bên ngoài lộ lại đại lại bình thản, bên ngoài xe có thể bay đến bầu trời. Bên ngoài hoa viên có thể xem hoa còn có thể rèn luyện thân thể. Qua vi chờ viên lão nói xong, cười tủm tỉm hỏi, viên lão, ngươi hiện tại đối đào nguyên cùng ngoại giới khôi phục liên hệ chuyện này thấy thế nào? Viên lão vỗ tay cười to, khôi phục, ta khẳng định không có gì ý kiến A. Qua vi vừa lòng, vậy là tốt rồi. Lại qua mấy ngày chúng ta phỏng trừng liền sẽ hồi đào nguyên đi, đến lúc đó liền xem các ngươi. Lại qua mấy ngày liền đi trở về. Lưu Đại Xuân Thất Thanh nói, trên mặt tràn đầy không tha. Tuy rằng mới đến mấy ngày, nhưng Lưu Đại Xuân càng là đối ngoại giới hiểu biết, càng là cảm thấy bên ngoài trời đất bao la, có quá nhiều đồ vật có thể đi học tập. Lưu Đại ca, đi trở về còn có thể tới chơi nha. Qua vi cười nói, về sau Đào nguyên nếu là cùng ngoại giới khôi phục kết giao, ngươi còn sầu không cơ hội ra tới. Lưu Đại Xuân vừa nghe, trên mặt một lần nữa treo lên cười, nghĩ thầm lần này đi trở về hắn nhất định phải hảo hảo đi cổ suý một phen. Bảy ngày dây lát liền đi qua. Này một tuần tới nay xê căn cứ biến hóa rất nhiều, tinh thạch quạng khai đảo khai triển đến hừng hực khí thế, tinh anh tuyển chọn cũng ở vững bước tiến hành chung. Mặt khác tam đại căn cứ hai ngày này cũng lục tục đưa tới từng người người được chọn. Hiện giờ, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong. 90 một bước Mấy ngày này, qua vi trước sau như một mà buổi sáng rèn luyện thể năng, buổi chiều tăng lên dị năng, cộng thêm học tập tinh tế ngữ. Nàng không chỉ có chính mình học tinh tế ngữ, còn động viên trong nhà mọi người cùng nhau học tập sau lại nàng học tập mà càng ngày càng hăng say, còn cùng tần nghị đề ra một lỗ thay. tần nghị nghe xong lại cùng dì thủ trưởng nói một lỗ thay, dì thủ trưởng lại kéo căn cứ cao tầng cũng bắt đầu học tập tinh tế ngữ. chính cái gọi là trên làm dưới theo, cao tầng lãnh đạo đều ở học, ngươi không biết xấu hổ không học tập sao? kết quả là gần nhất trong căn cứ nhấc lên một cổ học tập tinh tế ngữ nhật chiều, tinh tế ngữ lấy đốm lửa thiêu thảo nguyên chi thế nhanh chóng truyền khai, ngay cả ở tại khách sạn viên lao đều hứng thú bừng bừng học lên. hôm nay buổi sáng. Dì thủ trưởng đem các căn cứ người đều triệu tập đến quân bộ đại lâu đại hình cầu thang phong họng. Kinh thảo luận quyết định, mỗi cái căn cứ phái ra ba gã đại biểu đi trước đảo nguyên, đem phi thuyền khai hồi C căn cứ sau, mỗi cái căn cứ tinh anh lại từ C căn cứ xuất phát đi trước tinh tế. Thời gian 1 phút 1 giây đều phi thường quý giá. Hội nghị triệu khai xong, qua vi một hàng liền xuất phát bước lên phản hồi đảo nguyên đường về. Bất đồng với lúc trước một chiếc quân dụng huyền phù xe, lần này xuất động năm chiếc huyền phù xe. Trừ bỏ mỗi cái căn cứ đại biểu ngồi một chiếc, mặt sau cùng còn đi theo một chiếc vận chuyển xe, mặt trên chứa đầy tinh thạch. Một đường không nói chuyện, giữa trưa cơm mọi người đều là ở trên xe qua loa ăn xong, như cũng là lúc chạm vạng bọn họ tới sơn bên ngoài, kia phiến rầm rạc mặt cỏ. Tân nghị làm lần này nhiệm vụ chủ người phụ trách, hạ đạt mệnh lệnh làm mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại đi bộ leo núi đi sơn bên kia đào nguyên. Thú nhi, ngươi như thế nào còn không ngủ? Qua Vi cùng Trâm Tú Nhi cùng với một cái khác đến từ dê căn cứ tuổi trẻ nữ hài xài chung một cái lều trại. Tiểu Vi, ta cũng không biết vì sao chính là vô pháp đi vào giấc ngủ. Trâm Tú Nhi chở mình chuyển hướng qua Vi Phương hướng thấp giọng nói. Lúc này, lều trại ly một cái khác nữ hài cao mẫn cũng mở miệng. Ta cũng ngủ không được. Các ngươi có thể cùng ta nói nói đào nguyên sự tình sao? Cái này hỏi Tú Nhi là được. Nàng chính là sinh trưởng ở địa phương đào nguyên người. Qua Vi cười nói. Thú Nhi tỷ nguyên lai like là đảo nguyên. Cao Mẫn tò mò không thôi. Ba người ở lều trại nói chuyện phiếm sẽ, buồn ngủ dâng lên dần dần ngủ. Ngày thứ hai, mọi người sớm rời giường thu thập hảo hành trang, ngồi trên từng người phân phối tốt huyền phụ xe. A Đạt nói trên phi thuyền thiết trí tín hiệu che chắn, huyền phụ xe chỉ có thể tầng trời thấp chậm tốc phi hành. Từ sơn bên này phiên đến sơn bên kia, ngắn ngủn một đoạn đường ước chừng hoa hơn nửa giờ mới bay qua. Đường phi thuyền bay đến đảo nguyên thành trên không khí. Huyền phù xe nội viên lão nhịn không được mở cửa xe đem đầu dò ra nhìn về phía phía dưới. Liên miên phập phồng dãy núi vây quanh bên trong, một tòa cục đá thành lẳng lặng mà đứng sừng sững ở huyến lệ nhiều vẻ ánh bình minh hạ, còn sông như một cái đai ngọc đem cục đá thành vờn quanh ở giữa. Sơn thanh thủy lục, liêu ám hoa minh, bích thảo mấy ngày liền. Viên lão nhìn nhìn, trên mặt trợt có đục nước mắt lan xuống. Lão nhân đời này đáng giá. Trang tú nhi cùng lưu đại xuân niên lặng vịnh cửa sổ, nhìn phía dưới sinh dưỡng bọn họ này khối thổ địa. Trong lòng nảy lên một cổ dòng nước gấm, nơi này là đảo nguyên, là bọn họ ra, càng là bọn họ căn. Phía dưới, cự thạch lũy liền cao lớn trên tường thành, phương thành chủ mỗi ngày sáng sớm đều sẽ bò lên tới, hướng mặt đông núi lớn nhìn ra xa, mục hàm chờ mong, tú nhi bọn họ rời đi gần một tuần, cũng không biết khi nào trở về. Đột, hắn ánh mắt một ngưng, mặt đông trên núi bay tới vài cái hắn chưa bao giờ gặp qua kỳ quái sự việc, vài thứ kia lướt qua núi lớn, thẳng tắp chiều đảo nguyên thành bay tới Phương Thành chủ nhớ tới rời đi qua vi đám người, trong mắt đột nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng, vuốt dâu nhìn càng ngày càng gần vật thể bay không xác định, chậm rãi nhặt dai mà xuống. Cửa thành, đại đại sư tử bằng đá bên, Phương Thành chủ trên mặt nhìn bình tĩnh, kỳ thật nội tâm kích động mà nhìn bốn chiếc huyền phù xe đã đến. Hôm nay vừa lúc gặp tiểu tập, ở hắn phía sau, đứng không ít đảo nguyên thành cư dân, bọn họ nhìn chân trời bay tới huyền phù xe, vẻ mặt hiếm lạ mà ngẩng cổ mà đợi. Huyền phù xe càng ngày càng gần năm chiếc huyền phù xe trước sau dừng lại, cửa xe tự động mở ra, ngồi trên xe mọi người sôi nổi từ trong xe ra tới. Mau xem, là viên lão Có mắt sắc liếc mắt một cái nhìn ra người tới đàn trung láo giả, kinh hô. Đại Xuân đã trở lại. Lưu Đại Xuân cùng thôn người cũng kêu lên. Tiểu Vi, bánh nướng ngươi xem là ngươi Tiểu Vi tỷ đã trở lại. Trong đám người, cố thím lôi kéo bánh nướng vẻ mặt kích động. Bọn họ ngồi này kỳ kỳ quái quái chính là thứ gì? Có người tò mò phải hỏi. Phương thành chủ trong đám người kia mà ra, đi đến qua vi trước mặt, "Thông thiên tháp chủ, người đã trở lại." "Thông thiên tháp chủ." Đầu một hồi tới Đào Nguyên thành người đều nghe được vẻ mặt một bước, đây là thần mã thao tác. "Phương thành chủ, chúng ta đã trở lại." Qua vi cười trả lời. Phương thành chủ lúc này mới nhìn về phía qua vi bên cạnh người chăm tú nhi, chiều nàng hơi hơi gật đầu, sau đó đối mọi người nói, "Chư vị khách quý đường xa mà đến, mời theo lão phu rời bước trong phủ nghỉ ngơi trong chốc lát." Nay đoạn nói đến văn chữ chữ Có chút người căn bản không có nghe hiểu, bọn họ hảo tưởng nói phương thành chủ, mời nói tiếng người. Tần nghị đi ra phía trước, hắn rội tay khách khí điệu đạo, phương thành chủ, thỉnh. Đoan người hướng bên trong thành bước vào, vây xem trong đám người bánh nướng nhìn qua vi đi tới, tiêu lớn, tiểu vi tỷ. Qua vi theo tiếng nhìn lại thấy được bánh nướng cùng cô thím, nàng hướng về phía bọn họ cười cười, thím, bánh nướng. Trong đám người một trận xôn xao, mọi người ánh mắt cực kỳ hâm mộ mà nhìn về phía cô thím hai người. Cô thím lập tức dường mi thổ khí lên. Mấy ngày này nàng nhưng xem như ra hết nổi bật, vừa nói khởi thông thiên tháp chủ, ai đều không tránh được muốn đè một miệng đảo khê thôn cùng đảo khê thôn cố đại đường. Hiện giờ nàng nhiễm nhiên thành đảo khê thôn đại danh nhân. Qua Vi tuy rằng rời đi, nhưng là nàng đối đảo khê thôn ảnh hưởng pha đại, bánh nướng vẫn như cũ cùng qua Vi ở khi giống nhau, mỗi ngày thần khởi phụ trọng chạy rèn luyện thể năng, có không ít đảo khê thôn tiểu thí hài nhóm đi theo một khối, thành đảo khê thôn xinh đẹp phong cảnh. Thanh chủ phủ. Phương thành chủ cùng tần nghị ngồi ở thượng thủ vị trí, qua vi láng giềng gần tần nghị ngồi, đại gia theo thứ tự ngồi xuống không đề cập tới. Các vị đường xa mà đến, phương Mỗ người chiêu đãi không chu toàn mong rằng thứ lỗi. Phương thành chủ đứng dậy, bao quanh làm thi lễ. Phía dưới đảo nguyên thành người đều chạy nhanh đứng dậy tránh đi, tần nghị đám người cũng ngồi không yên, trong lúc nhất thời mọi người đều đứng lên. Mời ngồi, mời ngồi, đại gia tùy ý. Phương thành chủ thỉnh đại gia ngồi xuống, lần này mọi người đều tụ ở cùng nhau chúng ta trước tới nói chuyện hợp tác sự đi, viên lão, ngươi thấy thế nào? trong đám người lập tức có người hỏi, viên lão đứng lên, vẻ mặt hổ thẹn, lão hủ lúc trước thật sự là kiến thức hạn hẹp, này phiên đi ra ngoài một chuyến, lão hủ đối đào nguyên đối ngoại việc cử đôi tay tán đồng, viên lão nói như là một viên cự thạch ở đào nguyên nhân tâm trung kích khởi ngàn tầng lãng, hơn nữa qua vi bọn họ hôm nay cao điệu lên sân khấu phương thức, đào nguyên cùng ngoại giới khôi phục liên hệ sự tình thực mau liền đạt thành nhất trí cái nhìn, tân nghị thấy thế nhân cơ hội đưa ra phi thuyền sự tình. Phương Thành Chủ, có một chuyện ta yêu cầu trước tiên nói rõ ràng, kỳ thật thông thiên tháp cùng sơn thần cũng không tồn tại. Tân Nghị vừa nói xong, giống như ném một cái bom đến trong đám người. Phương Thành Chủ trợn tròn mắt, đào nguyên người ngốc, cảm giác toàn bộ thế giới quan đều ở sụp đổ chung. 91 Khải Hàng thần Mã Thông thiên tháp kỳ thật là một con thuyền có thể phi thiên độn địa phi thuyền. thần Mã Căn bản không có sơn thần tồn tại bọn họ sùng bái tín ngưỡng ngàn năm sơn thần kỳ thật chỉ là gái ngoại tinh nhân đào nguyên người tất cả đều là vẻ mặt thấy quỷ biểu tình những việc này trong lúc nhất thời bọn họ thật sự có chút khó có thể tiếp thu tần nghị thấy thế đi đến phương thành chủ bên cạnh người thấp giọng nói phương thành chủ ta còn có việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút phương thành chủ phục hồi tinh thần lại chiều phía bên phải so đo thủ thế nói tần đoàn trưởng bên này tỉnh phương thành chủ đem tần nghị đưa tới thư phòng thương thảo hồi lâu Cuối cùng quyết định Đào Nguyên cũng sẽ lựa chọn một đám ưu tú người trẻ tuổi cùng nhau thử phi thuyền đi bên ngoài mở mang tinh tế lang bản. Tân nghị cùng phương thành chủ nói thỏa, liền mã bất đình để bắt đầu hành động lên. Qua vi chân đạp phi thôi mang theo A Đạt trở lại phi thuyền nội, đem phi thuyền ẩn thân ảo cảnh chết hồi, treo ở giữa không trung phi thuyền tức khắc lộ ra nó gương mặt thật. Chỉ thấy ở Đào Nguyên thành trên không, một cái quái vật khổng lồ chính treo ở kia. Nó đường cong lưu sướng tự nhiên, giống một cái trong biển du ngư. Nó chủ thể này đây thiên lam sắc vì màu lót, tại đây cơ sở thượng vẽ từng đoá tường vân hoa văn. Nó hình thể khổng lồ vô cùng, phần đầu còn gác ở mặt đông núi lớn đỉnh núi, phi thuyền đuôi bộ lại khó khăn lắm đáp ở phía tây núi lớn thượng. Phi thuyền phía dưới, đừng nói đào nguyên người, ngay cả tứ đại căn cứ tuyển gia hạt giống đại biểu đều xem ngây người mắt, nguyên lai like này đó là có thể ngao du tinh tế phi thuyền sao. Thật lâu sau, đại gia mới hồi phục tinh thần lại, càng có kia không dám tin tưởng người, dùng sức xoa xoa mắt Sợ đây là một hồi hoang đường ngộng. Tân Nghị đi đến vận chuyển huyền phù xe bên, hắn chỉ huy người điều khiển quân dụng huyền phù xe chạy đến giữa không trung đỉnh đến phi thuyền bên cạnh, a đạt quay tròn bay lại đây, cùng Tân Nghị cùng nhau đem tinh thạch trang nhập phi thuyền rộng mở nguồn năng lượng thương nội. Phương thành chủ tắc tăng số người nhân thủ thông tri các thôn thôn trưởng triệu khai hội nghị khẩn cấp, tranh thủ mau chóng tuyển ra chọn người thích hợp. Đào Nguyên người trẻ tuổi nghe nói có thể ngồi phi thuyền bay đến bầu trời đi, trong lòng như là miêu chảo dường như tâm ngứa khó nhịn. Tước gì bị lựa chọn người có tên của mình. Này 20 cái danh nghịch, đại gia thiếu chút nữa không đoạt phá đầu. Đào Nguyên ngoài thành, ánh mặt trời sáng lạ, phong cảnh mê người. Đào Nguyên bên trong thành dòng người chen chúc xô đẩy, đại gia sôi nổi bò đến cao cao trên tường thành, muốn chiêm ngưỡng một chút thông thiên tháp gương mặt thật. Chiếc phi thuyền này là như thế khổng lồ vô cùng, thật sâu chấn động Đào Nguyên người tâm linh. Ngày này, chú định là sở hữu Đào Nguyên người khó có thể quên được một ngày. Phương thành chủ động tác thực mạo Người được chọn buổi chiều liền tuyển ra tới, tần nghị lại cùng phương thành chủ thương Thảo một phen, quyết định làm bị lựa chọn 20 người buổi tối cùng người nhà đoàn tụ một phen, ngày mai sáng sớm liền xuất phát rời đi. Ngày thứ hai thiên tải tờ mờ sáng, đào nguyên bên trong thành ngoại liền trở nên rộn ràng nôn nháo, đám đông hộ ạt, náo nhiệt phi phạm. Có sáng sớm liền tới rồi chúng tuyển người trẻ tuổi, có tới cấp thân bằng tiến đưa, cũng có đơn thuần mà chạy tới xem náo nhiệt. Qua vi cùng thường lui tới giống nhau chạy bộ buổi sáng. Trên đường ngẫu nhiên gặp được vô số đào nguyên người, bọn họ đều phi thường hữu hảo nhiệt tình mà hướng về phía Qua Vi chào hỏi. Hiện giờ, Qua Vi ở đào nguyên chính là danh nhân rồi, thử hỏi thông thiên tháp chủ ai không biết. Qua Vi trở lại thành chủ phủ khi, mọi người đều đã rời giường, tề tụ một đường chuẩn bị xuất phát. Phương thành chủ gặp người tới không sai biệt lắm, đứng dậy đối tần nghị bọn họ nói, tần đoàn trưởng, người đã đến đông đủ, chúng ta đi ngoài thành tập hợp đi. Tần nghị lập tức cũng đứng dậy. Tổ chức đại gia đi vào ngoài thành trên đất trống. Phương thành chủ đứng ở cao cao trên tường thành, quan sát phía dưới tinh thần phân chấn bùng bột người trẻ tuổi, hắn cũng tình cảm mãnh liệt mêng mông lên, "Đào Nguyên tiểu tử các tiểu cô nương, Đào Nguyên tương lai liền xem các ngươi." Lao Phu tại đây cầu chúc chư vị thuận buồm xuôi gió, ý Cẩm Vinh Quy. Tân Nghị đứng ở Phương thành chủ bên cạnh người, hét lớn một tiếng, "Xuất phát." Qua vi bay lên trời bay đến giữa không trung, phi thuyền cửa khoang tự động mở ra, nàng phiêu nhiên tiến vào phi thuyền nội. "Thức mau." Phi thuyền cửa khoang trô một cái thật dài kim loại cầu thang gông, kéo dài đến trên mặt đất. Tần Nghị đi đến cầu thang chỗ, chỉ huy đào nguyên thành 20 người thượng phi thuyền. Từ xa nhìn lại, những cái đó người trẻ tuổi một đám giống viên hầu giống nhau, thân thủ nhanh nhẹn mà phản viện mà thượng, có kiêng lịch ngậm, thậm chí ở thang dây thượng bãi nổi lên bộ, hướng về phía nhà mình thân nhân nơi cười đến vẻ mặt sán lạ. Phi thuyền phía dưới, đào nguyên người đều không hẹn mà cùng hướng tới phi thuyền hành chú mục lễ, có liên tiết hải tử hoặc trưởng phu đi xa nữ tử. Bắt đầu mạt nổi lên nước mắt. Đây là lịch sử tính thời khắc, cũng là Đào Nguyên người đi hướng ngoại giới bước đầu tiên. Trong túi nhi đi ở đội ngũ cuối cùng, nâng lên trên cổ tay quang nạo nhắm ngay phi thuyền, đem một màn này lên thuyền cảnh tượng chụp xuống dưới, lại không tưởng này đoạn video sau lại thế nhưng trở thành trong lịch sử quốc bảo cấp văn vật. Trong đám người, Viên lão đứng ở kia lặng lặng mà nhìn này hết thảy, trong ánh mắt chứa đầy chờ mong, Đào Nguyên tương lai nhưng kỳ a. Toàn bộ phi thuyền tổng cộng có 3 tầng. Đỉnh tầng là phi thuyền khoang điều khiển cùng phòng nghỉ. Hai tầng tắc chủ yếu là rừng chân khu cùng giải trí khu, chia làm vài cái bất đồng khu vực cung đại gia nghỉ ngơi cùng thả lỏng. Tầng dưới chốt chủ yếu là gửi các loại tạp vật cùng thiết trí các loại ảo cảnh địa phương. Bên trong còn có không ít bị A Đạt lừa dối tới sinh hoạt ở đảo nguyên trong núi kỳ lạ thú loại. Qua vi đem đảo nguyên người dựa theo nàng tối hôm qua cùng A Đạt thương lượng tốt vị trí tất cả đều an bài ở A khu. An bài hảo sau. Bọn họ những người khác như cũng cùng tới khi giống nhau ngồi huyền phù xe phản hồi, vận chuyển huyền phù xe cùng trên xe binh lính tắc tạm thời giữ lại hỗ trợ. Kế tiếp, xe căn cứ tính toán ở Đào Nguyên thành lập một cái phương tiện cùng Đào Nguyên bảo trì liên hệ thông đạo, bất quá đây đều là lời phía sau. Phi thuyền phát ra một trận thật lớn tiếng gầm rú, veo một tiếng một bước lên trời, cùng lúc đó tại đây duy trì ngàn năm tin tức che chắn cũng tự động biến mất. Bốn chiếc huyền phù xe theo sát sau đó, cũng lần lượt rời đi Đào Nguyên thành. Xe căn cứ Di thủ trưởng cùng căn cứ một chúng lãnh đạo sớm liền chờ ở quân bộ đại lâu đỉnh tầng, bọn họ đều đối có thể bay lượn tinh tế phi thuyền tràn ngập lòng hiếu kỳ. Thủ trưởng, ngươi xem đó là cái gì? Đột nhiên, có một cái cảnh vệ binh chỉ vào nơi xa phía chân trời cực nhanh bay tới khổng lồ phi thuyền hô to. Di thủ trưởng bọn người thấy, bọn họ trên mặt lộ ra không thêm che giấu vui mừng, mau, chúng ta đi căn cứ bên ngoài nhìn xem. Xem kia phi thuyền hình thể lớn nhỏ. Này bên trong căn cứ phòng trường không có cái nào bãi đậu xe có thể bao dung. Chân trời thái dương từ từ tây nghiêng, mặt trời lặn ánh chiều tà hạ, phi thuyền phẳng phất trở vạn trượng quang mang từ tận trời bay nhanh mà đến. Phi thuyền cuối cùng ở c căn cứ ngoại một khối trống trải chỗ rừng, tần nghị đám người huyền phù xe cũng theo sát sau đó chậm một bước đổi tới. Phi thuyền cửa khoang chậm rãi mở ra, qua vi mang theo đến từ đảo nguyên 20 cái người trẻ tuổi theo thứ tự hạ phi thuyền. Di thủ trưởng mang theo căn cứ một chúng lãnh đạo vòng quanh phi thuyền dạo qua một vòng, một bên vây xem phi thuyền một bên tấm tắc tán thưởng, nếu là lấy sau địa cầu có thể chính mình sinh sản ra như thế công nghệ cao phi thuyền thật là tốt biết bao à. Quá đủ rồi mắt nghiện, di thủ trưởng mới tâm tình sung sướng mà thấy thấy đến từ đào nguyên mọi người, đại gia từng người nghỉ ngơi không để cập tới. Qua vi ăn xong cơm chiều, lại về tới phi thuyền đỗ vị trí, Tần nghị sớm mang theo người chờ ở kia. Qua vi làm a đạt đem khoang đáy mở ra đem thần nghị làm người khuân bác tới lương thực cùng các loại đồ dùng sinh hoạt như là nồi chén gáo buồn, bàn ghế tủ bắt linh tinh mã phóng hảo. A Đạt, từ địa cầu đến tinh tế đại khái yêu cầu bao lâu? Qua vi vô vô trên tay hôi hỏi. Ba tháng hẳn là không sai biệt lắm là có thể đến tinh tế liên bang trong phạm vi đi. A Đạt trả lời nói. Qua vi vừa nghe yên tâm, bọn họ lần này chuẩn bị 100 người có thể ăn dùng nửa năm vật tư, hẳn là vấn đề không lớn. Đi thôi, hôm nay ta muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Qua Vi cùng tần nghị tách ra, từng người về nhà nghỉ ngơi đi. Một đêm thời gian dây lát lướt qua, Qua Vi xoa xoa mắt rời giường rửa mặt hào sau, như châu chấu quá cảnh đêm trong nhà bốn phía thu quát một phen. Qua ba ba cất chứa bảo bối, lâm mụ mụ tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn, qua đường âu yếm món đồ chơi. Không sai, lần này đi ra ngoài Qua Vi một nhà đem cả nhà tổng động viên, đồng loạt xuất phát đi trước tinh tế. Đường qua ba ba lái xe mang theo người một nhà đi vào căn cứ ngoại khi căn cứ bên ngoài vây quanh rất nhiều nghe tin mà đến người vì để ngừa ván nhất phi thuyền ngoại phái chuyên môn quân đội trông coi phòng ngừa người thừa cơ mà nhập theo thời gian chuyển rời phi thuyền bên ngoài người càng ngày càng nhiều tầng tầng lớp lớp mà đem trong phi thuyền tam thành ngoại ba tầng vây quanh cái chật như nêm cối di thủ trưởng đứng ở lâm thời dựng lên trên đài cao phát biểu một thiên giọng rạc hùng hồn diễn thuyết từ theo sau lớn tiếng tuyên bố ngân hà nhất hảo tham dò phi thuyền xuất phát bị đại gia mệnh danh là ngân hà nhất hảo phi thuyền Sắp Dương buồn xuất phát. 92 tinh đồ. Phi thuyền cửa khoang tự động mở ra, Tân Nghị tự mình đứng ở phi thuyền bên, một vị vị đến từ các căn cứ cùng đảo Nguyên Nhân Thần tình trang trọng, ngay ngắn trật tự mà bước lên phi thuyền. Đương những người khác đều bước lên phi thuyền sau, Tân Nghị mới cuối cùng một cái tiến vào phi thuyền. Khổng lưu phi thuyền phát ra ầm ầm ầm vang lớn, một bước lên trời. Bay về phía rộng lớn vô ngần tinh tế, tại chỗ chỉ còn lại từng đoàn mây nấm kéo dài không tiêu tan. "Đừng, ta Tổ Quốc!" Đừng, ta thân ái gia viên, địa cầu. Một ngày này, người địa cầu đem nó xưng là khải hàng ngày. Ngày này, là địa cầu đi hướng tinh tế bắt đầu, cũng là này một thế hệ người địa cầu khắc trong tâm khảm nhật tử. Sau lại, còn có người đem tham dự đến đây thứ đi một trăm người cá nhân cuộc đời chế tác thành sách, treo ở địa cầu trên tinh vong cung hậu nhân chiếm ngưỡng. Hoa khai hai đoá, các biểu một chi. Qua vi một hàng cưỡi phi thuyền sử cách mặt đất biểu, leo ra tầng khí quyển, chiều không biết tinh đồ xuất phát. Ngay từ đầu, mọi người đều là phi thường hương phấn, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đi đến phi thuyền cửa sổ, ghé vào trong suốt trên cửa sổ trường lớn mắt thấy hướng phi thuyền ngoại. Giờ khắc này, vô luận là đến từ tứ đại căn cứ người, vẫn là đến từ đảo nguyên người, lần đầu tiên như thế gần gũi nhìn đến vũ trụ trung nguyên bản sao trời, bọn họ trên mặt đều lộ ra như ra một triệt chấn động. Từ ngoại giới tinh tế vọng địa cầu, nó là một viên phi thường Mỹ lệ màu lam tinh cầu. Đây là rất nhiều người đều biết đến sự tình. Nhưng là hình ảnh thượng hoặc là trên video nhìn đến màu lam tinh cầu, tuyệt đối không có chính mình chính mắt chỗ đã thấy hình ảnh tới càng thêm chấn động nhân tâm. Chẳng trách trăng rất nhiều người cảm thán, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, tận mắt nhìn thấy thắng qua người khác thiên ngôn vạn ngữ. Theo phi thuyền không ngừng cao tốc vận hành, địa cầu cách bọn họ khoảng cách càng ngày càng xa xôi, trên phi thuyền trong lòng mọi người lại nảy lên ngũ vị tạp trần cảm giác. Bọn họ trong lòng, đã có đối không biết tinh tế vô hạn khắc hào cũng có rời đi sinh dưỡng chính mình mẫu tinh mạch danh phiền muộn. A Đạt, ngươi có thể hay không không cần ở suay, ta chóng vắng đầu. Cao nhất bộ khoang điều khiển nội, qua vi rất là vô ngữ mà nhìn ở khoang nội cái kia ngừng nghỉ màu lam giọt nước. Ha ha, chủ nhân, A Đạt hảo vui vẻ. A Đạt vui sướng không thôi đắc đạo. Ngươi mau nhìn xem, chúng ta này đi lộ tuyến đúng hay không? Qua vi mày níu lại, này khoang điều khiển nội đi đổ vòng nàng chóng vắng đầu. A Đạt ở đi trên bản vẽ vòng vòng, một vấn đề. Tiếc hảo, ta kêu tần đại ca phái người nhìn chầm chầm đến này. Qua vi mở ra quang não liên hệ tần nghị, đem bên này sự tình nói một phen. Tần nghị nói, hảo, ta lập tức làm người lại đây. Quả nhiên, 15 phút không tới tần nghị liền tới, còn mang đến lao người quen, tiểu tề. Nơi này bao cho ta, các ngươi yên tâm. Tiểu tề vừa tiến đến liền cam đoan nói. Tề đại ca, ta đây liền đi trước. Qua vi nghe xong cười tủm tỉm, có trạng hướng lập tức liên hệ. Tiểu tề vội vàng gật đầu. So cái ok thủ thế Hiện giờ, trăm người đội chia làm 5 cái tiểu đội tần Nghị là đại đội trưởng Phía dưới lại thiết 5 cái tiểu đội trưởng Phân biệt tuyển 5 người phụ trách tứ đại căn cứ cùng đảo nguyên người Khoang điều khiển này một hối Là 5 cái tiểu đội thay phiên canh gác Hôm nay ngày đầu tiên từ C căn cứ bắt đầu Qua vi cùng tần Nghị cùng nhau rời đi khoang điều khiển Đi tầng thứ 2 thị sát một vòng Đại gia như cũng là duy trì đối ngoại giới tinh vực tràn đầy lòng hiếu kỳ Tốp 5 tốp 3 tụ ở bên nhau nhiệt liệt mà thảo luận. Mau xem, là sao băng. Có người kinh hô ra tiếng, ngoài cửa sổ có sao băng chợt lóe rồi biến mất. Hứa nguyện hứa nguyện, ta muốn trở thành tinh tế mạnh nhất nam nhân. Có cái nam Hải tử lớn tiếng ồn ào. Nguyện vọng nói ra liền không linh. Bên cạnh có người cười khúc khích, thiện ý mà nhắc nhở nói. Tấm tắc, còn tinh tế cường đại nhất nam nhân. Cũng có người phát ra trào phúng, này mặt nên có bao nhiêu đại, chúng ta tần đoàn trưởng cũng chưa nói qua loại này mạnh miệng. Nam Hải Tử mặt lập tức đỏ lên, hắn đại đại trong mắt lập tức bao nổi lên nước mắt, thoạt nhìn vô tội lại bất lực. Hảo hảo, ngươi liền ít đi nói hai câu đi. Có người bắt đầu làm người điều giải. Mau xem, kia phía tinh vân cũng thật xinh đẹp. Thật mau, Đại Gia ánh mắt liền bị ngoài cửa sổ lộng lấy bắt mắt sao trời cùng các màu tinh vân hấp dẫn. Đại Gia cổ rối lao trưởng trường lớn mắt thấy hướng ra phía ngoài mặt. Cái kia phát hạ giống dạng trí nguyện to lớn Nam Hải Tử lao một phen nước mắt, lập tức đã quên vừa mới bị khuất cũng gia nhập xem Tinh Vân hàng Ngũ. Tân đại ca, ta đi xem ta ba mẹ bọn họ. Qua Vi thấy đại gia trạng thái tốt đẹp, không khỏi yên tâm. Ngươi đi đi." Tân Nghị gật đầu, hắn cong đôi tay, ánh mắt thâm thúy mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt dường như đựng đầy lộng lẫy biển sao. Qua Vi xoay người rời đi, đi vào cách đó không xa một phòng, môn vừa mở ra, một đạo bóng xanh liền bay nhanh nào tới, "Mị Nhân Nhi, chấm đều từ ngươi." "Tỷ tỷ, này trong phi thuyền cũng thật hảo chơi." Qua đường cũng cộp cộp cộp chạy tới, ngưỡng đầu vẻ mặt hưng phấn. Qua vi sờ sờ đệ đệ đầu đi vào phòng, nón xanh với cánh bay đến qua vi đầu vai chẳng hảo. Phòng này là một cái phòng xếp, bên trong có bốn cái phòng, qua ba ba cùng lâm mụ mụ một gian, qua vi qua đường cắt một gian, còn có một gian tắc dùng làm phòng bếp. Lúc này, qua ba ba cùng lâm mụ mụ đang ngồi ở tiểu phòng khách giữa cửa sổ vị trí, tập trung tinh thần nhìn sao trời trung tinh vân. Tỷ tỷ, ngươi xem kia Đóa vân giống không giống đầu lưới nhỏ? Qua đường cũng ngồi qua đi, thương thú bừng bừng mà chỉ vào bên ngoài. Lưỡi biếng quận ở phòng khách một góc đầu lưỡi nhỏ nghe xong, xúc lên thiếp mắt, đầu cao cao ngẩng lên, chậm gì gì bỏ lại đây. Nó cực đại mà lạnh lẽo đầu tệ đến qua ba ba bên người, to mò đến đánh giá ngoài cửa sổ. Tiểu vi, ngươi đã trở lại. Xem mê mẩn lâm mụ mụ rốt cuộc phát hiện qua vi tồn tại. Ân, bên kia tề đại ca ở nhìn chằm chằm, ta liền về trước tới. Qua vi nói, tinh tế cũng thật mở mang cũng không biết khi nào mới có thể tới liên bang cảnh nội. Qua ba ba cảm khái đến nói, Lâm mụ mụ nhìn nhìn thời gian, đứng lên nói, không sai biệt lắm nên nấu cơm. Mẹ, ta đi làm người cho ngươi hỗ trợ đi. Qua Vi giống như một trận gió lại phiêu đi ra ngoài, không trong chốc lát, nàng liền mang theo Lâm Thanh, trăm tú nhi đám người đã trở lại. Mẹ, chúng ta đi bên ngoài phòng khách lớn chuẩn bị cơm chưa đi? Qua Vi kiến nghị nói, rốt cuộc có một trăm người đâu, đi thôi. Lâm mụ mụ gật đầu. Bên ngoài phòng khách đã không ra một miếng đất, thả gạo và mì, rau quả, thịt loại cùng ly chén bàn đĩa, đây đều là mới từ khoang đáy ướp lạnh kho mang lên, dùng tay vớt hay còn mang lạnh lẽo. Lâm mụ mụ đứng ở trong phòng khách, chỉ huy đại gia bắt đầu bận việc lên, cọ cọ rửa rửa, nhất thiết xào xào, chưng chưng nấu, chính chủ, nấu, làm việc người nhiều, đại gia tụ ở bên nhau một bên nói chuyện phía một bên làm, khí thế ngất trời. Bên kia, tần nghị kêu nhất ba người từ khoang đáy chuyển đến vòng tròn lớn cái bàn cùng ghế dựa. Đem thiêu tốt đồ ăn đoan đến trên bàn. Được rồi, đại gia tìm vị trí ngồi xuống đi. Người nhiều làm việc chính là mau, đồ ăn thực mau đều thiêu hảo. Mọi người đều tìm quen biết người ngồi một bàn, đồ ăn mùi hương phát mũi, mọi người đều gấp không chờ nổi cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Bước lên tinh đồ đệ nhất bữa cơm liền như vậy đi qua. Tinh đồ từ từ, đại gia cơm nước song song, đều trở về từng người phòng nghỉ ngơi đi. 93 nạo loại. Ngay từ đầu, đại gia đối sao trời cái gì đều tràn ngập tò mò. Đi ngang qua một đóa tinh vân, ba năm cá nhân tụ ở bên nhau đều có thể đủ đem tinh vân nói ra hoa tới, từ tinh vân hình dạng a, nhan sắc a, có thể vẫn luôn nói đến tinh vân rốt cuộc là như thế nào hình thành. Nhìn đến sao băng sẽ qua, bọn họ sẽ hô to gọi nhỏ ưng thuận từng người nguyện vọng, thậm chí còn sẽ trộm giao lưu một phen từng người tâm nguyện. Nhìn thấy lộng lẫy hàng tinh, bọn họ sẽ suy đoán ngôi sao tên, có phải hay không Thái Dương, có phải hay không Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Tinh. Những cái đó hàng tinh giống như là từ từ tinh đồ chung đèn đường, cho bọn hắn mang đến quan minh. Nhật tử từng ngày qua đi, đối mặt ngoài cửa sổ nghìn bài một điệu biển sao, đại bộ phận người đều bắt đầu hứng thú thiếu thiếu lên. Có người cả người mệt mỏi, ăn sao sao không hương, cả ngày vượng vượng hồ hồ nhất không nổi kính tới, say tàu. Có người bắt đầu cảm thấy vẫn luôn đái ở trong phi thuyền chỉ có thể nhìn bên ngoài phát ngốc, hoặc là nói chuyện phiếm đánh thí như vậy. Nhật tử quá mức không thú vị, bắt đầu các loại tìm sự tình phải biết rằng lúc này đây một trăm người đại đa số đều là mới mười mấy tuổi hải tử đại cũng bất quá hai mươi mấy tuổi qua ba ba cùng lâm mụ mụ như vậy tuổi lông phượng sướng lên người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy hỏa khí đại a một lời không hợp liền ra tay ăn cơm bởi vì một cái đồ ăn cãi nhau ngủ bởi vì ngáy ngủ ánh giận ngay cả đứng xem bên ngoài bị người chắn tầm mắt hoặc chạm vào hạ góc áo linh tinh việc nhỏ đều có thể nháo lên quả thực làm người phiền không thắng phiền qua vi cùng tần nghị nhất trí cho rằng Những người này chính là nhàn ra tới tận xấu. Hai người cùng mặt khác ba cái căn cứ cùng với Đào Nguyên các đội trưởng một thương lượng, tinh lực tràn đầy hầu ra tử nhóm bắt đầu lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Buổi sáng, vòng quanh phi thuyền tầng thứ hai phụ trọng chạy năm vòng, mỗi người mỗi ngày hít đất cùng lết nhảy các 15 tổ. Như vậy một bộ thể năng huấn luyện xuống dưới, không ít người thiếu chút nữa không mệt nằm sấp xuống, thậm chí có người bắt đầu đoán trận thể năng huấn luyện vượt qua bọn họ có thể thừa nhận phạm vi. C căn cứ người căn bản không dám hé răng càng không dám cùng Tần Nghị lẫn nhau dối, bọn họ nhưng đều biết Tần Nghị tính tình lãnh nạnh, đối nào đó giả biện người càng là linh chịu được. Ngay từ đầu Tần Nghị cũng không có để ý tới, thẳng đến đoán giận người càng thêm nhiều, hắn từ giữa sách ra một cái nói được nhất hoan thứ đầu, không lưu tình chút nào mà đối với hắn mắng một câu, nạo loại. Bị sách ra chính là một người tuổi trẻ khí thịnh Nam Hải, hắn lập tức bị Tần Nghị nói khí dậm chân, ngươi, ngươi nói ai là nạo loại? Ta nói chính là ngươi. Thần nghị thần sắc đạm nhiên mà chỉ chỉ bên cạnh còn ở chạy vội qua vi đám người, một người nam nhân liền nữ nhân đều so ra kém, còn có mặt mũi cùng cái đàn bà dường như lải nha lải nhải, không phải nạo loại là cái gì. Người nọ thuận thế nhìn về phía qua vi đám người phương hướng, này vừa thấy mặt không tự chủ được trở nên đỏ bừng, chỉ thấy qua vi trên lưng bao cắt so với hắn trên lưng ít nhất lớn gấp hai không ngừng, chính không nhanh không chậm mà chạy vội. Hơn nữa, ở bên người nàng tất cả đều là nương tử quân. Mỗi người đều có bao cát vững vàng mà đi phía trước chạy vội, bên trong có mấy cái trên người bao cát thoạt nhìn cũng so với hắn trầm. Càng làm cho hắn không chỗ dung thân chính là hắn thế, nhưng nhìn đến trong đội ngũ có cái khó khăn lắm mới đến ngực hắn tiểu Nam Hải cũng có một cái cùng hắn trên lưng không sai biệt lắm lớn nhỏ bao cát, chính vùi đầu đi phía trước chạy vội. Nay đó hắn từ trước đến nay đều không có phóng tới trong mắt quá người, làm hắn thật sâu minh bạch một đạo lý, vĩnh viễn không cần coi thường bất luận kẻ nào. Hiện giờ, hiện thực này bạch bạch một cái tát, Vang dội mà đánh vào hắn trên mặt, hắn vừa hổ vừa thẹn, thấp hèn chọi gà giống nhau ngẩng cao đầu yên lặng chạy lên. Này một cái giết gà dọa khỉ chiến thuật tần nghị dùng đến gãi đúng chống ngứa, kế tiếp lại không ai dám đưa ra dị nghị, tất cả đều cắn răng kiên trì xuống dưới. Có thể bị chọn tới đều là thiên phú không tuổi, tiềm lực giá trị cao người trẻ tuổi, bọn họ không có một cái là buồn vụn, mấu chốt vẫn là nếu có thể đủ kiên trì bền bỉ. Buổi chiêu Qua vi cố ý làm A Đạt đem trên phi thuyền mọi người trên quang não đều trang thượng tinh tế ngữ học tập hệ thống, đại gia toàn viên học tập. Ngay từ đầu, đại gia học tập tính tích cực đều phi thường cao, thậm chí có người nóng lòng muốn thử nếm thử dùng tinh tế ngữ giao lưu, chính là ngôn ngữ học tập sắc thật cũng tương đối buồn kẻ, có chút hoa tử bắt đầu kêu khổ thấu trời, này đồ bỏ điểu ngữ quá khó khăn. Qua vi trước mắt, ra vẻ không biết hỏi đại gia, ngươi có tiền sao? Thần mã tiền, bị mang đi hố và hỏi. tinh tế tệ a. Qua vi trả lời. Không có. Có người đúng lý hợp tình mà trả lời, tinh tế tệ là cái gì đông đông, hắn tỏ vẻ chưa từng có gặp qua. Ngươi có chuyên trách phiên dịch quan cùng đi sao? Qua vi lại hỏi. Không có. Ván giận người phảng phất minh bạch cái gì, thanh âm lập tức nhỏ đi xuống. Không có tiền, không có phiên dịch, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đương câm điếng người? Qua vi trừng lớn mắt hỏi. Câm điếng người. No, no, no. Này đại ngộ không có người nguyện ý hưởng thụ. Hoán giận người lập tức hành quân lặng lẽ, thành thành thật thật học tập tinh tế ngữ đi. Qua vi từng thể vị quá rốt đặc cán mai khổ, kia trải qua, gặp được quá một lần liền khắc cốt minh tâm, nàng không hy vọng có người sẽ tao ngộ nàng đã từng gặp được quất cảnh. Lúc chẳng vạn, học tập một buổi trưa tinh tế ngữ, qua vi cảm thấy cả người xương cốt đều ở kêu gạo, nàng lại đi vào gửi bao cắt kho hàng, cong lên một cái trọng đạt 50kg bao cắt chạy lên. Hồn hền qua vi hô hấp dưới chân bước chân văn ti không loạn nhìn như thong thả mà vững bước đi tới. vận động gian, nàng dường như nghe được trong cơ thể xương cốt phát ra từng đợt bùm bùm tiếng vang. Qua Vi không tự chủ được mà lộ ra hưởng thụ biểu tình. A, thật sảng a. Tốt năm tốt ba tụ ở bên nhau khoác lắc đánh thí người nhìn. Có người cũng chạy tới kho hàng yên lặng cong lên bao cắt chạy lên. Một người tiếp một người, càng ngày càng nhiều người gia nhập tiến vào. Chờ lâm mụ mụ nghĩ đến nên nấu cơm, mở ra cửa phòng vừa thấy, hảo gia hỏa. Này hỏa người trẻ tuổi thật đúng là sức sống bắn ra bốn phía nha. Tân Nghị từ đỉnh tầng khoang điều khiển đi xuống tới khi, nhìn đến đó là như vậy một bộ cảnh tượng, qua vi chạy ở trước nhất đầu, như là một đầu dê đầu đàn, mang theo một đoàn tiểu dê con chạy vội ở hy vọng đồng ruộng thượng. Nhìn nhìn, trên mặt hắn lộ ra vui mừng cười. Chạy xong sau đại gia tứ tán rời đi, trở về tắm rửa một cái, sau đó mới cùng nhau hỗ trợ chuẩn bị bữa tối. Này trên phi thuyền trang bị có tự động thu thập thủy trang bị, còn có tự động để thở điều ôn trang bị. Sinh hoạt hàng ngày vẫn là man phương tiện. Cơm chiều trước hoạt động một phen gân cốt, mọi người đều cảm thấy một thân thoải mái, liền cơm chiều đều cảm giác ăn gì cũng ngon. Ngay cả những cái đó có say tàu bệnh trạng, như vậy một ngày vận động xuống dưới, thế nhưng kỳ tích hảo rất nhiều. Nay thật là chính mình tìm ngược tiết tấu A, không ngược một phen không thoải mái. Qua vi cơm nước xong, chăm tú nhi, Lâm Thanh cùng cao mận nước hẹn tới. Tiểu vi, ta muốn đi nhà ngươi xem nón xanh. Lâm Thanh vừa đi lại đây liền ồn ào lên. Nàng thích chứ nón xanh. Đi. Tiểu Vi tay nhỏ vung lên về nhà đi, các nàng mấy người gần nhất thường xuyên tụ ở bên nhau chơi, tổng cảm giác có Liêu không xong đề tài. Nón xanh nói ngọt thực, có thể nói thâm chịu đại gia yêu thích. Qua Vi vừa mở ra môn, Nón xanh liền vẫy cánh bay lại đây, mỹ nhân nhi nhóm, các ngươi đã trở lại. Lời kia vừa thốt ra, Qua Vi mấy người trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra sán lạn tươi cười. Nhìn một cái này quỷ linh tinh, chính là có thể nói 94 không đáng tin cậy. Nón xanh, ngươi thật là xào gà đáng yêu. Lâm thanh ôm chặt nón xanh, đối với nó dở trò. Không cần phi lễ chấm. Nón xanh tắc bao, lông chim căn căn dựng thẳng lên, cánh lên án mà chỉ vào lâm thanh. Kia tiểu bộ dáng manh manh đát, thật là quá nhận người thích, mọi người xem đều ha ha cười rộ lên, trong lúc nhất thời trong phòng hoàn thanh tiếu ngữ một mảnh. Nhất tử cứ như vậy nước chảy mất đi, đảo mắt hai tháng thời gian trôi qua, qua vi ngồi ở khoang điều khiển. Ánh mắt ở phía trước vô số đường cong tổ hợp mà thành đồ án thượng băn khoăn, tìm kiếm phi thuyền vị trí. A Đạt ở đồ án thượng nơi này lưu một chút nơi đó chuyển một vòng, thảnh thơi thảnh thơi thật sự. A Đạt, chúng ta khi nào đến Liên bang A? Qua vi chỉ vào tinh đồ vẽ mặt mê mang. A Đạt trên người Lam Quang Đại Thịnh, để cho ta tới nhìn xem. Nó bắt đầu dọc theo tinh trên bản vẽ lộ tuyến đi bộ lên, chỉ là 1 phút, 2 phút, 3 phút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. A Đạt đều không có hé răng. A Đạt, làm sao vậy? Qua vi ngạc nhiên nói. Cái này. Cái kia A Đạt từ nghèo đối lý, chúng ta giống như. Lạc đường. Lạc đường. Qua vi thanh âm lập tức cất cao, đem vừa mới mở ra khoang điều khiển môn tiểu tề khiếp sợ. Tiểu vi, cái gì lạc đường? Tiểu tề khó hiểu đắc đạo. Qua vi chỉ cảm thấy cái chán nhảy dựng nhảy dựng, thật là phải bị tức chết rồi, nàng tức giận mà chỉ vào A Đạt, ngươi hỏi nó. Tiểu Tề nghe vậy nhìn về phía A Đạt, A Đạt, sao lại thế này? A Đạt tập đúng, này không phải thời gian lâu lắm sao, hơn 1.000 năm trước lộ tuyến, ta một không cẩn thận thiết trí sai rồi một cái lộ tuyến, hiện tại chúng ta phỏng trừng phải đi đường rút lui. Cái gì? Quay về lối cũ. Tiểu Tề cũng kêu lên, chúng ta đây khi nào mới có thể đến mục đích địa A. Đại khái khả năng, khẳng định muốn vượt qua 3 tháng. A Đạt nói, qua vi tiểu Tề, nếu là nửa năm trong vòng còn đến không được ngươi nhất định phải chết. Á đạt nhược được nói, sẽ không, sẽ không, nửa năm khẳng định không cần. Qua vi lúc này mới không tin nó nói, mở ra khoang điều khiển liền đi tìm tần nghị thương lượng đi. Tần đại ca, qua vi bắt thông tần nghị quăng nào đó là bờ là bờ là một hồi phung tạo, tần nghị nghe xong cũng cảm thấy đau đầu. Tiểu vi, tình huống ta đều đã biết, như vậy đi, ta lập tức liên hệ mặt khác các tiểu đội đội trưởng, đại gia cùng nhau thương lượng một chút. Hảo, ta lập tức liền tới đây. Qua vi treo quăng nào. Chiều chuyên môn tích ra tới dùng làm phòng họp phòng đi đến. Trong phòng hội nghị, tần nghị đã tới rồi, qua vi làm xe căn cứ tiểu đội trưởng tới thăm dự, nàng ở trên chỗ ngồi ngồi xuống không bao lâu, chăm tú nhi cũng đẩy cửa ra vào được, nàng hiện giờ là đảo nguyên tiểu đội trưởng. Tiểu vi, ngươi liền tới rồi. Chăm tú nhi ngồi vào bên người nàng nói, ngươi tốc độ không cũng rất nhanh. Qua vi nói, khi nói chuyện, mặt khác ba cái căn cứ tiểu đội trưởng cũng tới. Một cái là màu da hơi hát chát cao cao đôi ngựa. Khí chất biêu hãnh ngự tỷ đi tuất đàng trước mặt, nàng phía sau một tả một hưu hai cái tuổi trẻ nam tử sóng vai đi tới. Bọn họ vừa vào cửa liền bắt đầu triều tần nghị ba người chào hỏi, tần đội, qua tiểu đội, trăm tiểu đội trưởng, dư dục đình, hứa hạo, tiền tới cũng, các ngươi tới, mau ngồi đi. Đại gia cho nhau nói chuyện phiếm bảy câu, tần nghị thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, hôm nay tìm đại gia tới, là có một việc nói cho đại gia. Qua vi ở bên bổ sung nói, đầu tiên ta phải hướng đại gia tỏ vẻ xin lỗi. Hôm nay ta mới từ ta Chí Nào A Đạt nơi đó biết, chúng ta đường hàng không hiện giờ xảy ra vấn đề, một tháng thời gian khả năng đến không được mục đích địa. Qua tiểu đội, đây là có chuyện gì? Dư Dục Đình lập tức truy vấn nói. Qua vi chọc chọc bên cạnh người A Đạt, còn không phải cái này tiểu mơ hồ. A Đạt quay tròn bay tới giữa không trung, Lam Quang Ảm Đạm đi xuống, thực xin lỗi, đều là ta sơ sẩy. Tân Nghị nói tiếp, Hảo, hiện giờ không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Hiện tại chủ yếu vấn đề là lương thực có thể hay không thiếu sự tình. Sẽ không, ta bảo đảm nửa năm nội khẳng định có thể đến. Á đạt vội vàng mà bảo đảm nói. Qua vi đem nó lay đến một bên, ngươi trước đừng nói nữa, hiện tại chúng ta thương lượng một chút, muốn hay không giảm bất đại ra mỗi ngày đồ ăn. Tiên tới cũng mở miệng nói, cái này chúng ta xác thật muốn suy xét lâu dài chút, vạn nhất xuất hiện lương thực không đủ vấn đề, minh mang vũ trụ, chúng ta đi nơi nào tìm thực vật. Ân, ta cũng cảm thấy rất cần thiết. Hứa hạo tán đồng nói. Chính là, chúng ta nên như thế nào cùng đại gia giải thích đồ ăn biến thiếu vấn đề. Dư dục Đình đưa ra tân vấn đề. Ăn ngay nói thật đi. Tân nghị đánh nhịp nói, chuyện này cũng không cần phải dấu dếm, vừa lúc có thể mượn cơ hội giáo dục một ít kén ăn tiểu gia hỏa. Có thể. Ta tán đồng. kia hành, ta đi thông chi một chút ra căn cứ người. Hảo, hôm nay chúng ta liền trước nói đến này. Đại gia nhanh chóng mà đạt thành nhất trí ý kiến, từng người trở về nói chuyện này. Trong phi thuyền mọi người vừa nghe nói có khả năng lưu trình sẽ kéo dài, lại còn có sẽ đói bụng, tự nhiên có người bắt đầu kháng nghị. Bất quá, này đó kháng nghị thực mau đều bị bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Kỳ thật, qua vi trong lòng còn có một cái sầu lo, bọn họ giả sử tới rồi liên bang, như thế nào sinh tồn đi xuống đâu. Bọn họ làm người từ ngoài đến, không có kinh tế nơi phát ra, không có lương thực dự trữ, càng không có bất luận cái gì tinh tế sinh hoạt kinh nghiệm. Này như thế nào ở tinh tế duy trì đi xuống sắc thật là một cái vấn đề lớn. Thật là hao tổn tâm trí sự tình A. Nghe A đặt nói, tinh tế người không nấu cơm đồ ăn, bọn họ đều ăn dinh dưỡng tề, có rất nhiều loại khẩu vị có thể lựa chọn, bất quá, này yêu cầu tiền A. Mỗi cái liên bang công dân đều xứng có trí nào, tuy rằng địa cầu đăng ký trở thành liên bang cấp dưới tinh cầu sau, trí nào giá cả hẳn là sẽ đánh cái chết khấu, bất quá nghe nói trí nào thực tiêu tiền A. A đạt còn nói, Tinh tế người vừa sinh ra liền sẽ dùng gen dược tề, có thể đề cao người thể năng, vì hai tử đánh hạ đầm cơ sở. Còn có một loại có thể kích phát dị năng dược tề, có thể khai phá hài tử tiềm năng, đại khái suất đề cao thức tỉnh tỷ lệ. Bất quá mặc kệ là gen dược tề vẫn là dị năng dược tề, đối với hiện giờ bọn họ mà nói, kia chính là giá trên trời a. Qua vi thông chi song cê căn cứ người lữ đồ tăng trưởng, đồ ăn khả năng sẽ tương ứng giảm bớt sự tình sau, liền về tới trong phòng. Nang nằm ở trên giường nghĩ tới nghĩ lui nội tâm tạp niệm quá nhiều. Đêm nay, Qua Vi lại mất ngủ. Một hồi thử nghĩ lương thực vấn đề, trong chốc lát nghĩ kiếm tiền sự, Lan Qua lộ lại ngủ không được. Chủ nhân, ngươi muốn hay không đi đánh cuộc cái chiến? A đạt khen meo meo hỏi. Đánh cuộc chiến? Qua Vi trong lòng ngật đáp một chút, sẽ không lại rớt tuyến đi. Sẽ không sẽ không, lần này sẽ không. Hiện tại tín hiệu tốt đến không được. A đạt lập tức nói. Qua Vi hiếp hiếp mắt, từ trên giường bỏ dậy vỗ đùi, đánh cuộc. A Đạt vui sướng đến đáp, tuân lệnh, chủ nhân. A Đạt làm quang đại thịnh, một đạo quen thuộc điện tử âm hưởng khởi, hay không đăng nhập tính võng. Là. Qua vi đáp, nàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại nhìn lên nàng chính mình đứng ở tinh tế rong binh đoàn trong phòng. Tích tích nàng bên thai không ngừng có tin tức tiếng vang lên, qua vi túi đầu nhìn lại. Lúc này đây, không cần A Đạt thuật lại nàng cũng có thể đủ xem minh bạch. Ngươi hảo, vi vi cười, ngươi có đến từ Thủy Linh lung 15 điều tin tức chưa đọc. Qua vi vừa thấy liền vui vẻ, cái này tiểu làm nhảm. Đang ở nàng muốn mở ra tin tức nhìn xem khi, lại là một đạo tin tức phát tới. Thích, thương lang phát ra đánh cuộc chiến tình cầu, hay không ứng chiến. 95 phòng phát sóng trực tiếp. Qua vi cở lực mở vừa thấy, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tươi cười, cái này thương lang thế nhưng còn tưởng cùng nàng ước chiến. Chủ nhân, ngươi đồng ý sao? A đặt hỏi. Đồng ý, đánh cuộc liền đánh cuộc, ta phụng đổi rốt cuộc. Qua vi nói, bất quá phải đợi sẽ trước làm ta xem xong là lướt chia ta tin tức. Dứt lời, qua vi liền túi đầu xem xét khởi tin tức tới. Vi tỷ, ngươi như thế nào đột nhiên không thấy? Vi tỷ, ngươi ở đâu? Vi tỷ, ngươi như thế nào đều không trở về ta? Vi tỷ, ngươi có phải hay không ọ phở lìn? Vi tỷ, ngươi online nhất định phải liên hệ ta? Qua vi nhanh chóng xem xong Thủy Linh lung phát lại đây tin tức, nghĩ nghĩ nàng bắt thông Thủy Linh lung tinh vong hảo. Lạp lạp lạp, ta chính là, này tinh tế. Nhất Tịnh cái kia thiếu nữ một đoạn vui sướng điệu vang lên, Qua Vi vừa nghe khẽ miệng không tự giác gợi lên, cô gái nhỏ này còn rất tự luyến. Tinh tế trong binh đoàn một cái khác phòng nội, Thương Lang nhìn về phía trước mặt đánh cuộc chiến thỉnh cầu, yên lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn sắc mặt thay đổi dần, cái này Vi Vi cười sao lại thế này, vừa không cự tuyệt cũng không tiếp thu, đem hắn treo ở giữa không trung là muốn loại nào. Đang ở hắn chờ đến có chút không kiên nhẫn, muốn hủy bỏ đánh cuộc chiến thỉnh cầu khi vi Vi cười đã tiếp thu ngài đánh cuộc chiến, đánh cuộc chiến sắp bắt đầu, thỉnh chuẩn bị, 10, 9, 8. Thương mặt sói thượng lộ ra đạm nhân cười, lần trước là hắn quá khinh địch. Lúc này đây, hắn nhất định phải làm Vi Vi cười biết hắn thương lang chân chính thực lực. Chính là, tưởng tượng là rất tốt đẹp, làm người ngoe dục dịch, miên man bất định. Hiện thực sắc thật tàn khốc, làm người trên mặt không ánh sáng, trong lòng lấy máu. Qua Vi ảo cảnh dùng đến như hỏa thuần thanh, một mở màn nàng liền hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Đem Thương Lang dẫn vào đến nàng tỉ mỉ chuẩn bị ung, đem hắn điếu đến giữa không trung hảo hảo chiêu đãi một phen. Qua vi đem đưa tới cửa tới bao cắt vui sướng tràn trề mà tần cho một trận, trong lòng buồn bực cũng ra cái thất thất bát bát, vù vồ tay đứng ở một bên. Phích một tiếng, dây đằng biến mất vô tung, Thương Lang chật vật mà ngã quỵ trên mặt đất, hắn nguyên bản thần thái sáng láng hai mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng, ngơ ngác mà nhìn lôi đài ra ngoài thần. Tích, kiểm tra đo lường đến đánh cuộc chiến một phương mất đi sức chống cự. Đánh cuộc chiến tiến vào đến ngược. Vy vi cười thắng được. Không có tình cảm phập phòng điện tử âm hưởng khởi. Thương lang lúc này mới thoảng qua thần tới. Hắn cầm thật chặt nắm tay. Vy vi cười, ta còn sẽ tìm ngươi đánh cuộc chiến. Qua vi ngoại ý muốn nhướng mày. Không nghĩ tới thương lang còn rất kiên cường. Bị nàng thu thập mà thảm như vậy còn không chịu thua. Hảo, ta tùy thời xin đợi. Qua vi cười nói. Giọng nói lạc, trên lôi đài hai người thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Vi tỷ, ngươi thật là quá uy vũ. Thủy Mộ tử. Qua vi mới vừa ra lôi đài, Thủy Linh lung tin tức liền đã phát lại đây, qua vi tâm tình sung sướng mà trả lời, ta muốn nọ phở lìn, lần sau lại liêu. Hảo đác, vi tỷ lần sau thượng tuyến nhất định phải nói cho ta. Thủy Mộ tử. ân, lần sau thấy. Qua vi trả lời, sau đó liền nọ phở lìn. Nam ở trên giường, qua vi thể sắc và tinh thần sung sướng đến cùng chu công hẹn hò đi. Trong mộng, qua vi ngồi phi thuyền đi tới một cái phi thường phồn hoa tinh cầu. Kết quả lại phát hiện, bọn họ lương thực đều ăn sạch, qua vi trong tay tuy rằng có một số tiền, nhưng đó là A Đạt tiền chủ nhân lưu lại, qua vi cũng không tưởng động kia số tiền. Kết quả là, bọn họ một phi thuyền người bắt đầu vắt hết óc muốn kiếm tiền sự tình. Kiếm tiền qua vi trong lúc ngủ mơ phát ra một tiếng nhẹ nhàng nói mớ, lại ngủ chết qua đi. Qua vi đỉnh đầu một đạo lam quang sâu kín sáng lên, A Đạt ở trong phòng quay tròn đánh cái chuyển, kiếm tiền. A Đạt đi tinh tế ngàn độ một chút. Ngày hôm sau Qua Vi vừa tỉnh lại đây, A Đạt liền ở qua Vi trước mặt cuồng soát tổn tại cảm, qua Vi mặc quần áo nó đi theo, qua Vi đánh răng nó đi theo, qua Vi chạy bộ buổi sáng nó cũng đi theo. Qua Vi bắt lấy nó, nói đi, ngươi hôm nay có phải hay không có chuyện cùng ta nói. Ngày A Đạt bị chào bao, H hắc hắc cười, chủ nhân, ta có chuyện tốt cùng ngươi nói. Chuyện tốt? Qua Vi cầm hoài nghi thái độ, cái này không đáng tin cậy trí não, luôn là làm nàng phát điên. Chủ nhân Ta ngày hôm qua ở trên tinh vóng ngàn độ cả đêm, còn từng cái đối lập một phen, mới tuyển ra xếp hạng trước mấy tuyệt hảo kiếm tiền phương pháp, chủ nhân ngươi biết này đã chết á đạt nhiều ít náo tế bào sao. A đạt thủy khuất ba ba nói. Qua vi vừa nghe ấy náy một cái trước mắt, lại bị A đạt câu nói kế tiếp chọc cười, nghĩ thầm ngươi có náo tế bào sao. Chủ nhân ngươi mau xem, này đó kiếm tiền phương pháp ở hiện giờ tinh vóng nhưng phát hỏa. A đạt phát ra một đạo điện từ mình, phóng ra đến qua vi trước mặt. Qua vi vừa nghe. Vội vàng tham dò nhìn lại. Một đương tinh tế vong hồng, nhưng dây biến phú bà. Hai tham gia tinh tế đánh cuộc chiến, nhưng dây thu cự khoản. Ba trở thành tinh tế lính đánh thuê, tiếp nhiệm vụ kiếm tiền thuê. Năm gia nhập tinh tế quân đội, đãi ngộ xào gà tán Nga. Qua vi trục điều nhìn một lần, chống cầm tự hỏi lên, này đó biện pháp nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Chủ nhân, này xếp hạng đệ nhất tinh tế vong hồng tới tiền nhanh nhất. a đạt lại thăm lại đây, hương phấn không thôi địa đạo. Giống như thấy được vô số tinh tế tệ đưa đến trước mắt Tinh tế vong hồng Qua vi trầm ngâm nói Có thể như thế nào làm Thực dễ dàng a, ngươi ở trên tinh võng đăng ký một cái phòng phát sóng trực tiếp Liền có thể tiến hành rồi Rất đơn giản a, đạt thao thao bất tuyệt nói lên tới Xem ra tối hôm qua thượng công khóa làm được cước chừng Chính là Chúng ta phát sóng trực tiếp cái gì hảo đâu Qua vi có điểm mẫu bức Nàng không như thế nào tiếp xúc quá phát sóng trực tiếp Căn bản không biết như thế nào lộng Chúng ta có thể phát sóng trực tiếp chúng ta ở trên phi thuyền lữ đồ A. A Đạt nói. Phát sóng trực tiếp phi thuyền. Qua vi nghe xong trước mắt sáng ngời, nghe tới cũng không tệ lắm bộ dáng. Nàng nhìn thời gian, ly ăn cơm còn có đoạn thời gian. Nàng vội vàng chạy đi tìm Tần Nghị bọn họ thương lượng. Tiểu phong học nội, 6 người lại ngồi ở cùng nhau. Qua vi đem nội tâm sầu lo đều nói ra tới. Lại đem A Đạt ở ngàn độ thượng tìm được kiếm tiền biện pháp nói một lần. kỳ thật vấn đề này ta cũng suy xét quá. tần nghị nói Chúng ta có một trăm nhiều người, mỗi ngày đều phải ăn uống, này không có thích hợp kinh tế nơi phát ra khẳng định không được. Đúng vậy, không có tinh tế tệ là trăm triệu không được. Tiền tới cũng phụ hòa nói. Qua tiểu đội trưởng kiến nghị nghe tới cũng không tệ lắm, nếu không chúng ta tiểu mã qua sông, thử xem xem. Hứa hạo cũng nói. Ta không có ý kiến, muốn làm liền làm. Dư Dục Đình dứt khoát lưu loát đến nói. Hảo, vậy nói như vậy định rồi. Tân nghị đứng dậy chúng ta trước tới thành lập một cái phòng phát sóng trực tiếp đi. qua vi hướng a đạt vây vây tay a đạt a đạt vẫn luôn ở một bên nghiêm túc nghe nghe vậy nó trực tiếp lôi ra một đạo điện từ bình. hay không sáng tạo phòng phát sóng trực tiếp. học hơn hai tháng tinh tế văn tự đại gia đối này hành phụ đề đều một vấn đề. qua vi trực tiếp ở đúng vậy thượng nhẹ điểm. thỉnh vì phòng phát sóng trực tiếp mệnh danh chúng ta này phòng phát sóng trực tiếp gọi là gì hảo đâu. qua vi hỏi nếu không đã tiêu phi thuyền tên ngân hà nhất hảo đi. Hứa hạo đề nghị nói. Có thể a, đại gia thấy thế nào? Qua vi lại hỏi, lúc này đây đại gia ý kiến đều phi thường nhất trí. Vì thế, sau lại vang vọng toàn bộ tinh tế phòng phát sóng trực tiếp, ngân hà nhất hạo, tên của nó liền như vậy ra đời. 96 số vàng đầu tiên. Qua vi đem ngân hà nhất hạo bốn chữ đưa vào điện tử bình, một cái tin tức lập tức lại nhảy ra tới, tôn kính người dùng ngài hảo phòng phát sóng trực tiếp ngân hà nhất hạo đã thành công sáng tạo. Chúng ta hôm nay phát sóng trực tiếp cái gì hảo đâu? Qua Vi nói. Nếu không, chúng ta hôm nay tới phát sóng trực tiếp nấu cơm đi. Lập tức chính là cơm điểm, sắp làm cơm, tiền tới cũng không khỏi đề nghị nói. Chúng ta đây phát sóng trực tiếp thời điểm có phải hay không đến giảng tinh tế ngữ? Qua Vi nói. Đó là tự nhiên, chúng ta người xem nhưng nghe không hiểu hẳn ngữ. Hứa Hạo nói. Phát sóng trực tiếp nội dung liền như vậy xác định xuống dưới, Qua Vi lại chạy đi tìm Lâm mụn mụn. Sắp sửa khai phòng phát sóng trực tiếp sự tình nói một lần. Phát sóng trực tiếp nấu cơm. Lâm Mụ Mụ vừa nghe vui vẻ, không thành vấn đề nha, ta ngẫm lại hôm nay làm cái gì hảo đâu. Thức mau, Lâm Mụ Mụ liền quyết định hôm nay làm một đạo thịt lụa phiến, một đạo cải xé xào, đều là đơn giản dễ thượng thủ. Hiện giờ vì tiết kiệm thức ăn, từ trước kia ba đồ ăn một canh biến thành thiếu hai cái chủ đồ ăn, cơm lượng cũng tương ứng giảm bớt. Qua vi làm người đem tương ứng nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị từ kho hàng dọn ra tới ở phòng khách lớn chỉnh tề mà bày biện hảo sau đó liền đối với A Đạt nói A Đạt, ngươi có thể mở ra phòng phát sóng trực tiếp A Đạt nghe xong trên người làm quang đại thịnh đầu ra một đạo quần sáng đem rửa rau hái rau, tẩy mễ đào cơm mọi người bao phủ ở trong đó cùng lúc đó, một đạo thật lớn điện tử bình ở phòng khách một mặt trên tường xuất hiện thật khi truyền phát tin phòng phát sóng trực tiếp động thái ngay từ đầu, phòng phát sóng trực tiếp im ắng quan khán nhân số bằng 0 chậm rãi Trên tinh vong có người tò mò địa điểm khai phòng phát sóng trực tiếp, hai ba cái du khách dừng lại một hồi lại rời đi, trong đó một cái du khách còn tại tuyến hỏi, này phòng phát sóng trực tiếp ở ba cái quỷ gì? Người xem như lọt vào trong sương ngủ. Kém bình. Qua vi vừa thấy nóng nảy, phát sóng trực tiếp mới bắt đầu đâu, kém bình liền tới rồi, này sao được đâu? A đạt ở một bên chi chiêu, chủ nhân, nếu không ngươi tới cái ngầu hứng biểu diễn. Qua vi giận trừng mắt nhìn mắt nó, ra cái gì siêu chủ ý. Cái gì gọi tới cái ngầu hứng biểu diễn? Này ngoạn ý nàng sẽ sao? Tiểu Vi, ngươi không bội sống, ngươi đến đằng trước đi giới thiệu chúng ta đang làm gì hảo. Lâm Thanh dừng lại rửa rau, ngồi dậy nói. Qua Vi vừa nghe cảm thấy cực có đạo lý, nàng vội vàng đứng ở phía trước, đối với màn ảnh dùng tình tế ngữ nói, đi ngang qua dạo ngang qua tiểu khả ái nhóm, thỉnh xem nơi này, chúng ta sắp bắt đầu phát sóng trực tiếp chính là, nấu nướng. Quả nhiên, Qua Vi một giảng giải. Đi ngang qua hai ba cái du khách dần dần có người bắt đầu lưu lại quan vọng. Cái gì là nấu nướng? Có du khách tò mò hỏi. Qua vi nhìn đến có người vấn đề, hai mắt tức khắc sáng lên, nấu nướng chính là nấu mỹ vị ngon miệng thức ăn. Dinh dưỡng tể không phải có các loại khẩu vị sao, làm gì còn muốn làm cái gì thức ăn? Có người đưa ra nghi ngờ thanh. Qua vi hơi hơi mỉm cười, ra vẻ thần bí địa đạo, chúng ta hôm nay làm thức ăn cùng dinh dưỡng tể nhưng không giống nhau Nga. Theo đồ ăn cùng phối liệu chuẩn bị thích đáng. Lâm Mụ Mụ mang lên yếm đeo cổ, đứng ở đại cái thớt gỗ trước, hướng tới màn ảnh cười tủm tỉm nói: "Các vị xem quan, ta muốn bắt đầu rồi nga." "Xem quan?" Kia lại là có ý tứ gì? Có người đặt câu hỏi, "Nay phòng phát sóng trực tiếp như thế nào nói chuyện cũng kỳ kỳ quái quái." Qua Vi đứng ở một bên giải thích nói, "Xem quan chính là người xem ý tứ." Thỉnh đại ra mở to hai mắt lạ, "Chúng ta muốn bắt đầu nấu nướng." Lâm Mụ Mụ một bàn tay cầm lấy trên cái thớt sắc bén dao thái, một bàn tay đè lại trên cái thớt thịt đốc đốc đốc chỉ thấy dao phay bị lâm mụ mụ chơi bay lên mang theo một mảnh đao ảnh từng mảnh hơi mỏng lắt thịt xuất hiện ở trên cái thớt. và wow, này đao chơi rất lưu. phong phát sóng trực tiếp có người tán thưởng nói tích một cây đao đánh thưởng ngân hà nhất hảo một trăm tinh tế tệ đột nhiên một đạo mỹ diệu tích đô tiếng vang lên qua vi nhìn đến điện tử bình tượng sẹt qua đánh thưởng tin tức trong lòng giống như có pháo hoa ở phóng, thật là thật là vui mụ mụ có người đánh thưởng qua vi vui sướng kêu lên làm phong nền những người khác cũng hài lên. Lâm mụ mụ nghe được có người đánh thưởng, trong tay đao chơi càng có kính. Cảm ơn một cây đao đánh thưởng. Qua vi đôi mắt cong thành trăng non, khoe miệng rơi lên lộ ra hai viên nho nhỏ răng nanh thuật nhìn đáng yêu cực kỳ. Tiểu muội muội thực đáng yêu nha, có qua đường du khách bị manh vẻ mặt. Tích thỉnh yêu ta nữ chủ đánh thưởng ngân hà nhất hào một viên bảy màu thủy tinh cầu. Qua vi trong lòng nhạc nở hoa, trách không được á đạt nói văng hồng tới tiên mau, không nghĩ tới thật đúng là đâu. Đa tạo một cây đao cùng thỉnh têu ta nữ vương đánh thưởng, ngoa ngoa qua vi cười mị mắt. Lúc này, lâm mụ mụ đem lát thịt hảo, bắt đầu đem trứng gà thành cùng tinh bột, muối, bột ngọt, rượu gia vị điều hòa thành hồ, đều đều mà bôi trên lát thịt thượng. Qua vi vội vàng ở một bên giới thiệu nói, các vị người xem, hiện tại thịt đã cắt thành phiến, dùng gia vị ướp điều hòa một chút. Đây đều là thả thứ gì? Như thế nào ta chưa từng có gặp qua? Thỉnh têu ta nữ vương. Này đó là phối liệu cùng gia vị có thể cho đồ ăn càng thêm ngon miệng, ăn lên hương vị càng thêm hảo. Qua Vi giải thích nói, bên kia, lâm mụ mụ đem tràn đầy hơn phân nửa chậu rửa mặt điều tốt lát thịt đoan đến một bên, đi vào cách đó không xa một cái cỡ siêu lớn ỉnột nồi trước, màn ảnh tùy theo chuyển qua nồi biên, nàng bưng lên đặt ở bên cạnh du hầu ngã vào số lượng vừa phải dầu thực vật, du thiêu nhiệt lập tức ngã vào hoa tiêu, ớt khô chậm hỏa tạc, đại ớt cay trình kim hoàng sắc vứt ra, sau đó ớt cay, hoa tiêu cắt thành tế mạn, a thiết. Này cái gì hương vị? Phòng phát sóng trực tiếp, có người không ngừng đánh hát xì. Ta như thế nào cảm giác đôi mắt muốn ngủ? Có người không ngừng dối mắt, kinh hô. Cái này phòng phát sóng trực tiếp có phải hay không ở phóng độc? Có người càng nói càng thai quá. Trên tinh võng, người ngũ cảm là trăm phần trăm phòng thật, đặc biệt là này khiếu giác, cùng hiện thực không sai biệt mấy. Qua vi thấy lâu lập tức muốn ngoài rớt, chạy nhanh bổ cứu nói. Các vị người xem, đây cũng là một loại gia vị, tuy rằng nghe lên có điểm gây mũi bất quá ăn lên hương vị siêu tăng Nga. Cứ việc qua vi giải thích thật sự kịp thời, chính là phòng phát sóng trực tiếp vẫn là sói mòn một bộ phận người xem, có người tỏ vẻ vô pháp tiếp thu như vậy cay độc gây mùi hương vị, lựa chọn rời đi. Chính là sau lại, bọn họ đều hối hận không ngừng, nhớ trước đây chính mình như thế nào liền như vậy nông cạn đâu. Y nột nồi trước, lâm mụ mụ không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, gọn gàng ngăn nắp mà dùng du đem các loại gia vị theo thứ tự để vào trong nồi hơi quái, sử chi điều hòa. Lại để vào phiến tốt lát thịt bắt đầu hầm. Theo thời gian trôi qua, một cổ khó có thể miêu tả thịt hương vị bắt đầu ở phòng phát sóng trực tiếp nội tràn ngập. Tùng ngục nuốt nước miếng thanh nổi lên bốn phía, phi thuyền nội mọi người không hẹn mà cùng thăm dò nhìn chằm chằm trong nồi thịt luộc phiến. À, thật hương à. Trên tinh võng, ngồi canh ở ngân hà nhất hảo phòng phát sóng trực tiếp người cũng không chế không được mà bắt đầu nuốt nước miếng. Đây là cái gì ăn? Hương vị nghe lên thực không tồi bộ dáng Thỉnh kêu ta nữ vương Món này gọi là thịt luộc phiến. Qua vi giải thích nói. Này đồ ăn có thể phân điểm gửi cho ta nếm thử sao. Ta có thể phó tinh tế tệ. Thỉnh kêu ta nữ vương. Ta cũng có thể phó tinh tế tệ. Này hương vị nghe lên tuyệt. Một tây đao. Tiểu muội muội, chừa chút cho ta nha, ta cũng muốn. Xoái ra phía chân trời học bá. Qua vi nhìn điện tử bình thượng nhắn lại cùng đánh thưởng trận tròn mắt. Thật lâu sau nàng mới tìm về chính mình thanh âm, chính là ta hiện tại ở trên phi thuyền. Không có biện pháp gửi qua bưu điện. Trên phi thuyền. Không ít người đánh ra mất mát biểu tình. Thật sự hảo tưởng nếm thử cái này thịt luộc phiên A. Không có việc gì. Các ngươi ngồi nào một chuyến phi thuyền. Bao lâu tới mục đích địa Thỉnh kêu ta nữ vương. Chúng ta. Giống như là đường. Không biết bao lâu tới. Qua vi nói. Nàng chính mình đều cảm thấy khó có thể tin. Thiết. Các ngươi này phòng phát sóng trực tiếp không phải là lừa đánh thưởng kẻ lừa đảo đi. Có người âm dương quái khí lên. 97 giả thuyết nhà ăn. Qua Vi vừa nghe Sinh Khí, ta tuyệt đối không có gật người. Không tin ngươi xem. Qua Vi ý bảo A Đạt đem màn ảnh chuyển qua ngoài cửa sổ, A Đạt tỏ vẻ minh bạch, màn ảnh chậm rãi di động tới. Thức mau, phòng phát sóng trực tiếp đã không có lâm mụ mù thân ảnh, phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện một phiến cửa sổ, ngoài cửa sổ biển sao lộng lẫy mê người, thỉnh thoảng có nhiều đóa tinh vân hoặc sao băng xẹt qua cửa sổ. Tấm tắc, thật đúng là ở trên phi thuyền. Có người vừa thấy lập tức nói: lúc trước nói hiệu nói vượn người lập tức không thành, phong phát sóng trực tiếp thì hương vị càng ngày càng nồng đậm. a, thơm quá. này hương vị thật là đáng chết câu nhân. chịu không điều, vì cái gì ta mới vừa uống lên dinh dưỡng thể lại cảm giác đói bụng. đông đạo người trong, bốn thiếu gia cũng đói bụng. phong phát sóng trực tiếp màn ảnh lại lần nữa về tới lâm mụ mụ trên người, nàng chính đem lát thịt thịnh hời, đem băm ướt khô, hoa tiêu mạt giải lên, tới thượng dầu thực vật. trong lúc nhất thời. Phòng phát sóng trực tiếp nội một cổ ma, cây nùng hương bốn phía. Ngao, tiểu mội mội ngươi đến mục đích địa nhất định phải nói cho ta. Ta đã chú ý phòng phát sóng trực tiếp, chúng ta có thể thêm cái bạn tốt sao. Tay động đầu chó, thỉnh kêu ta nữ vương. Còn có ta, giống như trên cầu thêm. Xoáy ra phía chân trời học bá. Chạy nước dài chạy xuống tới, cầu tiểu mội mội phiên bài. Tinh thế cộng bún sức chiến đấu bằng năm. Qua vi nghe xong hai mắt sáng lấp lánh, nàng đi đến điện tử bình trước. Đem phòng phát sóng trực tiếp bá chủ thiết trí thành nàng tinh vóng hảo, hảo, tưởng thêm bạn tốt trò chuyện riêng, có thể đi phòng phát sóng trực tiếp bá chủ kia nhìn xem, ta tinh tế hảo đã thượng truyền. Nàng vừa dứt lời, phòng phát sóng trực tiếp len ken thanh không ngừng vang lên, tất cả đều là phát tới bạn tốt xin. Qua vi lôi ra bạn tốt xin trượt xuống lan, một đám tăng thêm qua đi. Chờ nàng tăng thêm hoàn hảo hữu, lâm mụ mụ đã đem đạo thứ hai đồ ăn cải xé xào chuẩn bị công tác làm cho không sai biệt lắm bao đồ ăn bị xé thành mảnh nhỏ chỉnh tề đến mã đặt ở bàn trung tớt khô thịt ba chỉ cũng đã tẩy sạch thiết dùng tốt sinh phấn rượu gia vị nước tương ướp một lát qua vi thấy thế cười giới thiệu nói bất đồng với thịt luộc phiến món này gọi là cải xé xào ăn lên phi thường thoải mái thanh tân. thịt luộc phiến cải xé xào này đồ ăn danh nhưng thật ra đều phi thường đơn giản đại khí thỉnh tâu ta nữ vương món này nhan sắc thoạt nhìn càng hợp ta ăn uống thọ thọ tỷ lâm mụ mụ ở trong nồi để vào du Chờ ru thiêu đến năm thành nhiệt khi để vào thịt ba chỉ phiến tiểu hỏa chiên gia ru, phóng một chút muối sau thịt ra. Nhẹ nhẹ mùi hương bắt đầu ở phòng phát sóng trực tiếp nội tràn ngập hai, trong đó còn pha thịt luộc phiến nồng đậm hương cay vị. Lâm Mụ Mụ dùng trong nồi ru đem ớt cay đoạn cùng tỏi phiến tạc ra mùi hương, điều đến lửa lớn, để vào xé tốt bao đồ ăn bạo xào đến nửa thục, lại để vào thịt ba chỉ phiến, hương giấm đem phối liệu cùng đồ ăn phiên xào đều đều. Lâm Mụ Mụ lấy ra bạch sứ mâm, đem xào thục cải xé xào trang nhập bản chung màu đỏ ớt cây, màu xanh lá bao đồ ăn cùng màu trắng mâm giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, thoạt nhìn đẹp mắt cực kỳ. Cái này thoạt nhìn cũng thực tán a, sắc hương vị đều đầy đủ. Ta là nho nhỏ nam tử hán. Sao gà muốn ăn a? Xem bổn tiểu thư bụng đều đói bụng, thỏ thỏ tỉ. A a a a, ta nước miếng ở trần lan, thỉnh đeo ta nữ vương. Từng đạo tán thưởng ở điện tử bình thường sẽ qua, các màu đánh thưởng cũng tùy theo mà đến. Qua vi nhìn chăm chăm điện tử bình xem có tư có vị. Cảm ơn đại gia đánh thưởng. Phía dưới chúng ta muốn bắt đầu ăn cơm, các ngươi xác định còn muốn xem đi xuống sao. Qua vi trên mặt lộ ra cười như cũ điểm Mỹ, nhưng có người lại cảm thấy có điểm răng đau. Đồ ăn đã bị bưng lên bàn, đại gia ngồi vây quanh ở trước bàn, mỗi người đều thịnh tràn đầy một chén lớn gạo cơm, bắt đầu mùi ngon đến ăn lên. Không cần quan, ta muốn xem các ngươi ăn. Tự ngược quần cũng là có. Bá chủ, các ngươi không thể ở tinh vong khai một nhà giả thuyết cửa hàng. Chịu không điều, chịu không điều, chính là đáng chết. Lão tử chính là không chế không được đến muốn nhìn. Này hương vị cũng là tuyệt, trên lầu chủ ý quá tán, trên tinh vong khai cái giả thuyết cửa hàng bái. Đồng ý. Hảo muốn ăn. Nếu là khai giả thuyết nhà ăn ta khẳng định muốn thăm. Phong phát sóng trực tiếp, bàng quan ăn cơm mọi người liêu đến hạ tỷ cực kỳ, đối với khai giả thuyết nhà ăn triển khai nhiệt liệt thảo luận. Đang ở ăn cơm qua vi trong lúc vô tình ngắm mắt điện từ mình, giả thuyết nhà ăn. Cái này nhưng thật ra có thể suy xét một chút, bất quá sao hiện giờ chỉ có nàng đăng nhập quá tinh võng, cái này nàng đến hảo hảo hỏi một chút A đạt. ăn uống no đủ lạp, trên phi thuyền mọi người đều là vẻ mặt thỏa mãn, từ hạn chế đồ ăn phân lượng, đại gia kén ăn tật xấu ngược lại không chỉ mà khỏi. trên bàn chỉ còn lại có cơm thừa canh cạn, qua vị ý bảo A đạt tắt đi phòng phát sóng trực tiếp. phòng phát sóng trực tiếp một quan, trên phi thuyền đại gia lập tức mãn huyết xuống lại, một đám ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm đánh thí khoan lác, liêu đến khí thế ngất trời. qua vị cũng hứng thú bừng bừng mà đối A đạt hỏi. Giả thuyết nhà ăn như thế nào khai Chủ nhân, ta cũng không rõ lắm Nếu không chúng ta đi nhìn nhìn A Đạt đề nghị nói Có thể, chúng ta này liền đi Qua vi nói làm liền làm Cùng đại gia tiếp đón một tiếng Nàng liền về tới chính mình trong phòng Hướng trên giường một nắm bước lên tính võng Nàng vừa bước nhập tính võng Nhìn đến vẫn như cũng là quen thuộc phòng Như thế nào gần nhất ta đều xuất hiện ở chỗ này Ở đâu họ phơ lỉn Lần sau đăng nhập liền sẽ cam chịu ở nơi nào A Đạt nói Thì ra là thế, Qua Vi lập tức minh bạch, đi thôi, chúng ta trước rời đi nơi này. Hảo Đạt, chủ nhân. A Đạt phát hiện nó càng ngày càng thích hướng chính mình thân phận. Đi ra tinh tế lính đánh thuê đội sau, Qua Vi đứng ở rộn ràng nhốn nháo đầu đường lập tức mê mang. A Đạt, kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm? Nàng đối tinh vong biết chi rất ít, đối với giả thuyết nhà ăn đều là lần đầu tiên nghe nói, chuyện khác càng là một chút cũng không biết. Nay mở nhà hàng A Đạt tiền chủ nhân nhưng không có làm qua, cho nên nó cũng luôn uống. Chủ nhân, ta ngàn độ một chút ha. Chúng ta qua bên kia ngồi xuống dứt lời. Qua vi chỉ chỉ bên đường thiết trí hưu nhàn ghế dài nói. Hảo đát. A đạt nói, một người một trí nào ở ghế dài ngồi hảo. A đạt ngàn độ đi. Qua vi kéo cằm nhảm chán nhìn lui tới người đi đường phát đốc. Vi Tỷ, ngươi hôm nay online. Lúc này, Thủy Linh lung tin tức tới. Là lướt, ngươi như thế nào biết ta online? Qua vi nói. Hắc hắc, ta đối với ngươi thiết trí thượng tuyến nhắc nhở a. Thủy Linh Lung nói, Qua Vi bừng tỉnh, nàng như thế nào đã quên này thao tác. Vi tỷ, ngươi hôm nay muốn hay không đánh cuộc chiến? Ta đi cho ngươi trợ uy. Thủy Linh Lung hương vẫn hỏi, không được, ta hôm nay có mặt khác sự, lần sau đi. Qua Vi nói, ngã sự tình gì a? Phương Tiện nói sao? Thủy Linh Lung tò mò, Qua Vi cảm thấy không có gì hảo dầu dím, một năm một mười nói, ta tính toán ở trên tinh vòng khai ra giả thuyết nhà ăn. Cái gì? Vi tỷ ngươi muốn khai giả thuyết nhà ăn. Thủy Linh Lung bị kinh tới rồi, trong lòng nàng nàng Vi tỷ vẫn luôn là sức chiến đấu bạo biểu tồn tại, thật sự là rất khó tưởng tượng Vi tỷ cùng nhà ăn như thế nào treo lên câu. Đúng vậy, ta hôm nay thượng tuyến chính là vì chuyện này. Qua Vi Thản như nói. Nga, này ta nhưng thật ra biết một ít, Vi tỷ ngươi có thể trước tiên ở Tinh Vọng đăng ký một cái giả thuyết nhà ăn, bất quá này khả năng yêu cầu xét duyệt Thủy Linh Lung kiến nghị nói. Như thế nào đăng ký a? Qua vi thành tò mò bảo bảo, ngàn độ thượng liền có thể xin đăng ký, yêu cầu đao loạt một cái giả thuyết nhà ăn lọc. Thủy Linh Lung nói, cái gì là lọc? Qua vi cảm giác chính mình đều có điểm hỏi không nổi nữa, tao đến hoảng. Phụt, vi tỉ ngươi sao giống như gì cũng không biết. Thủy Linh Lung đang ở uống nước trái cây, nghe vậy nhịn không được đem trong miệng nước trái cây đều phun tới. Hắc hắc, ta chính là cái tinh vong tay mơ. Qua vi ha hả đát, hai người ngươi một câu ta một câu. Thủy Linh Lung đem giả thuyết nhà An sự tình cùng Qua Vi nói cái thất thất bát bát. Qua Vi sau khi nghe xong, trong lòng đi ngược chiều giả thuyết nhà An càng có quá mức. 98 lam tinh lam tinh. Qua Vi dừng lại cùng Thủy Linh Lung nói chuyện thiếm, nhìn về phía một bên A Đạt. Nàng dùng ngón tay thọc thọc A Đạt cánh tay, không phản ứng. Nàng lại dùng ngón tay méo méo A Đạt thịt đô đô khuôn mặt, A Đạt cái này có phản ứng, manh manh đắt trên mặt kia đối tiểu lông mày nhíu lại, vẫn là buồn không hẽ răng mà ngàn độ. Qua Vi cười mỉm Tiểu gia hỏa còn thực nghiêm túc, nàng một phen bế lên A đạt, cho đùa dai đắc dụng tay kéo kẹt nó, cào nó ngứa. A đạt là trí não, nó ở trong đời sống hiện thực là không có thân thể, bất qua ở thế giới giả thuyết, hết thảy đều có thể giả thuyết. Nó liền vì chính mình thiết trí một khối nhân loại thân thể, nó thân thể này mô phỏng bắt trước người các loại cảm giác khí quan, cùng chân chính nhân loại ở tinh vong chung không có quá lớn sai biệt. Cái này A đạt cuối cùng có phản ứng, một bên khống chế không được đến cười ha ha, một bên buồn bực không thôi mà kêu to. Chủ nhân. Ha ha. Ngươi đang làm gì? Ha ha. Không thấy được. Ha ha. Ta ở vội vàng ngàn độ sao? Ha ha. Không cần ngàn độ, ta đã biết như thế nào làm. Qua vi dừng lại tác luận tay, vui dạo dựng nói. Cái gì? A đạt nho nhỏ miệng nháy mắt trở nên tròn tròn, đôi mắt cũng chừng tròn tròn, cực kỳ giống nóc manh mèo con. Chủ nhân ngươi làm sao mà biết được? Thủy Linh lung nói cho ta. Qua vi nói. A đạt đột nhiên cảm thấy nó cái này trí não không quá xứng trước, nó đều còn không có tìm được biện pháp, chủ nhân chính mình giải quyết. Qua Vi xoa nhẹ một phen nó mềm mại phát, A đạt, ngươi như thế nào không nói lời nào? cảm giác chủ nhân đều không cần A đạt hỗ trợ, Hảo mất mát. A đạt miệng đô lên nói, Hảo, như vậy miệng thượng đều có thể quải cái du hồ. Qua Vi nhẹ nhàng nhéo nhéo nó đô khởi miệng nhỏ, chúng ta trước đó loàn lọt đăng ký giả thuyết nhà Andy, bổn chủ nhân là cái tay mơ à, còn là phi thường yêu cầu người trợ giúp. A Đạt vừa nghe, tâm tình lập tức gâm truyền tình, hảo đắc. A Đạt hết sức trung thành vì ngài phục vụ. A Đạt động tác thực mau mà từ ngàn độ trên dưới tái một cái lọc, sau đó bắt đầu ở lọc thượng đăng ký giả thuyết nhà ăn. Chủ nhân, chúng ta này giả thuyết nhà ăn tên gọi là gì? A Đạt hỏi. Qua vi nghiêm túc tự hỏi lên, này nhà ăn về sau chủ yếu kinh doanh chính là trên địa cầu Mỹ thực, gọi là gì hảo đâu? Mặc danh mà, nàng trong óc không tự giác hiện ra rời đi địa cầu khi, nàng ở vũ trụ nhìn thấy Mỹ lệ tinh cầu. Đó là một viên màu xanh thẳm tinh cầu, chỉnh viên tinh cầu đại bộ phận đều là hải dương, đại lục giống từng mảnh màu xanh lục thuyền nhỏ trôi nổi trong đó. Đã kêu Lam Tinh đi qua vì thanh như nhỉ non, nàng Mẫu Tinh à, mỹ lệ Mẫu Tinh, Lam Tinh, chúng có một ngày ngài sẽ quang mang bắn ra bốn phía, làm đại gia biết ngài Mỹ. Lam Tinh. A đạt lặp lại một lần, hào đát, đã thiết trí được rồi. Nay giả thuyết nhà ăn xét duyệt đại khái yêu cầu bao lâu a? Qua vì nhớ tới Thủy Linh lung nói, tò mò phải hỏi. Mau, ngươi nhìn xem, xét duyệt đã thông qua a. À, đã rả ra một đạo điện tử bình, điện tử bình thượng một đạo thêm thô tinh tế văn tự thiếu chút nữa không sáng mù nàng mắt. Tôn kính người dùng ngài hảo, ngài phát ra giả thuyết nhà An Lam Tinh xin đã xét duyệt thông qua, ngài có thể đi lựa chọn thích hợp mặt tiền cửa hiệu khai trương. Như vậy là được. Qua Vi ngoài ý muốn cực kỳ, theo Thủy Linh lung lời nói, này xét duyệt không cá biệt thứ hai hạ không tới a. Như thế nào nhanh như vậy liền thông qua? Qua Vi sao đi miệng tán thưởng nói. Người cũng không nhìn một cái, a Đạt chính là siêu cấp trí não. a Đạt tiểu độ ngược dựng thẳng tới, khoe khoang mà không được. a Đạt này tinh vong hảo chính là có ngàn năm, luôn luôn đều danh dự tốt đẹp. Tại đây thế giới giả thuyết, người tín dụng càng cao, làm việc hiệu suất càng nhanh. Qua vi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế A. a Đạt, người này tinh vong hảo duy trì nhiều người đang nhập sao. Qua vi tò mò đắc đạo. nay nhà ăn một khi khai trương, khẳng định yêu cầu người tới kinh doanh, hơn nữa thiêu đồ ăn nàng tuy rằng cũng đúng. Nhưng hương vị cũng liền tạm chấp nhận, nàng còn không đem nàng mẹ nó tay nghề hoàn toàn học được tay đâu. Một vấn đề, a Đạt có thể một lần duy trì 50 người đồng thời đăng nhập đâu. a Đạt nói, như vậy ngư bẻ. Qua vi vui mừng khôn xiết, này thật sự là quá tốt, chúng ta hạ tuyến đi, ta cùng ta mẹ nàng hảo hảo thương lượng hạ. Tôn mệnh, chủ nhân của ta. a Đạt thanh âm to lớn vang dội đáp. Vừa dứt lời, một người một trí não liền biến mất ở tinh vong đầu đường. Trên phi thuyền, Qua Vi phòng nội vẫn luôn an tĩnh nằm ở trên giường nàng chậm rãi mở bừng mắt kia hai mắt lúc này sáng như sao trời khoe miệng không tự giác giơ lên hiển nhiên tâm tình thực không tồi đi chúng ta đi tìm ta mẹ qua vi tử trên giường bỏ lên thân nói hảo đát chủ nhân a đạt trong thanh âm cũng lộ ra hư phấn nó thích nhất làm sự tình động tĩnh càng lớn càng tốt lúc này lâm mụ mụ vừa mới thu thập hảo bên ngoài cơm trưa tàn cục đang cùng qua ba ba bọn họ cùng nhau về phòng mẹ qua vi ra khỏi phòng vừa vận lâm mụ mụ mở cửa tiến vào nàng tức khắc kinh hỉ phải gọi nói. Lâm mụ mụ bị dọa một cái giật mình, nữ nhi bao lâu không như vậy làm nũng dường như kêu lên nàng. Tiểu vi, ngươi làm sao vậy? Lâm mụ mụ kinh nghi bất định địa đạo, một bên qua ba bà cũng là đồng dạng biểu tình. Tỷ tỷ, ngươi hôm nay như thế nào như vậy đã sớm đã trở lại? Qua đường hồn nhiên chưa giác như thường mà chạy đến qua vi bên cạnh người. Tỷ tỷ có việc về trước tới, ba mẹ, các ngươi mau ngồi xuống, ta có việc muốn nói. Qua vi vẻ mặt vui mừng điệu đạo. Xem ra là có cái gì chuyện tốt ta. Qua ba ba cười tủm tỉm mà ở phòng khách trên sofa ngồi xuống. Ba, này đều bị ngươi đoán được. Qua vi nói. Này còn không đơn giản, tiểu vi ngươi liền kém không ở trên mặt viết nhà trên có hỉ sự. Qua ba ba vui tươi hớn hở nói. Có như vậy rõ ràng sao? Qua vi ở qua ba ba mặt bên ngồi xuống. Lâm mụ mụ cũng dựa vào qua ba ba ngồi xuống. Qua đường tắc kê tới rồi qua vi bên cạnh ngồi xuống. Mẹ, ta vừa mới ở trên tinh vong đăng ký một nhà giả thuyết nhà ăn, có thể ở trên tinh vong bán chúng ta địa cầu mỹ thực. Qua vi xem mọi người đều ngồi tề liền nhịn không được nói. Giả thuyết nhà ăn, đó là làm gì dùng? Lâm mụ mụ tò mò. Chính là ở trên tinh vong làm ra giả thuyết đồ ăn, làm đại gia tới ăn giả thuyết đồ ăn địa phương. Qua vi đơn giản mà giới thiệu nói. Nga, đồ ăn cũng có thể giả thuyết. Lâm mụ mụ tán đồng không thôi, nhưng nàng lập tức lại nói, nhưng kia dù sao cũng là giả. Sẽ có người tới ăn sao? Mẹ, ngươi yên tâm hảo, giả thuyết đồ ăn trừ bỏ không có chắc bụng cảm, mặt khác cùng trong hiện thực đồ ăn không có gì hai dạng. Qua vi lại nói, nàng không tự chủ được nhớ tới nàng lần đầu tiên ở trên tinh vóng ăn qua khó có thể nuốt xuống kỳ ba đồ ăn, nói nhiều đều là nước mắt. Lâm mụ mụ vừa nghe, cũng bị gợi lên hứng thú, nghe tới cũng không tệ lắm bộ dáng. Ba mẹ, a đường, chúng ta cùng đi tinh vóng nhìn xem. Qua vi thấy không chỉ có mụ mụ như thế, Qua ba ba cùng qua đường cũng là vẻ mặt hiếm lạ, không khỏi đề nghị nói: "Chúng ta cũng có thể đi Tinh Võng." Lâm Mộ Mộ kinh hỉ nói. Qua đường nghe xong tại chỗ nhảy lên, nga ra, á đường cũng phải đi. "A Đạt, ngươi chuẩn bị một chút." Qua vi hướng A Đạt kêu lên. "Tuân lệnh, chủ nhân A Đạt thanh em vui sướng đến vang lên, cùng lúc đó bốn đạo điện tử bình đồng thời xuất hiện ở qua vi bốn người trước mặt. "Hay không đăng nhập Tinh Võng?" Một hàng tự trầm rãi ở điện tử bình thượng hiện lên. 99 nói làm liền làm. Lâm mụ mụ, qua ba ba cùng qua đường đều không hẹn mà cùng điểm ở đúng vậy thượng. Cùng thời khắc đó, qua vi một nhà bốn người xuất hiện ở tinh vóng đầu đường. Đây là tinh vóng. Qua ba ba ba người vẻ mặt mới lạ. Trên đường phố phi thường náo nhiệt, muôn hình muôn vẻ nhân trùng từ bọn họ trước mặt trải qua. Qua ba ba ba người trong ánh mắt không chút nào che giấu hiếm lạ lập tức đã chịu người qua đường khinh thường. Thiết, cái nào rác xóa xỉnh tới độ nhà quê. Nay con dùng đến đoán sao khẳng định là bên cạnh tinh cầu, hoặc là chính là man tộc người. Thời buổi này thật là cái gì miêu miêu cẩu cẩu đều có thể thượng tinh võng đi bộ. Qua ba ba cùng Lâm mụ mụ sắc mặt đột nhiên thay đổi, này đó tinh tế người ta nói lời nói như thế nào như vậy khó nghe đâu, thật là tức chết người không đền mạng a. Ba mẹ, chúng ta qua bên kia ngồi xuống rồi nói sau. Qua Vi nghe xong cũng rất là xấu hổ, này đó tinh tế người ta nói đến là rất khó nghe, nhưng người ta cũng chưa nói sai a, địa cầu thật đúng là cái góc xó xỉnh. Cũng sắc thật là cái bên cạnh hóa tiểu tinh cầu. Hừ. Qua võ lớn lên hơi hắc, sắc mặt chầm xuống cả người liền tản ra một cổ sát khí, hắn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua những cái đó lắm một người qua đường, hừ lệnh một tiếng đi hướng một bên ghế dài chỗ. Bị qua võ ánh mắt chiếu cô mấy người sợ tới mức quá sức, bước chân nhanh hơn rời đi nơi này, bọn họ biên đi trong lòng còn nhịn không được nhắc mãi, hoành cái gì hoành, man tộc chính là man tộc, trừ bỏ một thân cậy mạnh cùng tính bướng bỉnh, còn có gì. Qua đường đôi mắt trừng mà đại đại, lôi kéo qua Vi ngón tay trên đường người nhỏ rộng nói thầm lên, tỷ, người kia hảo kỳ quái. Qua Vi lôi kéo đệ đệ ngồi vào ghế dài thượng, thuận tay hấn xuống đệ đệ tay, nàng ngẩng đầu liếc mắt đệ đệ chỉ người, phát hiện người nọ trên trán trường một cái nhọn nhọn bạch giác, nàng tiến đến đệ đệ bên thai thấp giọng nói, a đường, đó là lưu tộc nhân. Ba mẹ, a đường, các ngươi không cần nhìn bọn hắn chầm chầm xem, ở tinh tế có chút tộc đàn người là không mừng người ngoài nhìn trộm. Qua vi đối qua ba ba ba người dặn dò nói. Qua ba ba cùng lâm mụ mụ đều thực mau thu hồi lưu bà ngoại tiến đại quan viên đổ nhà quy dạng, chỉ có A đường vẫn là có chút khó hiểu, tỷ tỷ, vì cái gì A. Ngươi ngẫm lại, ngươi đổi răng cửa thời điểm, có phải hay không đặc biệt chán ghét người khác nhìn chằm chằm ngươi thiếu rất răng cửa xem. Qua vi kiên nhẫn mà cùng đệ đệ giải thích nói, có chút tộc đàn cũng là như thế này, bọn họ đối chính mình khác hẳn với tộc khác địa phương phi thường mẫn cảm, thực chán ghét người khác chỉ chỉ trò trò. Qua đường lần này minh bạch, hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị gật gật đầu, hắn thay ra khi, người khác trong lúc vô tình nhìn mắt hắn miệng hắn đều có thể để ý nửa ngày, cảm giác thực không thoải mái. Tiểu Vi, ngươi không phải nói mang chúng ta tới xem giả thuyết nhà ăn sao. Lâm Mụ Mụ hỏi. Ân, ba mẹ, A Đường, chúng ta trước tiên ở trên đường đi dạo, xem hạ chúng ta cửa hàng khai ở đâu vị trí hảo chút. Qua Vi nói. Bốn người một trí nào bắt đầu ở trên phố chậm rãi đi lại lên. Lúc này đây qua ba ba cùng lâm mụ mụ ánh mắt đều phi thường thu liễm, cường trang bình tĩnh mà nhìn thẳng phía trước, chỉ có qua đường vẫn như cũ tả nhìn hưu xem trọng kỳ đến không được. Bất quá cũng may hắn tuổi tác thượng tiểu, nhưng thật ra không thế nào thu hút. Qua vi bốn người đem đường phố phía trước phía sau đều đi dạo một lần, này một dạo mới phát giác, tinh vóng này phố còn khá dài, hơn nữa thật là bán gì đều có. Tiểu vi, ta nhìn hạ vẫn là cảm thấy chúng ta ngay từ đầu xem nơi đó vị trí tốt nhất. Lâm mụ mụ nói, Qua Vi cũng thực tán đồng, đúng vậy, kia một khối trên cơ bản đều là giả thuyết nhà ăn, còn có tiệm đồ uống linh tinh. Chủ nhân, các ngươi xác định muốn ở nơi đó mở nhà hàng sao. A Đạt vẫn luôn đều không có ra tiếng, thấy bọn họ xem không sai biệt lắm mới nói. Ơn, A Đạt này cửa hàng như thế nào lộng, là trực tiếp thuê vẫn là muốn mua tới. Qua Vi nói, chủ nhân, ta đều đã đã điều tra xong, mặt tiền cửa hiệu đã có thể thuê, cũng có thể mua được. A Đạt nói, hơn nữa tân khai trương mặt tiền cửa hiệu có thể miễn tiền thuê một tháng qua vi vừa nghe vui vẻ không nghĩ tới tinh tế cũng làm đẩy mạnh tiêu thụ đâu bất quá này đang cùng nàng ý a a đạt người đem chỗ đó mặt tiền cửa hiệu lôi ra tới cấp chúng ta nhìn xem qua vi nói hào đắc chủ nhân a đạt vui sướng đáp qua ba ba ba người vẻ mặt ngạc nhiên này tinh tế trí não thật đúng là cao cấp à như vậy mà nhân tính hóa còn chỉ số thông minh cao công năng đa dạng quả thực quá thần kỳ Một đạo điện tử bình thực mau xuất hiện ở Qua Vi bốn người trước mặt, bọn họ nhìn chúng địa phương có hai cái địa phương trước mắt còn có mặt tiền cửa hiệu ở cho thuê, một cái liền ở lầu 1, một cái thì tại lầu 3. Cũng chỉ có hai cái mặt tiền cửa hiệu sao? Qua Vi nói. Đúng vậy, vùng này là tinh võng mảnh đất trung tâm, mặt tiền cửa hiệu luôn luôn rất hút hàng, có hai cái mặt tiền cửa hiệu ở cho thuê đã thực không tồi hảo phạt. A đã nói. Ừm, nói được cũng là. Qua Vi gật đầu, nơi này xác thật không tồi. Chúng ta trước thuê đi, này hai cái mặt tiền cửa hiệu tiền thuê phân biệt là nhiều ít. Lầu một một cái mặt tiền cửa hiệu bởi vì ở vào dòng người dày đặc khu, tiền thuê một tháng muốn 6.000 tinh tế tệ. A Đạt chỉ chỉ lầu một, lại chỉ vào lầu ba nói, lầu ba vị trí thiên chút, chỉ cần 2.000 tinh tế tệ. A Đạt, ta tài khoản bây giờ còn có nhiều ít tinh tế tệ. Qua vi nói, chủ nhân, trước một đoạn thời gian ngài đánh cuộc chiến tổng cộng tháng 9.6.000 tinh tế tệ. A Đạt nói, cái gì? Qua vi vừa nghe chân động, không nghĩ tới nàng hiện tại cũng coi như là cái kẻ có tiền. Qua ba ba cùng lâm mụ mụ vừa nghe, trong lòng ngũ vị tập trần, nữ nhi khi nào kiếm lời nhiều như vậy tiền, còn có đánh cuộc chiến là cái gì, không phải là đánh bạc đi, bọn họ cái gì cũng không biết đâu. Tiểu vi, đánh cuộc chiến là cái gì? Qua võ trong thanh âm lộ ra một cổ không tán đồng. Ba ba, đánh cuộc chiến là tinh vong thực lưu hành một loại trò chơi, chờ hạ ta mang người đi chơi chơi. Qua vi sung sướng điệu đạo. Qua võ nghe xong, trong lòng cân nhắc lên, hắn nhất định phải thế nữ nhi đem hảo quan, thứ không tốt lại kiếm tiền cũng không thể dính. A Đạt, mặt tiền cửa hiệu muốn mua tới yêu cầu nhiều ít tinh tế tệ. Qua vi nói, ít nhất muốn trăm vạn trở lên. A Đạt nói, nó không nói chính là kia còn chỉ là thiên. Qua vi vừa nghe lập tức ngừng nghỉ, tiền bao quá bẹp người chịu không nổi, nàng muốn thu hồi vừa mới nói, nàng hiện giờ chính là một cái nghèo bức à. Vậy được rồi, ba mẹ. Chúng ta liền thuê lầu một cái này mặt tiền cửa hiệu đi. Qua vi nói, trước thuê ba tháng hảo. Qua ba ba cùng lâm mụ mụ đều không có ý kiến, qua đường liền càng không cần phải nói, hỏi hắn cũng khẳng định là, tỷ tỷ nói cái gì cũng đúng. Thu phục, chủ nhân các ngươi muốn hay không đi xem. A đạt động tác phi thường mau, vài giây liền chuẩn bị cho tốt. Khẳng định muốn đi A. Qua vi cười nói, ba mẹ, chúng ta cùng nhau thương lượng một chút cửa hàng trang hoàng phong cách đi. Ơn, đi thôi. Qua vô cùng Lâm Vân cũng muốn đi xem. Bốn người một trí náo thực đi mau đến cho thuê mặt tiền cửa hiệu trước, A đặt trong ánh mắt lam quang trật lóe mặt tiền cửa hiệu cửa kính chậm rãi mở ra, Hảo, có thể đi vào. Bọn họ tiến vào cửa hàng mới phát hiện, cửa hàng gì đều không có, tứ phía đều là trống rỗng, vọng qua đi tuyết trắng sáng mù người trong mắt. Nay qua vi ngoài ý muốn đây là một nhà tân cửa hàng. Một trăm vạn sự đã chuẩn bị. Đương nhiên không phải chủ nhân, tinh vong cửa hàng cho thuê trước đều sẽ bị cách thức hóa Sẽ không lưu lại trước một nhà cửa hàng bất luận cái gì bóng dáng. A đặc nói, nó công khóa chính là làm được cước chừng. Nga, thì ra là thế. Qua vi gật đầu, cái này giả thiết nhưng thật ra thực nhân tính hóa. Ta xem này trên tường có thể quải mấy phó tranh thủy mặc. Ân, còn có thể lộng mấy cái chiêu bài đồ ăn bãi ở mặt trên. Cửa hàng trang hoàng liền đi Trung Quốc phong hảo, làm cho cổ kính chút. Qua vi cùng qua ba ba lâm mụ mụ ba người thảo luận khí thế ngất trời. Qua đường cùng A Đạt thì tại cửa hàng nhảm chán chuyển lên. A Đạt, chúng ta nếu tưởng Trang Hoàng cửa hàng này phô yêu cầu như thế nào lậu? Qua vi hỏi. Trang Hoàng yêu cầu chi trả tương ứng tinh tế tệ. A Đạt nói. Gian thương. Qua vi lập tức thu hồi cửa hàng cách thức hóa nhân tính hóa ý tưởng. Đại khái yêu cầu nhiều ít. Qua vi nói, nghĩ thầm còn hảo tỷ có tiền. Trang Hoàng phi dụng yêu cầu 5 vạn, thuê nhà dùng đi 1 vạn 8 nghìn, tài khoản ngạch chống còn có 2 vạn 4 nghìn tinh tế tệ. A đặt nói. Qua vi nghe xong một trận tâm tắc, mệt nàng còn tưởng rằng chính mình là cái kẻ có tiền, không nghĩ tới một giây liền sắp trở lại trước giải phóng. Trang. Qua vi nói, liền dựa theo chúng ta vừa mới nói Trang. Chủ nhân, ta phát hiện các ngài vừa mới nói có chút nguyên tố tinh tế không có, chủ nhân các ngươi có thể hay không đem mấy thứ này chuyển cho ta. A đặt nói. Không thành vấn đề, ba mẹ, chúng ta trước hạ tuyến đi. Qua vi nói. Bốn người trở lại hiện thực trên phi thuyền. Từng người phân công nhau ở trên quang não tìm kiếm lên, ngay cả qua đường cũng tìm lên, còn nói muốn ở trong tiệm bãi một con mèo chiêu tải. Người nhiều làm việc liền mau, qua vi bọn họ hoa không đến một giờ liền hoàn thành từng người tra tìm, bọn họ đem tra được hình ảnh cùng sử dụng tài chất toàn bộ tập trung đến A Đạt nơi đó, cùng A Đạt kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả một phen bọn họ muốn trang hoàng bộ dáng. A Đạt không hổ là siêu cấp trí não, 15 phút không đến nó liền hồi phục nói, chủ nhân, cửa hàng đã rửa theo các ngươi nói trang hoàng một lần các ngươi đi xem nhanh như vậy qua vi đối với a đạt tán thưởng không thôi a đạt tốc độ thật là chuẩn cờ mờ nờ giờ đó là a đạt chính là nhất đồng a đạt bị khen thiếu chút nữa cái đuôi đều kiều lên nếu có lời nói ba mẹ chúng ta đi xem đi qua vi nhìn về phía bên cạnh ngồi cha mẹ thân tỷ tỷ ta cũng phải đi qua đường nghe xong vội vàng nói chúng ta cùng đi qua vi nói bốn người một lần nữa trở lại tinh vong đi vào vừa mới thuê cửa hàng trước Lúc này mặt tiền cửa hiệu đã đại biến bộ dáng, bất đồng với tinh tế hoặc ngắn gọn hoặc xa hoa trang hoàng phong cách, bọn họ nhà này trang hoàng phong cách đi chính là cổ vận phong. Bề mặt cửa kính đã đổi đi, biến thành bạch tường ngói đen cùng cửa gỗ, cửa gỗ hai bên còn dán một đôi màu đỏ rực câu đối, thượng thượng, mỹ vị món ngon, nên đón bắt phương khách, nhiệt tình gương mặt tươi cười, ấm áp khách nhân tâm. Hoành phi là, thiền vô như nước. Ở hoành phi phía trên, hai cái rồng bay phượng múa chữ to, lam tinh rêu rao khắp nơi mà xuất hiện ở treo cao mục chế khắc hoa bảng hiệu tượng đẩy ra cửa gỗ đầu tiên liền sẽ nhìn đến tới gần cửa vị trí gỗ đỏ quai quay là thước quân hình mặt trên còn bày bản tính cùng giấy bút mặt sau còn có một cái đại đại tủ đứng tủ đứng mặt bên bạch trên tường dùng lối viết thảo viết đặc sắc thực đơn thịt luộc phiến cải xé xào đông pha thịt thịt than chua ngọt cá hầm cải chua qua vi đi đến thịt luộc phiến thực đơn chỗ dùng ngón tay nhẹ điểm một đoạn thịt luộc phiến video ngắn liền xuất hiện Sứ bạch trong chén đựng đầy một chén lớn nóng hôi hổi canh thịt, không ngừng đánh sâu vào ngươi nhũ đầu. Cải xèo xào kia đồng dạng như thế, mặt khác đồ ăn tắc còn cần quay chụp tương quan video ngắn, lại hướng trong xem. Trong tiệm bàn ghế một kiểu tất cả đều là gỗ xưa, góc bàn lưng ghế thủ công tinh tế, mỗi cái bàn đều rời đi thích hợp khoảng cách, cái bàn chi gian dùng các màu mộc chế bình phong ngăn cách. ở xót tuyết trắng trên tường, hợp quy tắc mà dắt bốn phúc tranh thủy mặc. Một bức họa thượng là một viên quả hưởng thụ. Trên cây treo đầy đèn lồng màu đỏ rực như đại quả hồng, thượng thư, vạn sự như ý. Cùng chi tướng đối một bộ họa thượng là một cây trường thanh cây tùng, cây tùng thượng đứng một đôi lông chim tuyết trắng bạch hạng, chúng nó no chính thanh thản đến trải vớt đối phương lông chim. Dưới tầng cây một bụi hoa mẫu đơn nộ phóng. Này phó họa thượng viết đến là phú quý trường xuân. Lại hướng trong đi, liền sẽ nhìn đến một đám cá chép đỏ thảnh thơi thảnh thơi mà ở màu xanh lục lá sen gian. Này phó họa gọi là mấy năm liên tục có thừa. Cuối cùng một bức họa tượng. Một gốc cây mọc khả quan hồ lô đằng thượng treo vài cái ánh vàng rực rỡ hồ lô, một cái ngây thơ chất pháp tiểu mau đoàn miêu nhi ở hồ lô đằng hạ chơi đùa chơi đùa. Này họa thượng viết năm cái chữ to, năm hồ toàn huynh đệ. Ở trên trần nhà, rắc mấy cái đỏ thấm đèn lồng, chính giữa nhất lớn nhất kia tràn trình hoa sen hình, bốn phía không quy luật treo cá hình tiểu đèn lồng. Qua Vi bốn người vừa đi một bên cẩn thận mà nhìn, mỗi cái chi tiết đều xử lý điệu cực này dụng tâm, Qua Vi vừa lòng gật đầu. Lâm Mụ Mụ cũng nói: cùng ta dự đoán không sai biệt mấy, chúng ta lại lộng điểm chiêu bài đồ ăn ảnh chụp liền không sai biệt lắm có thể khai trương. Qua Ba Ba cũng tán đồng gật đầu, kế tiếp chỉ cần ở buổi tối làm cơm chiều khi nhiều chụp điểm video ngắn là được. Ba Ba, ngươi muốn hay không đi đánh cuộc chiến? Qua vi hỏi. Qua Ba Ba ý động, chính là hắn giơ tay nhìn nhìn thời gian, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, lần sau đi, hôm nay thời gian không còn sớm. Qua vi nhìn thời gian, lúc này mới phát giác nguyên lai like đã 3 giờ rưỡi tà hữu. Chúng ta đây hôm nào lại đi đi. Qua vi nói, bốn người lại từ trên tinh võng hạ tuyến. Qua vi nghĩ nghĩ, chạy đến phòng khách lớn lớn tiếng nói, mọi người đều mau tới đây, chúng ta kế tiếp phát sóng trực tiếp chúng ta thể năng rèn luyện đi. Trong phòng khách không ít người đều ở, nghe xong cử đôi tay tán thành, đội trưởng, mục đích vấn đề. Qua vi mang theo đại gia chạy đến kho hàng khóc thảm bao cát, làm A Đạt mở ra phòng phát sóng trực tiếp, bắt đầu rồi một hồi không giống người thường phát sóng trực tiếp. Trên tinh võng. Không ít thiết trí phòng phát sóng trực tiếp nhắc nhở người thượng tuyến vừa thấy liền ốc, cái này phòng phát sóng trực tiếp không phải an ba sao. Chỉ thấy phòng phát sóng trực tiếp nội, một đám trên người đều có đại đại bao cát, huy mồ hôi như mưa mặc không hẽ răng mà ở chạy bộ, này cũng quá nặng nghề đi. Cái này có cái gì đẹp? Qua vi vừa chạy vừa đối với màn ảnh cười nói, chào mọi người, chúng ta lại gặp mặt hiện tại là chúng ta trên phi thuyền thể năng rèn luyện thời gian, tuy rằng trên phi thuyền không có quá nhiều thiết bị cùng chúng ta rèn luyện, Bất quá chúng ta sẽ tìm kiếm nơi sân kiên trì rèn luyện. Tiểu tỷ tỷ hảo kiên cường. Tuy rằng không có nhìn đến Mỹ thực, bất quá nhìn đến một đám sức sống bắn ra bốn phía người trẻ tuổi cũng cũng không tệ lắm. Thiết, này lại là đang làm gì? Lãng phí ta thời gian. Phòng phát sóng trực tiếp nội có người tiến vào, có người rời đi, qua vi cũng không để ở trong lòng. Nàng tin tưởng lưu lại tuyệt đối đều là này phòng phát sóng trực tiếp chân ai phấn. Buổi tối còn có một hồi phát sóng trực tiếp, phát sóng trực tiếp Mỹ thực Nga. Qua vi nghịch ngậm mà trước mắt, lại bắt đầu buồn đầu chạy lên. Chờ chạy xong cuối cùng một vòng khi, qua vi mới giống như đột nhiên nhớ tới dường như, ảo não mà vô vô chán. Đúng rồi, giả thuyết nhà ăn sự đang ở trù bị trùng, phỏng chừng nếu không bao lâu liền có thể khai trường, đến lúc đó hoan nghênh đại gia quang lâm nha. Cái gì? Muốn khai giả thuyết nhà ăn? Nguyên bản chán đến chết nhìn chằm chằm màn hình ít ỏi mấy người vừa nghe, lập tức phấn chấn lên, nghĩ đến giữa chưa nhìn đến mỹ thực nước miếng không biết cố gắng mà bắt đầu tràn lan lên. đáng giận, hảo tường thứ, hảo tường thứ, bụng hảo đói. một trăm linh một hỏa bạo lên sân khấu. thời gian giây lát lướt qua, lại đến làm cơm chiều thời điểm. qua vi chờ đại gia đem cọ cọ rửa rửa chuẩn bị công tác hoàn thành, mới làm a đạt mở ra phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu phát sóng trực tiếp. lúc này đây phòng phát sóng trực tiếp một hai, xem qua giữa chưa phát sóng trực tiếp người vừa thấy thất giao phê y nôn nổi, đôi mắt liền tạc sáng. buổi tối lâm mụ mụ cố ý làm vài cái đồ ăn. Hồng sao thịt, xào rau xanh, vịt xào địa, cánh gà chiên coca. Bất quá đều là tiểu phân lượng. Từng đợt mê người đồ ăn mùi hương ở phòng phát sóng trực tiếp chẳng ngập, không chỉ có trên phi thuyền mọi người bị thèm nước miếng tí tách, còn đem đang ở quan khán phát sóng trực tiếp tinh tế người làm cho thèm nhỏ dãi, hô to quang nhìn quá không đã quyển. Bá chủ, giả thuyết nhà ăn gì thời điểm khai? Giống như trên, hảo tưởng thứ. Giả thuyết nhà ăn khai ta khẳng định muốn ăn non ê. Qua vi nhìn đến đại gia lên tiếng người tùng tìm trả lời giả thuyết nhà ăn đã sắp chủ bị hảo ngày gần đây liền sẽ khai trương đến lúc đó sẽ ở phòng phát sóng trực tiếp công bố khai trương thời gian qua vi vừa dứt lời tích đông tích đông đánh thưởng tin tức không ngừng vang lên thỉnh yêu ta nữ vương đánh thưởng ngân hà nhất hảo một tòa bảy màu lâu đài một cây đao đánh thưởng ngân hà nhất hảo một trăm viên bút tâm qua vi nhìn đánh thưởng tin tức trong lòng nhạc nở hoa thanh âm này cũng thật mỹ diệu a đồ ăn thừa bàn đại gia tất cả đều ngồi ở trên bàn chuẩn bị khai ăn khi Qua vi làm A Đạt tắt đi phòng phát sóng trực tiếp. Tiểu khả ai nhóm, chúng ta ngày mai buổi sáng 6 giờ thấy. Qua vi nghịch ngậm đến chiều phòng phát sóng trực tiếp phất phất tay. Phòng phát sóng trực tiếp một quan, mọi người đều tự tại rất nhiều. Nói thật, ăn cơm bị đại gia vây xem cảm giác thật là một lời khó nói hết. Khả năng có người sẽ thực hưởng thụ đi, dù sao qua vi cũng không thích. Cơm nước xong sau, qua vi giúp đỡ cùng nhau thu thập hảo cái bàn, lại tìm mấy cái chủ nghệ không tồi người cùng nhau về đến nhà, mẹ. Chúng ta đi trên tinh vong chuẩn bị một chút giả thuyết nhà ăn món ăn đi. Lâm mụ mụ gật gật đầu, hôm nay liền trước đem chúng ta ở phòng phát sóng trực tiếp tiêu quá đồ ăn chuẩn bị tốt là được. A Đạt nói qua, giả thuyết nhà ăn hoạt động rất đơn giản, chỉ cần đem nhà ăn món ăn ở tinh vong trung tiêu một lần liền có thể vô hạn phục chế, mặt khác sự đều có thể thuê người máy tới đại lao. Ơn, chúng ta xuất phát đi, A Đạt chuẩn bị. Qua vi búng tay một cái, khí phách hăng hái địa đạo. Tuân lệnh, chủ nhân. A Đạt đáp. Đồng thời mười mấy điện tử bình đồng thời xuất hiện ở mỗi người trước mặt, hay không đăng nhập tinh võng. Mọi người đều điểm là, chúng ta cùng nhau thượng tinh võng. Chớp mắt công phu, trong phòng khách mọi người đều xuất hiện ở trên tinh võng, lần đầu tiên đi vào tinh võng mấy người trong mắt khó nén tò mò, tả nhìn hữu nhìn, đặc biệt là nhìn đến một ít diện mạo kỳ lạ tinh tế người, càng là nhịn không được hiếm lạ không thôi. Nơi này chính là tinh võng sao? Có người tò mò phải hỏi. Ân, chúng ta đi giả thuyết nhà ăn đi. Qua vi nói. Đoàn người mênh mông quần cuộn dọc theo đường phố đi vào cách đó không xa giả thuyết nhà ăn. Lam tinh. Có người mắt sắc mà nhìn đến kia ra tràn ngập Trung Quốc cổ phong giả thuyết nhà ăn, kia bạch tường ngói đen, ở một chúng tinh tế xa hoa phong cách kiến trúc phá lệ bắt mắt. Tên này thật là dễ nghe. Cao mẫn tán thưởng nói. Lam tinh. Có người cân nhắc hạ nói, này Lam tinh chỉ chính là chúng ta mâu tinh, địa cầu đi. Đúng vậy. Qua vi gật đầu, nàng có điểm ngượng ngùng địa đạo, ta cảm thấy kêu địa cầu có điểm thổ Mà tình cũng không dễ nghe. Lam tinh khá tốt, ta thích. Có người tán đồng địa đạo, nhà ăn kêu địa cầu hoặc là thổ tinh sắc thật không dễ nghe. Đi làm, chúng ta vào đi thôi. Theo qua vi đám người tới gần, cửa gỗ thượng một đạo lam quang phóng ra ở bọn họ trên người, cửa gỗ chậm rãi mở ra. Đại gia theo thứ tự đi vào giả thuyết nhà ăn, một đám đều không hẹn mà cùng bị nhà ăn từng dọn từng dọn chi tiết thiết kế, trong sảnh bàn ghế, trên tường hoa, đỉnh đầu đèn chờ sự vật cấp hấp dẫn ở ánh mắt. À! Nếu không phải nơi này là tinh võng, ta đều phải cho rằng ta xuyên qua đến địa cầu cổ đại. Nay họa cũng thật thú vị, có ý tứ cực kỳ. xác thật, bàn ghế đều cổ kính, rất có hương vị. Qua vi cùng ba mẹ nhìn nhóng mắt, trên mặt đều lộ ra ý cười, bọn họ chính là hoa không ít tâm tư đâu, hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Hảo, chúng ta đến sau bếp đi chuẩn bị món ăn đi. Qua vi nói, ơn, chúng ta động tác mau chút, chờ hạ làm xong xong việc có thể hay không đến trên đường đi dạo. Có người hỏi, có thể, chờ hạ ta mang các ngươi đi đi dạo. Qua vi một ngụm đồng ý, tò mò chi tâm người đều có chi, này có thể lý giải, bất quá, đại gia làm thời điểm nhất định phải nghiêm túc nha. Kêu cần thiết. Mọi người cùng kêu lên nói, bọn họ đi vào nhà ăn mặt sau một cái chuyên môn cách ra tới phòng, phòng này cũng là giả cổ, chỉ có gas bếp cùng góc chỗ bày một đài không khí tinh lọc khí mang điểm hiện đại hóa hơi thở. a đạt. Chúng ta hôm nay thiêu món ăn yêu cầu nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị trên tinh vong đều có đi. Qua vi nói, có, chỉ cần là trong hiện thực xuất hiện vật thật bị tinh vong bắn phá đến, liền đều có thể ở tinh vong phục chế. A Đạt nói, hảo, vậy ngươi đem hôm nay món ăn yêu cầu nguyên liệu nấu ăn gia vị đều chuẩn bị một phần đi. Qua vi lại nói, A Đạt manh manh đắt gật gật đầu, tay nhỏ vung lên, phòng bếp trên sàn nhà liền xuất hiện một đống nguyên liệu nấu ăn gia vị, phòng bếp trên bàn còn chỉnh tề mà bãi đầy các màu gia vị. Dầu muối tương giấm rượu vàng thì là. Cái gì cần có đều có. Lâm mụ mụ gió xét một phen, hướng tươi A Đạt khen nói, A Đạt giỏi quá. Đại gia bắt đầu ở giả thuyết nhà ăn trong phòng bếp bận việc lên, có người rửa rau, có người hái rau, có người sắc rau, Lâm mụ mụ giúp sẽ vội sau liền bắt đầu thượng thủ thiêu đồ ăn. Nhiều người nhặt tuổi thì lửa to, người nhiều làm việc hiệu suất cao. Mới bất quá hơn nửa giờ, đồ ăn liền nấu đến thất thất bát bát, chỉ còn một cái thịt kho tàu yêu cầu tiểu hỏa trầm hầm còn kém chút trầ Hảo, nơi này ta nhìn là được, các ngươi đi ra ngoài đi dạo đi. Lâm mụ mụ nhìn đến có người đã kìm nén không được muốn đi dạo phố tâm, cười tủm tỉm nói. Đi thôi đi thôi, có ta ở đây nơi này bồi là được. Qua ba ba cũng không quá tưởng cùng một đám tiểu cô nương đi ra ngoài đi dạo phố, chủ động giữ lại. Qua đường đã sớm nghĩ ra đi chơi, nghe nói có thể đi rồi bước chân lộc cọc ra bên ngoài chạy. Một đoàn người người trẻ tuổi tay cầm tay vai sát vai đi ở bên ngoài trên đường cái. Đại gia đi dạo một vòng. Đối cái gì đều rất tò mò, ước chừng đi dạo hơn một giờ mới lưu luyến ngậm tuyến. Hôm nay buổi tối, mọi người đều ngủ thật sự hương, không ít người đều hoài đối tương lai vô hạn khát khao bắt đầu làm mộng đẹp. Ngày hôm sau, mọi người đều sớm lên bắt đầu rồi chạy bộ buổi sáng. Qua vi lại mở ra phòng phát sóng trực tiếp, đưa bọn họ ở trên phi thuyền chạy bộ buổi sáng phát sóng trực tiếp ra tới. Không ít thiết trí phát sóng trực tiếp nhắc nhở bò dậy cờ lại mở phòng phát sóng trực tiếp, lại nhìn đến một đám người ở chạy bộ, có người nhịn không được lẩm bẩm Này hỏa thiếu niên thật đúng là thanh xuân xinh đẹp, sức sống vô hạn à. Hải, đại gia hảo, chúng ta giả thuyết nhà ăn làm tinh hôm nay bắt đầu buôn bán, cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn một cái, ngày hôm qua ở phòng phát sóng trực tiếp làm thức ăn đều có Nga. Qua vi vững vàng chạy vội nói. Ở nơi nào ở nơi nào? Cần thiết cổ động. a, thật hương, không uổng phí ta dậy rồi cái đại sớm. Ta cái đại tạo, này tin tức thật là đại khoái nhân tâm. Đại khoái nhân tâm là như vậy dùng sao? Không văn hóa thật đáng sợ. Nga gia, thật vui vẻ, ta muốn đi thứ, mỗi cái đồ ăn đều phải tới một lần. Phong phát sóng trực tiếp, đại gia lên tiếng không ngừng lan lột, xem nàng không kịp nhìn. Một trăm linh hài đến liên bang. Nhà ăn lam tinh liền ở tinh vong nhất trung tâm trên đường phố, nó bên cạnh có một nhà hàng gọi là mao thức khách. Qua vi ký càng tỉ mỉ mà nói. mao thức khách. Thu được. Có nhân mã lần trước đáp, ca muốn triệt. Ta cũng triệt, ha ha. Còn có ta. Ta cũng phải đi thứ. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số không ngừng sụt, rời đi những người đó tất cả đều tâm ngứa khó nhịn mà chạy đến tinh vong một cái trên đường đi, còn một đám thét to cùng đi, đi hưởng qua lại trở về phòng phát sóng trực tiếp phóng đầu, lại không ngừng có người nhịn không được chạy tới ăn cái náo nhiệt. Chạy xong thao, làm xong một loạt thể năng huấn luyện, qua vi về đến nhà vội vàng tắm rửa một cái, liền vội thiết mà chạy đến trên tinh vong đi. Làm tinh giả thuyết nhà ăn, qua vi đẩy ra quen thuộc cửa gỗ, bên trong sớm đã ngồi đầy người. Một cổ đồ ăn thanh hương theo môn phiêu tiến trong lỗ múi, ân, thật hương. Nhà ăn nội có người nhìn đến qua vi vào được, vui lùa nói, nha, bá chủ đại đại tới. Qua vi nhìn đến giả thuyết nhà ăn sinh ý hòa bạo, trong lòng nhạc nhà, trên mặt cười như thế nào cũng áp không được, hoan nên đại gia quang lâm, thỉnh tùy ý. Giả thuyết nhà ăn quầy chỗ đứng một cái người máy, cảm ứng được qua vi đã đến, đầu chuyển hướng nàng phương hướng, hoan nên chủ nhân. Qua vi cười tủm tỉm đi rồi một vòng. Giả thuyết nhà ăn hoạt động ngay ngắn trật tự, trước mắt xem ra cũng không tệ lắm bộ dáng. Bá chủ, các ngươi nhà ăn đồ ăn thật sự là ăn quá ngon. Qua vi đi ngang qua một cái bàn khi, một cái trên đầu trường một đôi tiểu bạch giác tuổi trẻ nữ hài ngẩng đầu đối nàng nói. Qua vi quay đầu nhìn về phía nàng, mi mắt cong cong, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Ấn. Chăm giác nữ hài liên tục gật đầu, kẹp lên trước mặt thịt luộc phiến nhét vào trong miệng, thật là đủ vị. Đúng rồi, ta chính là thỉnh kêu ta nữ vương. Về sau nhà này nhà ăn chính là ta chân ái. Ha ha, cảm tạ nữ vương đại nhân duy trì. Qua vi đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn mắt nàng trên bàn chỉ có hai bàn đồ ăn, ngươi không tới chén cơm sao. Cơm. Thỉnh kêu ta nữ vương có điểm tò mò, nàng dương giọng kêu lên, ta không có chú ý tới, phục vụ sinh, cho ta thưởng một chén cơm. Người máy phục vụ sinh thực mau bưng tới một chén cơm, tuyết trắng gạo tựa viên viên chân châu tản ra hơi hổi nhiệt khí, một cổ tươi mát mệ hương ập vào trước mặt này cơm thoạt nhìn cũng không tệ lắm bộ dáng. Thỉnh e ta nữ vương nếm khẩu cơm, lại tác nước miếng nấu lát thịt. Ân, quả nhiên như vậy ăn càng hương. Qua Vi cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu, lại đi nhìn nhìn nhà ăn buôn bán nghịch, phát hiện tối hôm qua thượng giả thiết 100 phân các màu món ăn lập tức liền phải bàn thánh. Nàng nghĩ nghĩ, lại mỗi dạng món ăn cùng cơm các bỏ thêm 50 phân lúc này mới họ phở lìn. Mở ra cửa phòng, lâm mụ mụ liền nói, tiểu vi, ta cho ngươi để lại một phần cơm, ngươi mau đi ăn xong. Qua Vi ôm Lâm Mụ Mụ cánh tay thân mật địa đạo, "Cảm ơn mẹ. Người nhà đầu này, còn không mau đi ăn cơm." Lâm Mụ Mụ rồi nói. Qua Vi đi đến bên ngoài đại sảnh, mở ra trên bàn đảo khấu cái nắp vừa thấy, có hai cái bánh bao, một chén cháo cùng hai tiểu cái địa ăn với cơm đồ ăn, nàng cầm lấy chiếc đũa mùi ngon đến ăn lên. Nhật tử như nước chảy sẽ qua, Qua Vi mỗi ngày sáng trưa chiều cố định thời gian phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp Fans đoàn càng thêm lớn mạnh lên, còn cho chính mình lấy cái bột bạc tiên hiệu Trên tinh võng, Lam Tinh giả thuyết nhà ăn cũng khai triển mà hừng hực khí thế, không chỉ có món ăn đang không ngừng tăng nhiều, còn tăng thêm mặt khác phục vụ. Hiện giờ, lầu một nhà ăn mỗi ngày đều là chất ních, vì thế qua vi lại đem lầu ba mặt tiền cửa hiệu cũng thuê xuống dưới, đem tân khai phá ra tới Lam Tinh trà trang phóng tới lầu ba. Dù vậy, lầu một vẫn như cũng là mỗi ngày chỗ ngồi chất ních, sau lại qua vi cùng đại gia một thương lượng, quyết định khai một nhà chi nhánh. Nói lên trà trang, cũng coi như là cái ngoài ý muốn chi hỉ vẫn là qua ba ba ở một lần phát sóng trực tiếp thời điểm, đoan ở trong tay tế phần khi bị mắt sắc nào đó fans thấy được vừa hỏi mới biết được qua ba ba uống chính là một loại đồ uống, nhập khẩu hơi khổ dư vị vô cùng, gọi là trà sau lại, trà bị gia nhập đến nhà ăn thực đơn thượng ngoài ý muốn thực được hoang nên bởi vì phòng phát sóng trực tiếp hỏa bạo qua vi trong tay bọn họ tình tế tệ cũng càng lăn càng nhiều, nàng lại có hầu bao phình phình cảm giác, thì hiện tại lại là kẻ có tiền lạc, trong nháy mắt Qua vì một hàng phi thuyền ở từ từ biển sao đã đi hơn 4 tháng, trên thuyền vật tư cũng càng thêm thiếu. Từ phát hiện đi ngày sẽ kéo dài, trên phi thuyền mỗi ngày thức ăn liền bắt đầu rồi giảm bớt. Tới rồi sau lại, vì để ngừa ngoài ý muốn, đại gia càng là mỗi người đều chỉ ăn 7 tầng no. Hiện tại trên phi thuyền rốt cuộc nghe không được oán giận thức ăn không hợp ăn uống, thậm chí bởi vì đói khác, mọi người đều cảm thấy ăn no là một kiện hạnh phúc sự tình, đặc biệt là đã đói bụng thời điểm, thứ gì ăn lên đều vui vẻ chịu được. A Đạt Khi nào đến Liên bang A? Qua đường đệ nhất ngàn bảy trăm thứ hỏi ra cùng cái vấn đề, cũng là mọi người trong lòng vấn đề. Sao trời thực mỹ, chính là mỗi ngày ngày qua ngày năm này sang năm nọ ở trên phi thuyền xem sao trời, lại không khỏi quá mức buồn kẻ một ít. A Đạt huyền phu ở khoang điều khiển, quay tròn dạo qua một vòng, thanh âm đều kích động lên, nhanh, lập tức liền có thể đến Liên bang, ngươi xem, nơi này chính là Liên bang An Mộ Tinh. Theo A Đạt nói, phức tạp vô cùng tình trên bản vẽ, một ngôi sao sáng lên, Ở tinh trên bản vẽ thông thả di động phi thuyền ly nó chỉ có gang tức xa. Qua đường nghe xong lại không lập tức cao hứng lên, lần này là thật sự nhanh. Này 2-3 tháng tới, hắn hỏi vô số lần vấn đề này, mỗi lần nghe được đều là nhanh, hắn tỏ vẻ đối này hai chữ đều sinh ra miễn dịch lực. Lần này là thật sự nhanh. a Đạt Cường điệu nói, nghĩ thầm ngươi cái này tiểu tử thúi, mỗi lần đều thích hỏi nó, hiện tại nó nói chính là nói thật còn không tin. Qua đường nghe ra nó lời nói nghiêm túc, lúc này mới nhìn thẳng vào lên Kìa rốt cuộc bao lâu mới có thể đến A? Qua đường lại hỏi. Cái này sao A Đạt do dự lên, cái này cụ thể thời gian nó thật đúng là không quá xác định, đại khái ba lượng tiên đi. Còn muốn ba lượng tiên A? A Đạt trong thanh âm lộ ra mất mát, bất quá hắn thực mau lại vui vẻ lên, nhảy nhót chạy đi tìm qua vi. Thì, A Đạt nói còn có hai ba thiên liền có thể đến liên bang. Qua đường vừa mở ra cửa phòng, liền bổ nhào vào đang ngồi ở trên sofa qua vi trên người, hương phấn đắc đạo. Qua vi ngẩng đầu. Cười sờ sờ đệ đệ đầu, ân, lập tức chúng ta liền có thể hạ phi thuyền chơi. Lúc này đây A Đạt nói quả nhiên không sai, hai ngày sau buổi sáng, ngồi ở khoang điều khiển trực đêm tiểu tề bất quá ngủ gật, đương hắn lại mở mắt ra khi, liền nhìn đến ở phi thuyền phía trước, có một viên màu đỏ tinh cầu đã xa xa đang nhìn. Đây là an mộ tinh sao. Tiểu tề kích động đến đứng lên, quay người chạy đến tần nghị phòng, đốc đốc đốc bắt đầu gõ cửa. Tần nghị thực mau liền mở ra môn, tiểu tề, làm sao vậy? Tiểu tề cười đến giống cái hài tử, đoàn trưởng, ta vừa mới nhìn đến một viên màu đỏ tinh cầu. Tân nghị vừa nghe, hai mắt tức khắc sáng như sao trời, phải không? Mau mang ta đi nhìn xem. Hai người chạy đến khoang điều khiển, xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ nhìn về phía phi thuyền phía trước. Biển sao dần dần giấu đi, sắc trời dần sáng, kia viên màu đỏ tinh cầu ở trong nắng sớm giống như một viên hồng bảo thạch, được khảm ở màu đen màn trời thượng. 103 thật thiêu tiền A. Ngày hôm sau. Trên phi thuyền mọi người lục tục tỉnh lại, liền bị cái này rất tốt tin tức cấp hướng đến bượng vượng hồ hồ. Này nhưng thật sự là này dài dòng tinh tế chi lư trung nhất xôi thai một tin tức. Hơn 4 tháng, mỗi ngày đại ở trên phi thuyền, chỉ có thể xuyên thấu qua trên phi thuyền cửa sổ xem bên ngoài biển sao. Ngày qua ngày, đại gia trong lòng đều không thể tránh né sản sinh một cổ nóng nảy chi khí. Hiện giờ nghe thế sao phân chấn nhân tâm tin tức, sáng sớm thượng đại gia tỉnh lại làm đều là cùng sự kiện, ghé vào trên cửa sổ vẫn không lúc nhích nhìn chằm chằm cách đó không xa càng ngày càng gần, càng gần càng xem đến rõ ràng màu đỏ tinh cầu. An Mộ Tinh. Qua Vi gián ở cửa sổ thượng vẫn không nhúc nhích mà nhìn, thật lâu mới thu hồi ánh mắt, khóe miệng ngậm cười, "Ba mẹ, các ngươi nói Viên Tinh cầu này có phải hay không thực mỹ?" Lâu lắm không có gặp được có người cư trú tinh cầu, mánh một chút thấy được, Qua Vi trong lòng vui sướng quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. "Mỹ?" Qua ba ba Lâm Mụ Mụ phụ hòa nói, bọn họ trên mặt cũng kích động không thôi. Qua đường vẫn luôn nằm bò, đại đại trong ánh mắt tràn ngập tò mò, rốt cuộc muốn tới An Mộ Tinh sao? Rốt cuộc có thể hạ phi thuyền sao? Tư thượng phi thuyền sau liền vẫn luôn ngượng ngùng không có tinh thần nón xanh cùng đầu lưỡi nhỏ nghe nói có thể hạ phi thuyền, đều đột nhiên gian tinh thần phấn chấn lên. An Mộ Tinh ở đại gia chờ đợi trung không ngừng mà lớn, lớn. San sát đại lâu, chỉnh tề đường phố, rộn ràng nhốn nháo dòng người, không trung không ngừng xuyên qua các mẫu phi thuyền, lâu như thế vi náo nhiệt, A đặt thao tác phi thuyền chậm rãi ở cảng hàng không dừng lại, trên phi thuyền cửa khoang mở ra, qua vi một hàng một trăm nhiều người theo thứ tự từ trên phi thuyền xuống dưới. Chẳng qua một lát, đại gia liền cảm thấy cái chán có mồ hôi, này viên màu đỏ tinh cầu, quả nhiên cùng nó nhan sắc giống nhau, lửa nóng nhiệt, nhiệt tình đến tiếp đại đại gia. Tỉ tỷ, nóng quá A. Đột nhiên từ nhiệt độ bình thường trên phi thuyền xuống dưới, đó là sóng nhiệt quẩn quận không ngừng đánh út lại, qua đường cảm giác có chút ăn không tiêu. Nóng quá. Nóng quá nón xanh cũng ồ nào nói chúng ta đi tìm cái mát mẻ chút địa phương đi. Qua Vi lau đem cái chán ha nói ta biết nơi nào mát mẻ. A đạt vui sướng đắc đạo, nó quay tròn phi ở đằng trước dẫn đường, những người khác xôn xao đi theo nó phía sau. ở tại an mộ tinh người trên sớm thành thói quen nóng bức, bọn họ màu da thiên hắc, trên mặt trên người khô khô mát mát, không thấy một chút mồ hôi. nhìn đến Qua Vi đoàn người, bọn họ trên mặt đều hữu hảo mà lộ ra cục lúp cười, lộ ra tuyết trắng nha. Ma ơi! Những người này lớn lên cũng thật giống người da đen. Có người nhịn không được nhỏ giọng nói thầm câu. Là nha, Mánh vừa thấy thật đúng là. Bất quá ngươi xem bọn họ thính hai tiêm, vẫn là có chút không rất giống. Có người cũng hạ giọng trả lời. Bọn họ đều là dùng háng ngữ, trừ bỏ qua vi chính bọn họ, tin tưởng không ai nghe hiểu được đi.